Giống nhau như lúc, ba ba vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải về đại lục đi tìm cô cô, nhưng, thẳng đến hắn qua đời cũng không có thể thực hiện nguyện vọng này. Trước 355, thì ra là thế. Không quan hệ, nàng cũng không phải cố ý. Liêu như yên nhợt nhạt cười, nhìn cái này nhìn thấy chính mình dung mạo lúc sau thần sắc đột nhiên liền có không nhỏ biến hóa trung niên nam tử nói. Kỳ thật, nếu nàng không nghĩ làm cái kia cô nương đụng phải tới lời nói, hoàn toàn có thể tránh đi nhưng mà nàng lại không có. Đơn giản là nàng từ cái này tiểu cô nương trên người ẩn ẩn cảm ứng được tương đồng huyết mạch. Này đây, lúc này mới tùy ý nàng đụng phải đi lên. Đang xem đến này trung niên nam tử trên mặt hơi có chút sai lăng đã không thể tin được thần sắc lúc sau. Liếu như yên cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì đại sự nhi. Ba ba, ném tới chính là ngươi nữ nhi đâu. Ta xem cô nương này chuyện gì cũng không có. Ngươi xin lỗi cái gì à? kia bị ngã trên mặt đất tiểu cô nương nhìn đến chính mình ba ba cũng không phải trước tiên đi lên nâng dậy chính mình, mà là đối với một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng lớn lên tương đương đẹp cô nương xin lỗi, nháy mắt liền không cao hứng. Nhưng mà, trung niên nam tử căn bản là không có lý nàng, mà là nhìn trên dưới đánh giá một chút liễu như hiền sau đó biểu tình lược có vẻ có chút khẩn trương hỏi, tiểu cô nương, ngươi, ngươi chính là tin liễu. Phụ thân hắn thường xuyên nhắc mãi lúc trước không nên làm cô cô gả cho liếu gia cái kia hôn trướng, nói cách khác hắn đã sớm mang theo cô cô cùng nhau tới Hưng giang, đáng tiếc à, cuối cùng cô cô cũng không có tới. Cho nên, phụ thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là phải về nước tìm được chính mình duy nhất muội muội. nhưng mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn trước sau không có cơ hội lại bước vào biên giới một bước, này đây, sắp chết cũng không có thể tìm được cô cô. Nhưng hắn lại ở lâm trung phía trước công đạo bọn họ mấy cái con cái, sinh thời nếu có cơ hội, tất nhiên muốn thay hắn tìm về cô cô, nếu là cô cô không ở, cũng nhất định phải tìm được nàng hậu nhân. Đúng vậy, đại thúc, ngươi như thế nào biết ta họ liễu? Liễu như yên mở to một đôi lộng lấy mắt, chớp mắt to nhìn này trung niên nam tử, trên thực tế nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, bất quá, nàng hiện giờ chỉ là cái tiểu cô nương. Chỗ nào biểu hiện ra một bức ta cái gì đều biết đến bộ Giang A. Muốn thật là như vậy, nay trung niên nam tử sợ là sẽ hoài nghi mục đích của chính mình đi, xem người này một thân trang vẫn cũng không bình thường, đã chính mình bỏ dậy tiểu cô nương cũng đồng dạng như thế, nghĩ đến bọn họ hẳn là ở Hương Giang quá đến tương đối tốt kia một bác người, nếu thật cùng chính mình có chút cái gì huyết thống quan hệ nói, nhưng thật ra không tồi. Thế nhưng, thế nhưng thật sự họ liễu? Nghe được như vậy trả lời Lâm Hương Bình có chút kinh ngạc, nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới quá sẽ nghe được như vậy đáp án giống nhau, bởi vì hắn kỳ thật cũng chỉ là ôm ngàn vạn phần có một chờ đợi chi tâm thử thăm dò hỏi một chút, không thể tin được ở biển người mênh mang chung tùy tiện gặp được một cái tiểu cô đương, liền sẽ là hắn tưởng thế phụ thân tìm được người. Hắn rốt cuộc là cái đã trải qua rất nhiều sự tình nam nhân, cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, thần sắc ngay sau đó khôi phục bình tĩnh nhìn liễu như yên trong mắt tuy rằng mang theo một chút thân cận chi ý nhưng cũng mang lên một ít xem kỹ hắn nói xin hỏi cô nương đến từ phương nào nếu hắn không có nhớ lầm nói phụ thân chính là nói qua cô cô vẫn luôn ở đại lục hiện giờ hai bờ sông chi giằn cũng không thể tùy ý lui tới mà này tiểu cô nương lại là hương giang làn điệu có lẽ là chính mình nóngội ước chừng là bởi vì lại quá hai ngày đó là nhà mình phụ thân ngày dỗ duyên cớ đi ba ba Ngươi muốn làm gì? Lão ba hôm nay vì cái gì luôn đuổi theo một cái tiểu cô nương hỏi cái này hỏi kia. Thật là quá mức, chính mình đều quăng ngã đau lại không tới đỡ chính mình, hiện tại còn không coi ai ra gì hỏi này tiểu cô nương tình huống tới, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói, lại là bất mãn chừng mắt nhìn một chút kia cô nương, rất muốn nói điểm nhi cái gì tàn nhẫn lời nói, nhưng mà lại có chút không lớn biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ, mới bất mãn nói. Uy, ngươi rốt cuộc là ai nha, ta ba hỏi ngươi đâu, vì cái gì không trả lời. Liệu như yên chính mình muốn làm vì thế nhập cư trái phép lại đây, ở bên này chứng kiện nàng cũng chính mình giả tạo mấy phần, đêm qua nàng nhưng không thật sự nhàn rỗi, mà là chạy đến tương quan bộ môn cho chính mình lộng mấy chương thân phận chứng, đảo không phải nàng không tin được lăng mạ, mà là đi, nàng chính mình đơn độc hành động thời điểm, dù sao cũng phải có thân phận không phải. Này đó không thể làm người biết đến sự tình, nàng vẫn là chính mình động thủ tương đối hảo, cho nên lúc này liễu như yên có chút do dự, này trung niên nam tử cùng trước mắt tiểu cô nương thực rõ ràng cùng chính mình có tương đồng huyết mạch, nhưng nếu chính mình ở trước công chúng nói ra chính mình đến từ đại lục, sợ là sẽ khiến cho một ít chú ý. Phải biết rằng, mấy năm nay không ngừng có người từ bên kia lội tới, bên này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cũng không thể toàn diện tiếp thu này đó lội tới người. Nàng hiện tại lại là vốn dĩ bộ dáng xuất hiện ở chỗ này, cũng không thể đem chính mình thân phận bại lộ. Nghĩ nghĩ nàng mới tiếp tục có hương giang ngữ nói, ta đến từ nơi nào không có phương tiện lộ ra, hiện tại ta còn có việc, đi trước một bước, tai kiến. Nàng nói xong, không chút do dự nhấc chân liền đi, Lâm hưng Bình rất muốn tiến lên giữ chặt nàng hỏi một chút tình huống, nhưng mà chính mình ống tay háo lại bị nhà mình nữ nhi cấp kéo lại. Liền thấy nhà mình nữ nhi biểu môi bất mãn nói, nàng thật là không lễ phép, lời nói cũng chưa nói xong liền đi rồi, đúng rồi, ba, ngươi làm gì một hai phải hỏi nhân gia họ gì, từ đâu tới đây a Cái này, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, tính, nàng người cũng đi rồi, có lẽ là ta tưởng sai rồi, đi thôi, ngươi hôm nay không phải tưởng mua một khối hảo điểm nhi đồng hồ sao, ba mang ngươi đi mua, bất quá ngươi cũng không thể đi đường không mang theo đôi mắt ta. Nhìn kia tiểu cô nương càng đi càng xa, lâm hưng bình thật dài thở dài, sau đó có chút sùng nịch vô vô nhà mình nữ nhi đầu dưa nói. Lâm ái hỉ bĩu môi nói, hừ, ba ba, ngươi sao có thể nói như vậy ta, ta vừa mới đó là không cẩn thận mới đụng phải đi, nói nữa, nhân ra một chút sự tình cũng không có, ngược lại là ta, ngươi xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoan nữ nhi mới là bị thương người kia, ba ba không quan tâm ta rơi có đau hay không. Ngược lại đi hỏi người khác như vậy như vậy, quá mức. Ách, nhìn chơi khởi tiểu tính tính tình tới nữ nhi, Lâm Hưng Bình có chút vô ngữ, lắc đầu bật cười nói, đó là bởi vì cái kia tiểu cô nương cùng ngươi cô nãi nãi lớn lên gần như giống nhau như lúc, ngươi già già vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được ngươi cô nãi nãi, nhưng trước khi đi thể cũng không có thể có cơ hội trở về tìm xem nhìn xem, đồng nhiên nhìn đến này tiểu cô nương, ba ba ta cũng thật sự kinh sợ. Dì, Cô nãi nãi? Ta như thế nào không biết ta còn có cái cái gì cô nãi nãi? Lâm ánh hỉ tuy rằng trong lòng nói thầm, bất quá vẫn là rất phối hợp gật gật đầu. Sau đó tò mò hỏi, ba ba, tiểu tiểu cô nương thật lớn lên cùng ta cô nãi nãi giống nhau như lúc à. Ta. ta đây cô cô cũng quá đẹp chút đi. Nói lời này thời điểm, tiểu cô nương kỳ thật trong lòng ế ẩm, thử hỏi, cái kia tiểu cô nương không yêu mỹ đâu. Nhưng nhìn lớn lên so với chính mình còn phải đẹp thượng cô nương liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, thả còn lớn lên cùng nhà mình cô nãi nãi gần như giống nhau như lúc, tiểu cô nương này trong lòng, đã có ghen ghét lại có yêu thích, rất có chút mâu thuẫn. Trường 356, Hợp tác. Đúng vậy, các ngươi cô nãi nãi à, lớn lên thật sự thực mỹ, tâm cũng mỹ, nghe người ra ra nói, năm đó rất có một đám người theo đuổi, nhưng là cuối cùng lại không biết như thế nào bị một cái quân bĩ cấp điều đi rồi, nếu không phải bởi vì kia quân bĩ, người cô nãi nãi hiện tại cũng nên cùng chúng ta giống nhau, sinh hoạt ở Hương Giang mới là, như thế, người gia gia cũng sẽ không mang theo tiếc nuối đi rồi. Lâm Hương Bình trong lòng cảm thán, có thể là bị cái kia tiểu cô nương diện mạo cấp kích thích, cứ thế chưa bao giờ cùng trong nhà hài tử nói lên cô cô sự tình hắn, hiện tại lại là không tự chủ được nói lên, trên thực tế. Hắn cũng rất hoài niệm lúc trước cái kia Onu Coco, chỉ tiếc nàng lại chỉ sinh hoạt ở chính mình trong trí nhớ. Liệu như yên im lặng thu hồi chính mình thân thức, thì ra là thế. Cho nên nói chính mình sở dĩ cảm ứng được bọn họ trên người cùng chính mình tương đồng huyết mạch, là bởi vì thân thể này thân mãi mãi. Nhưng cô nương này trong trí nhớ nhưng không có chuyện như vậy. Nghĩ đến, có lẽ là sau lại trời xui đất khiến, cho nên cũng không có tìm được đi. Ngala Lâm Ái hỉ gật gật đầu, bất quá đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt cái gọi là cô nãi nãi, tiểu cô nương cũng không phải thực để ý, nàng từ nhỏ liền sinh trưởng ở Hưng Giang, tuy rằng từ nhỏ ra ra liền cường điệu bọn họ cần thiết muốn học tiếng Trung, các nàng cũng có học quá, bất quá đối với vì cái gì muốn làm như vậy, các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái lại là không biết. Hiện tại tuy rằng xuất hiện một cái cái gì cô nãi nãi sự tình, nhưng lại không có cho nàng quá nhiều ảnh hưởng. Vì thế cũng chỉ là lên tiếng lúc sau, liền bị trong tiệm thương phẩm cấp hấp dẫn đi lực chú ý, lôi kéo nhà mình ba ba bắt đầu chọn lựa khởi đồng hồ tới. Đây chính là bởi vì muốn khai giảng, ba ba mụ mụ vì chúc mừng cô ý muốn đưa nàng đâu, nàng nhất định phải chọn một khối chính mình thích. liễu như yên theo đôi này hai cha con người, thẳng đến nhìn đến bọn họ tiến vào một chỗ xa hoa nơi ở thời điểm, mới dừng lại bước chân, xem hôm nay kia trung niên nam tử đối nữ nhi yêu thương trình độ. Nàng cảm thấy người này nhân phẩm vẫn là không tồi, chính là vứt bỏ có đồng dạng huyết mạch quan hệ, người như vậy nếu đi chính là từ thương lộ, kia cũng là tương đối thích hợp hợp tác đối tượng nột. Nghĩ nghĩ, liều như yên tìm cái không người góc trở lại không gian, nhanh chóng thay đổi thân trang bị lúc này mới ra tới, bắt đầu lợi dụng chính mình thần thức thu thập về này người này tin tức cùng tư liệu, hoa không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, nàng liền đem lâm gia tình huống đại khái hiểu biết cái rõ ràng. Bọn họ có huynh đệ hai người, lâm gia lão đại, cũng chính là cái này kêu lâm hương bình, ở hương giang làm ăn uống ngành sản xuất, sinh ý không lớn không nhỏ, bất quá cũng đủ người một nhà quá thượng trung tầng giai cấp sinh hoạt, cũng coi như là hôn đến tương đối không tội, mà một cái khác kêu lâm hương yên, hắn cũng không phải làm buôn bán, hắn là một người luật sư, chính mình có ra luật sư văn phòng, sinh ý cũng cũng không tệ lắm. Có này đó tin tức lúc sau. Liếu như yên thực mau liền chế định ra một phần nhi tân hợp tác văn án, sau đó có một ba lô bất đồng khẩu vị nhi mì ăn liền cùng với khoai lát liền ra tới, nàng mục tiêu là cùng nhà mình này chưa nhận thân đại biểu cứu hợp tác, tục ngữ nói đến hảo, nước phụ sa không chảy ruộng ngoài sao. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có nhận thân tính toán, bất quá, nghe khởi nhà mình ra ra theo như lời, giống như chính mình thân thể này thân mãi mãi hẳn là thực ôn nhu hiền lành hơn nữa rất mỹ lệ một người. Đương nhiên, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân đó là, nàng thật là ở lâm gia thấy được một cái cùng chính mình có 8-9 phân tương tự ảnh trụ, nghĩ đến, kia hẳn là chính là thân thể này thân mãi mãi, nếu bọn họ cũng không phải gì đó ác nhân, chính mình hiện giờ lại yêu cầu. Cùng người hợp tác, kia làm gì không tìm người trong nhà hợp tác đâu. Nhìn trước mặt thiếu niên, cùng với trước mặt bảy đóng gói tinh xảo thả mở ra lúc sau mùi hương nhi tập mũi mì ăn liền cùng với khoai điều. Lâm Hưng Bình có loại bị bầu trời bánh có nhân tạp trung cảm giác, bất quá, làm nhiều năm như vậy sinh ý, hắn cảnh giác tâm cũng tương đối trọng, hắn phía trước liền biết bảo đảo bên kia mì ăn liền rất có danh, vì thế hắn còn tự mình mua một ít nghiên cứu. Bất quá sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn là cũng không có làm cái này sinh ý, hiện tại nhìn này đóng gói đến cùng chi hoàn toàn bất đồng mì ăn liền cùng với đơn giản tinh xảo ống Trang Khoai Lát, hắn thật là khiếp sợ đến có chút tổ đỉnh. Này, vì cái gì gần đây biết ảnh lẩn khoai điều thoạt nhìn càng thêm có lực hấp dẫn? Mục tiên sinh, xin hỏi, ngài trong tay này đó hàng hóa là thông qua cái dạng gì con đường được đến? Hắn ở Hương Giang sinh sống rất nhiều năm, phía trước mì An liền thưa kiện cũng là nháo đến ổn nào huyên áo, bất quá đâu, loại này đóng gói kia ra công ty thật đúng là không có, cho nên hy vọng có thể trước lộng minh bạch thứ này lai lịch. Hóa thân vì một thanh liễu như yên nghe vậy tự tin cười nói, tự nhiên là ta nhà xưởng sinh sản ra tới lạc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại ta muốn ở Hương Giang thiết lập một nhà đại hình nhà xưởng, chuyên môn sinh sản này hai loại sản phẩm, máy móc thiết bị gì đó, ta trong tay hết thể đều có, duy nhất không có, chính là địa bản cùng với kinh doanh đồng bọn. Liễu như yên nói được như thế rõ ràng trắng ra, Lâm Hương Bình muốn nghe không hiểu đều khó, nói cách khác. Trong tay hắn có nguyên bộ kỹ thuật cùng với thiết bị, liền kém một miếng đất liền có thể ở bên này thành lập một nhà nhà xưởng. Này hai loại sản phẩm hiện giờ mức độ nổi tiếng rất cao, thậm chí làm tốt lắm nói, còn có khả năng xuất khẩu địa phương khác, lâm hưng bình đầu góc xoay chuyển bay nhanh tự hỏi lợi và hại. Mà, chính mình trong tay là có, người, hiện giờ cũng không thiếu người, mỗi năm đều sẽ từ bên kia chỉ là, hắn dựa vào cái gì tin tưởng trước mắt người thanh niên này đâu. Hắn thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng, nếu chính mình dễ dàng tin hắn nói, đầu nhập thật lớn tài chính tới khởi động cái này hạng mục, nhưng cuối cùng lại mắc mưu bị lừa làm cho lỗ sạch vốn thậm chí táng ra bại sản nói, kia hậu quả ngẫm lại lại là thừa nhận không được. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lâm Hương Bình nghĩ đến tưởng lại, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới, ở hắn xem ra. Loại này bầu trời rất bánh, có nhân sự tình thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng đồng thời hắn cũng không quá tưởng từ bỏ cái này cơ hội có thể thay đổi hắn cả đời vận mệnh cơ hội, cho nên, hắn ánh mắt sáng quét nhìn một thanh hỏi. Liệu như yên đối này sớm có chuẩn bị, rứt khoát lấy ra một chồng tư liệu bài ở lâm hương bình trước mặt nói, này đó, là này đó máy móc thiết bị các hạng số liệu, này đó, là mì ăn liền cùng với khoai lát phối phương nếu ngươi còn không tin liếu như yên nói tới đây tạm dừng sau một lát lấy ra một quyển sổ tiết kiệm nói nhìn đến cái này ngươi hay không có thể tin tưởng tuy rằng này buồn sổ tiết kiệm là trên đại lục nhưng kia phía trên biểu hiện thật thật tại tại con số là không có khả năng gạt được người lâm hưng bình nhìn này thanh niên trong tay sổ tiết kiệm tức khắc mở to hai mắt nhìn bất quá hắn chú ý điểm cũng không ở kia tiền thượng mà là hắn lai like lịch thượng hắn cả kinh nói ngươi ngươi đến từ đại lục Không sai, ta đến từ Đại Lục, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Liễu Như Yên trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, người này cũng thật là, buổi sáng nhìn thấy chính mình liền muốn hỏi chính mình đến từ nơi nào, hiện tại nhìn đến bổn nhi sổ tiết kiệm, không chú ý con số lại chú ý địa phương, cũng thật là say. Chương 357, Quá Thiên chân. Liễu Như Yên nói được như vậy có nắm chắc, như vậy tự nhiên, ngược lại là làm Lâm hương Bình ngẩn ngơ, ngay sau đó mới nói Nhưng hôm nay hai bờ sông quan hệ, qua lại sợ là không dễ đi. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hai bờ sông sẽ có một ít người đến người đi, nhưng kia giống nhau đều là chính quy tổ chức có công sự hoặc là khác sự tình gì thời điểm, mới có thể xuất hiện tình huống. Không sai, cho nên ta mới muốn ở bên này tìm kiếm phía đối tác cũng thành lập nhà xưởng. mục tiêu của ta là làm mấy thứ này xuất khẩu đến Hàn Quốc, đương nhiên. Ngươi cũng có thể đi trước suy xét hoặc là nói tiêu hóa một chút, ta nói nội dung lại làm quyết định. Tuy rằng chính mình thời gian thực khẩn, cũng thực hy vọng hắn lập tức đáp ứng, nhưng chuyện này dù sao cũng là kiện đại sự nhi, là nên cho nhân gia một ít suy xét thời gian. Lâm Hưng Bình thâm chấp nhận gật gật đầu nói, Mục Tiên Sinh, chuyện này đích xác quá hẳn là thận trọng suy xét, thỉnh cho ta hai ngày thời gian suy xét một chút. Xem ra hắn đến đi tìm Hư Yên nói nói chuyện. Hắn sinh ý sở dĩ có thể làm được không tồi, rất nhiều thời điểm đều là bởi vì đệ đệ cho hắn một ít trên pháp luật trợ giúp. Một ngày, liệu như yên vươn một cây đầu ngón tay, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi chỉ có một ngày thời gian suy xét, ngày mai lúc này ta hy vọng có thể nghe được ngươi trả lời. Mặt khác, này phân kế hoạch thư ngươi có thể cầm đi nhìn một cái, nghiên cứu một chút nó tính khả thi. Mục thanh đem trong đó một chồng tư liệu hướng lâm hương mặt bằng trước đẩy đẩy. Một ngày, Lâm hưng Bình Hồ nghi nhìn thoáng qua cái này người thanh niên, trên mặt hắn thần sắc từ đầu chí cuối đều thực bình đạm, bao gồm nói đến thành lập nhà xưởng cũng đem sản phẩm đẩy hướng hải ngoại thời điểm, cũng không có quá mức với hưng phấn thần sắc, dường như hắn nói chính là hết sức bình thường một việc, hắn nhất thời có chút sờ không chuẩn này người thanh niên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nghĩ vậy người cư nhiên như vậy trắng ra nói cho chính mình chỉ có một ngày thời gian, hắn trong lòng đánh cái đột, Nhưng vẫn là tiếp nhận truyền đạt kế hoạch thư, sau đó đứng dậy nói, mục tiên sinh, ta sẽ tận lực vào ngày mai hồi phục ngươi. bất quá, bất luận chúng ta hay không có thể hợp tác, đều hy vọng chúng ta có thể giao cái bằng hưu. Giao bằng hưu chuyện này nhi, hắn là có mục đích, lúc này còn có thể lại đây hưng giang, thuyết minh này thanh niên hẳn là có chút quyền thế. Nếu chính mình cùng hắn giao cái bằng hữu cũng làm ơn hắn ở đại lục giúp chính mình tìm một tìm nhà mình, cô cô nói liền thuận lý thanh trương, cái này sinh ý tuy rằng thoạt nhìn thực mê người, nhưng vẫn là đến cùng nhà mình đệ đệ thương Thảo lúc sau mới có thể làm quyết định. Nhìn nhà mình cái này tiện nghi biểu cứu trên mặt chân thành ý cười, liếu như yên khỏe miệng hơi cong, gật đầu nói, cái này tự nhiên, mua bán không thành nhân ý ở, mặc dù chúng ta không không thể hợp tác cộng sự nhưng cũng có thể giao cái bằng hữu, nhiều bằng hữu hơn lộ, tự nhiên là tốt. Nghe thế người thanh niên nói như thế, Lâm hưng Bình trong lòng an tâm một chút, sau đó gật gật đầu liền cáo từ mà đi, trong tay hắn gắt gao nắm một chồng kế hoạch thư thẳng đến nhà mình đệ đệ luật sư văn phòng, hắn cần thiết bằng mau tốc độ cùng đệ đệ thương nghị một chút chuyện này tính khả thi, nếu là có thể, như vậy này đó là hắn lâm ra một lần bay vọt cơ hội. Đại ca, ngươi như thế nào có thời gian tới? Lâm Hưng yên vội thật sự, vừa mới đuổi đi một vị tiến đến cố vấn khách hàng, ngẩng đầu liền nhìn đến là nhà mình đại ca, không khỏi cười hỏi, hắn cùng ca ca khi còn nhỏ cảm tình thức hảo, chỉ là từng người thành ra lập nghiệp lúc sau, đều ai bận việc lấy đi, hiếm khi có thời gian hảo hảo một tụ. Có đôi khi hai người gặp mặt cũng là vì như vậy như vậy sự tình, bất quá, hai người chi gian quan hệ cũng cũng không có đạm xuân dưới, dù sao cũng là thân huynh đệ. Này quan hệ nào có dễ dàng như vậy đoạn. Bất quá hiện tại nhìn đến nhà mình Kaka Lâm Hưng Yên vẫn là rất có chút giật mình, cười treo chọc nói, có phải hay không lại có chuyện gì nhi yêu cầu đệ đệ ta ra điểm tiểu lực A. Hưng Yên, ngươi đều lớn như vậy người, như thế nào nói chuyện còn như vậy nói năng ngọt sớt. Nhìn nhà mình đệ đệ kia làm mặt quỷ bộ dáng, Lâm Hưng Bình đốn rắc buồn cười, trải qua một đường tự hỏi lúc sau trở nên có chút trầm trọng tâm cũng tùy theo huyển chuyển nhẹ nhàng lên. Nói xong lại gật đầu nói, lần này ta tới, thật là có chuyện này cùng ngươi thương lượng, tới, ngươi trước nhìn xem cái này. Hắn nói, đem liền trong tay một chồng tư liệu đưa cho Lâm Hưng Yên. Đây là... Lâm Hưng Yên tiếp nhận tư liệu, ánh mắt liền quét đến kế hoạch thư ba chữ, không khỏi cười nói, ca à, ngươi đây là chuẩn bị sáng lập tân ngành sản xuất. Hắn vừa nói, một bên tiếp theo đi xuống xem, chỉ là càng xem. Hán thần sắc liền từ điếu nhi lang đương bộ dáng chậm rãi trở nên càng ngày càng nghiêm túc cùng trịnh trọng, mày cũng ngưng trọng vài phần. Ca, ngươi này kế hoạch thư, là nơi nào tới? Còn có này hợp tác phương án? Lâm Hưng Yên Hoa một ít nghiêm túc xem xong, nhéo kia điệp tư liệu tay bởi vì tâm tình quan hệ, cư nhiên ẩn ẩn trắng bệnh, hỏi ra những lời này thời điểm, hắn tâm cũng ở kinh hoàng, rốt cuộc là ai viết ra tới như thế hoàn thiện phương án? Thấy đệ đệ thần sắc ngưng trọng Lâm Hương Bình cũng không có út út mở mở, thực thành thật nói, là hôm nay một cái tìm tới môn tới hợp tác trẻ chung người cho ta, nói là muốn cùng ta hợp tác cộng kiến một cái sinh sản mì ăn liền cùng với khoai điều nhà xưởng sự tình. Mặt khác, hắn nơi đó còn có này hai loại đồ ăn với Phương, ta sợ không chuẩn muốn hay không làm chuyện này, cho nên lại đây tìm ngươi tâm sự, thuận tiện cho ngươi xem xem hợp tác văn án, nhìn xem có hay không cái gì không ổn địa. Phương Không ổn địa phương. Lâm Hưng Yên hơi kém mắt trợn trắng nhi. Hắn làm luật sư ngành sản xuất đã hơn 20 năm. Thật đúng là liền chưa thấy qua thiết kế đến như vậy nghiêm cẩn hiệp ước. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình ở Hương Giang tốt xấu cũng coi như là có tương đối có năng lực nổi danh luật sư đâu. Nhưng nhìn đến này phân hiệp ước lúc sau, hắn có chút xấu hổ. Cách nôn nói rất đúng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời này, thật đúng là chính là rất có đạo lý. Này không. Hôm nay liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính mình làm này một hàng gặp được cao thủ cũng coi như là không ít, còn thật liền không có gặp được như vậy như người, kia kế hoạch thư thượng kế hoạch viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, hợp tác phương án thượng hợp tác hai bên cũng đều là cộng thắng tình huống, không tồn tại ai ưu ai kém, cái cách nói này, chỉ là nghĩ ra cái này kế hoạch người vẫn là có chút thiên chân. Ở hương Giang này khối địa bàn thượng, Cho dù là có chính mình cùng ca ca cùng nhau gánh vác này nguy hiểm, cũng không có biện. pháp toàn bộ ăn xong này đó ích lợi, còn phải phân một ít đi ra ngoài, chuyện này mới có thể làm được lâu dài. Mặt khác, kia kế hoạch thư thượng nội dung tuy rằng thực hoàn mỹ, nhưng lại không thích hợp lấy ra đi cho người khác xem, cho nên còn phải phù hợp lập tức tình hình làm lại định ra một phần nhi mới thành. Bất quá này đó đều là thành lập ở nếu cùng nhau hợp tác tiền đề phía trên, nghĩ nghĩ. Liêu Hưng yên hướng về phía nhà mình ca ca hỏi, ca, ngươi có cái gì ý tưởng? Đều là nhà mình huynh đệ, ca ca ta cũng không nói những cái đó hư, chuyện này nếu là thật sự, ta xem chúng ta có thể làm. Hắn nói đến chúng ta hai tự nhi, trong lòng tất nhiên là có tính toán, muốn phú cùng nhau phú, nhưng là hắn ngay sau đó lại nói, nhưng nếu người nọ là kẻ lừa đảo, chúng ta đây sợ là cũng có phiền thoái. Trường 358, biệt Nữ Thiếu Niên Nhẹ thì tổn thất thảm trọng, nặng thì, táng ra bại sản, đến lúc đó này phân cuộc sống an ổn liền không còn nữa tồn tại, cho nên hắn tuy rằng rất muốn đây là thật sự, nhưng cũng càng lo lắng đây là giả, chỉ là hắn nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, thật đúng là liền không nghĩ ra được chính mình có cái gì đáng giá người khác tiêu phí các loại tâm tư tinh kế địa phương. Lâm Hương Yên gật gật đầu nói, đúng vậy, quang chỉ này phân kế hoạch thư, liền có thể nhìn ra được chuyện này sau lưng thật lớn ích lợi. Lại xem này hợp tác văn án, đảo cũng là công bằng công chính, nếu chuyện này thật có thể thành, chúng ta đây Lâm gia sau này thành tựu hoặc không thể hạ lượng, nhưng nếu là giả, kia hậu quả liền tương đối nghiêm trọng. Hắn nói chuyện thời điểm, mày cũng vẫn chưa dãn ra, tựa ở suy xét cái gì dường như nói, nhưng chúng ta hoặc nhưng đổi loại phương thức đem chúng ta tự thân tổn thất hàng đến thấp nhất. Ca, ngươi lại đây ta cho ngươi nói." Hắn nói hướng Lâm Hưng Bình vẫy tay, đại hắn túy người tiến lên liền ở bên thai hắn lầm nhầm lầm nhầm thì thầm một trận. Lâm Hưng Bình càng nghe đôi mắt liền mở càng lớn trong lòng càng là cảm thấy chính mình thật là choáng váng. Làm gì liền tịnh nghĩ chính mình một nhà tới làm chuyện này như đâu. Sợ là bị thật lớn ít lợi mông hoa đôi mắt nhưng thật ra không đem chuyện khác cấp suy xét đi vào. Vẫn là hưng Yên cẩn thận. Nếu là như thế như vậy chẳng những có thể đi rất về sau thai hoàng ẩm. Lại còn có có thể đem nhà mình nguy hiểm dáng đến thấp nhất cho nên hắn một bên nhi nghe một bên liên tục gật đầu, rất là tán đồng nói, không sai, ta như thế nào liền chóng váng không nghĩ tới này đó đâu, hương yên ngươi nói không sai, ngươi lại nghiên cứu nghiên cứu này phân kế hoạch thư cùng hợp tác phương án, nhìn xem như thế nào thích hợp hiện giờ tình thế, cùng với cấp vị kia xem, người thanh niên kia chỉ cho ta một ngày thời gian thương lượng, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Một ngày thời gian, lâm hương yên nhữ nhữ mi, Này cũng không phải là kiện việc nhỏ nhi, một ngày thời gian sợ là không có biện pháp thuyết phục người nọ nột. Hắn nhắc tới bút tay lăng là cương ở giữa không chung một hồi lâu, mới nhìn nhà mình ca ca nói, ca, một ngày thời gian, sợ là không đủ đi. Lớn như vậy một bút sinh ý, như thế qua loa làm quyết định, sợ là không ổn. Cũng không phải là sao, cho nên ta lúc này mới tới tìm ngươi a, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, thời gian liền càng không đủ dùng nột. Nếu không ngươi xem như vậy được chưa, ngươi trước đem phù hợp hiện tại tình huống hiệp nghị cùng kế hoạch viết ra tới, ta ngày mai hảo hảo cùng hắn nói một câu, xem có hay không thương lượng đường sống, nếu là không có, xem có thể hay không tranh thủ giao cái bằng hữu. về sau không nói được còn sẽ có hợp tác cơ hội. Lâm Hưng Bình thâm chấp nhận gật đầu, nếu không phải bởi vì cảm thấy thời gian thật chặt, hắn cũng sẽ không lòng nóng như lửa đốt chạy tới tìm nhà mình đệ đệ nha. Nghĩ đến kia thanh niên nam tử tùy tùy tiện tiện móc ra tới bài ở chính mình trước mặt sổ tiết kiệm, lâm hưng bình trong lòng đến chung không quá bình tĩnh, người nọ nếu là kẻ lừa đảo, kia hắn mưu đồ cũng quá, nhưng chính mình bất quá là một cái ở hương giang chỉ có thể xem như hôn đến giống nhau thương nhân mà thôi, còn không đáng. Người khác tiêu phí như vậy đại đại giới tới tính kế đi. Hành, ca chính ngươi ngồi một lát, ta hảo hảo ngắm lại, mau chóng nghĩ một phần nhi tân ra tới. Lâm Hương Yên nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên thỉnh nhà mình ca ca tự thiện, sau đó lúc này mới bắt đầu suy tư lên, thường thường trên giấy viết viết vẽ vẽ, lại lặp lại cân nhắc các phân đoạn, xem đến một bên Lâm Hương Bình rất có điểm nhi nóng lòng. Nhưng tuy là lại nóng lòng, hắn cũng không có biện pháp, chơ mắt nhìn thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, hắn rất khoát đứng dậy nói, Hương Yên à, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta đi về trước, ngày mai buổi sáng ta lại đây lấy viết tốt kế hoạch thư cùng hợp tác phương án hành đi. Ấn, ngươi về đi, ta còn phải hảo hảo cân nhắc một chút, ngươi ngày mai tới bắt chính là, ta liền không tiết ngươi. Vui đầu cân nhắc kế hoạch thư cùng hợp tác phương án Lâm Hưng Yên cũng không quay đầu lại nói, hắn hiện tại mãn trong đầu đều là như thế nào đem cái này kế hoạch viết đến hợp tình hợp lý, vừa không đem ra tâm bại lộ ra tới, lại muốn hấp dẫn người, sau đó, còn phải đem hợp tác phương án điều điều khoản khoản đều cho hắn hảo hảo cân nhắc cân nhắc, không thể làm nhà mình huynh đệ có hại. Lâm An Bình nhốn nhốn bay, hảo đi, cái này đệ đệ một công tác lên liền lục thân không nhận, cũng thật là say, đây là hắn ưu điểm nhưng đồng dạng cũng là hắn khuyết điểm, nếu không đệ mội như thế nào có thể thường xuyên tới trong nhà báo đoán đệ đệ tỉnh cố công tác đều không màng gia đình cùng hài từ đâu, chỉ là nam nhân sao, lấy sự nghiệp là chủ cũng là thực bình thường, tổng không thể không gọi hắn nghiêm túc công tác đi. Bất quá, lại nói tiếp, nhà mình đệ đệ kia đầu dưa chính là hảo sự. Nếu thật lấy hắn nói cái loại này phương pháp, như vậy bọn họ hai nhà liền có thể chỉ lấy ra một bút sẽ không làm trong nhà thương ngân động cốt tiền tài tới làm thành cái này đại sự nhi, thành, bọn họ có thể kiếm cái mãn buồn bất thể, không thành, tổn thất cũng không tính quá lớn, thượng ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Tiểu nha đầu, nhanh như vậy liền tìm lên đây. Lăng Mạn nghiêng nghiêng ỷ ở cạnh cửa nhìn đứng ở ngoài cửa Liễu Như Yên, trong lòng có chút sinh khí lại có chút may mắn. Này gần như một ngày một đêm thời gian, hắn nội tâm nhưng dày vò, đã lo lắng nha đầu này an toàn, lại lo lắng nàng một người ở trời xa đất lạ địa phương là đường. Hiện tại nhìn đến nàng xinh xắn đứng ở cửa, trong lòng vui sướng rất nhiều lại rất là sinh khí, khí nàng nhất ý cô hành, làm hại hắn lo lắng thời gian dài như vậy, nhưng hắn cái này biệt lưu tính tình lại khiến cho hắn không có biện pháp chấn cửa ải tâm nói nói ra, cuối cùng chính là đem người đổ ở bên ngoài. Không mặn không nhạt tới như vậy một câu. A mạn, đem người che ở bên ngoài làm gì đâu, làm nàng vào đi. Thính hoa bật cười lắc đầu nhìn đổ ở cửa lăng mạn, cảm giác hơi có chút buồn cười. Mấy năm nay A mạn trưởng thành rất nhiều, hắn có một cây tương đương bình tĩnh đầu góc, nhưng đối với tiểu yên, bình tĩnh gì đó giống như đều là mây bay. Lăng mạn vốn dĩ liền kéo lớn lên mặt nghe được lời này cũng không có gì phản ứng, chỉ từ trong lô núi gừ một tiếng lúc sau, mới xoay người nói. Vào đi, tiểu nha đầu, về sau không được còn như vậy biết không có. Ta nhưng nói cho ngươi a, nếu là ngươi thật ra chuyện gì, ta mới sẽ không đi cứu ngươi đâu. Tỷ tỷ ta không cùng ta tiểu hài tử chấp nhận, nghe được lăng mạn dường như cái lão nhân dường như nói chuyện bộ dáng. Liễu như yên hơi kém mắt trợn trắng nhi, cuối cùng chỉ là cười hì hì đi theo hắn phía sau vào phòng, không chút nào để ý trả lời. Úc, cái này sao? Về sau rồi nói sau. Quỷ biết chính mình khi nào còn có chuyện gì phải làm, nàng sao có thể giống cái trùng theo đôi giường như chỉ đi theo bọn họ bên người nột. Nàng hiện tại phải làm sự tình nhưng nhiều đâu, làm sao có thời giờ mỗi ngày đi theo bọn họ nột, ơn, bất quá tới rồi nước ngoài vẫn là đến chú ý điểm nhi, rốt cuộc các nàng lần này là mang theo nhiệm vụ đi. Nghe được liễu như yên như thế có lệ nói, lãng mạn tỏ vẻ không cao hứng, quay đầu lại liền gõ gõ liễu như yên đầu dưa, tức giận nói. Nói cái gì nói? Ngươi còn tưởng đơn độc hành động a? Anh còn không phải sao? Đơn độc hành động thời điểm còn nhiều lắm đâu. Thiếu Niên nột, ta cảm thấy đi, ngươi có thể khi ta không tồn tại, thật sự trở thành là người qua đường cũng thành, dù sao đâu, chính là không cần đem lực chú ý đặt ở ta trên người, bằng không, ta còn làm sao bây giờ chuyện này a? Chương 359, nghe nói. Được rồi, a mạ, tiểu yên nàng chính mình có chừng mực Ngươi yên tâm là được, đừng thao quá đa tâm à. Cùng liễu như yên tiếp xúc đến tương đối nhiều thính hoa, rõ ràng nhìn đến kia cô nương bất nhã mắt trợn trắng nhi, tức khắc lắc lắc đầu, lúc này mới mở miệng đối lăng mạn nói, nàng bản lĩnh, hắn cũng không thập phần rõ ràng, nhưng hắn biết nàng cũng không đơn giản, này liền vậy là đủ rồi. Lăng mạn nhìn xem vẻ mặt vô tội liễu như yên, lại nhìn xem khuôn mặt tuyệt lệ thính hoa, phát hiện này hai người không chỉ có đồng dạng lớn lên cực Mỹ. Hơn nữa cư nhiên đều là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, tức khắc nghẹn khuất đến có chút gan đau, cái này phát hiện nói không nên lời làm hắn bực. Hắn rất muốn ném một câu, hành hành hành, các ngươi hãy tạp tích liền tạp tích đi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình nếu là phải bảo vệ bọn họ người, vậy nên khoan dung rộng lượng một ít, nếu hiện tại tiểu yên bình an không có việc gì, cũng liền tùy nàng đi, bất quá nghĩ đến hắn tới khi bị cho biết máy bay hành khách thời gian trước tiên chút thời điểm. Tâm tình của hắn lại là trầm xuống. Nhìn nhìn liễu như yên lại nhìn nhìn thịnh hoa, hắn thanh âm có chút trầm thấp nói. Chúng ta đi ra ngoài thời gian trước tiên, ngày mai buổi chiều tam điểm, chúng ta liền muốn đăng ký rời đi. Các ngươi hai cái phải làm hảo chuẩn bị, mặt khác, ra cửa thời điểm tiểu tâm chút, phải chú ý an toàn, hiểu chưa? Đặc biệt là tiểu yên ngươi. Nghe được đi ra ngoài thời gian trước tiên, liễu như yên tâm đều nhắc tới tới, ta đi. Không nghĩ tới đi theo tổ chức đi, thời gian địa điểm đều định hảo cũng sẽ biến, may mắn, may mắn là buổi chiều, bằng không nàng phải thất ước, đến lúc đó bọn họ còn tưởng rằng chính mình là cái đại kẻ lừa đảo, đâu. xem ra về sau chính mình hay lần lên đơn độc hành động, để tránh thân bất do kỷ. Anh, Minh Bạch, ta sẽ chú ý. Ai nha, ta nói lăng mạn đại ca, ngươi đừng như vậy nghiêm túc sao? Nhìn quái thấm người. Liêu Như Yên chớp chớp mắt, có chút bướng bỉnh nói: Trên thực tế, lăng mạn mặc dù là nghiêm túc cũng là rất tuấn tú, chỉ là ai làm hắn mang cho chính mình như vậy một cái tin tức xấu, phải đậu đầu, đầu hắn. Cố đội trưởng tuổi còn trẻ liền lập hạ như vậy nhiều công, chỉ là lúc này đây, hắn sợ là muốn bị thế nào. Liên ở liễu như yên còn tưởng cùng lăng mạn đấu cái miệng gì đó thời điểm, chợt nghe đến nơi xa một đạo đệ thấp thanh âm có chút đáng tiếc nói. Cố! Đội trưởng! Tuổi trẻ! Liêu Như Yên trong lòng nhẹ dự, nghiêng tai lắng nghe, hy vọng không phải chính mình suy nghĩ như vậy, liền nghe được một người khác thực chấp nhận nói, còn không phải sao, phỏng chừng là bị người cấp hô đi, hắn tuy rằng đích xác thực lực không kém, nhưng nhiệm vụ lần này nhưng không đơn giản, không chuẩn liền chết ở dị quốc tha hương đâu. ngươi nhỏ giọng điểm nhi, tuy rằng bọn họ đã đi trước rời đi, không có khả năng nghe được đến, nhưng bọn hắn còn có chút hậu bị đội viên cũng không có rời đi. Nhưng đừng gọi hắn nhóm nghe thấy được, bằng không chúng ta liền có phiền toái. Người nọ chung quanh tương vọng, cũng không có phát hiện chung quanh có người chú ý tới bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ám tự trách mình không băng trụ, làm gì ở bên ngoài nói lên chuyện này a, này vạn nhất nếu là kêu cố đội trưởng hậu bị các đội viên cấp nghe được, chính mình chẳng phải là liền thảm. Một người khác cũng gật gật đầu nói, cũng không phải là, chỉ là cũng khổ chúng ta những người này, ngươi nói bọn họ cũng thật là Rõ ràng có chính mình phi cơ, lại càng muốn đến chúng ta nơi này tới lắc lư, ai đều biết bọn họ muốn đi em mở quốc làm học thuật giao lưu, bọn họ đến lúc này, không phải gia tăng chúng ta lượng công việc sao. Tính tính, trước không nói cái này, mất công bọn họ đã đi rồi, cũng không biết này vừa đi, có thể có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về. Ngươi nọ nói, lại là lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, nghe được liếu như yên hai hàng lông mày đều bắt đầu ninh lên ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa như người liếu như yên rút đi vài bước trang làm trong lúc vô tình hướng kia hai người phương hướng nhìn nhìn liền thấy bọn họ chính trang tản bộ đi rồi đi lên này hai người một cái hơn 30, một cái hơn 40 tuổi bộ dáng trải qua nàng bên cạnh thời điểm liếu như yên lặng yên vẫn điểm nhi đồ vật ở bọn họ trên người tiểu yên ngươi làm gì đâu đói bụng lang mạnh bị liếu như yên kia lời nói tức giận đến không nghĩ lý nàng trực tiếp chuyển cùng thịnh hoa cùng nhau sửa sang lại đồ vật đi, chỉ là lại không nghe được phía sau có thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại thấy kia tiểu cô nương cư nhiên lại lui về cửa đi, không khỏi ninh chặt lông mày, trước kia cũng không phát hiện cô nương này không bất lo à, như thế nào hiện tại như vậy làm người không bất lo. Hắc hắc, không đâu, chính là nghĩ đến bên ngoài nhìn xem phong cảnh, nơi này cùng trong nhà không lớn giống nhau, quá xa hoa, ta liền tưởng nhiều nhìn xem. Liệu như yên hì hì cười, dường như không có nhìn đến lăng mạn kia ninh khởi lông mày dường như, sau đó lại nói, nếu tìm được các ngươi, ta đây liền đi về trước, buổi tối tìm các ngươi cùng nhau ăn cơm à. Nói xong cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tức giận đến lăng mạn đem trong tay đồ vật hướng trên sofa một vẫn, bước chân dài liền ra bên ngoài đi, lại nơi nào còn có thể nhìn đến liễu như yên bóng dáng. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua không có một bóng người lối đi nhỏ rất là vô lại trở về phòng, nhân tiện còn giữ cửa đều cấp đóng, nhìn vẫn như cũ vùi đầu sửa sang lại đồ vật Thịnh Hoa nói: A Hoa, ngươi thật sự làm sai. Thịnh Hoa quay đầu, nhìn thoáng qua ôm đôi tay lăng mạ, có chút khó hiểu nói: cái gì làm sai? hắn nhưng cái gì cũng chưa làm a, chẳng lẽ này sửa sang lại đồ vật còn sửa sang lại sai rồi? nghĩ vậy nhi hắn không cầm túi đầu nhìn nhìn hành lý, không sai a, phân loại khá tốt a ngươi liền không nên đem Tiểu Yên mang đến. Nhìn Thịnh Hoa có chút ngờ nghẹt bộ dáng, lang mạn tức giận nói, vốn dĩ chuyện này chính là cái tương đương cơ mật sự tình. Ngươi Thịnh Hoa không thể không thể, ta cũng không thể không thể, nhưng Tiểu Yên lại cùng chuyện này không có gì quan hệ, ngươi không nói cho nàng, nàng gì cũng không biết, hiện tại nhưng hảo, chẳng những tới, còn không phục từ hắn nói nhất ý cô hành, hắn liền muốn hỏi một chút, như vậy thật sự hảo sao. Thịnh Hoa nghe vậy, Ngẩng đầu cổ quái nhìn thoáng qua Lăng Mạn, không nhanh không chậm nói, "Tiểu Yên không cần chúng ta quản, nàng chính mình có chừng mực, chúng ta chỉ cần quản hảo chính chúng ta là được. A Mạn, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, kia nha đầu cổ linh tinh quái đâu, sẽ không có việc gì nhi, về sau ngươi liền biết ta vì cái gì muốn mang theo nàng." Đến, nhìn đến thịnh hoa bộ dáng này, Lăng Mạn mắt trợn trắng, "Hành hành, các ngươi hai cái so với ta cái này, Lâm Thời đội trưởng đều còn muốn lợi hại." Ta cũng thật là phục ngươi người hai cái, thịnh hoa ngươi một cái tay chói gà không chặt học sinh, tiểu yên một cái tuy rằng có chút thân thủ tiểu cô nương, mẹ nó cảm giác so với ta cái này đội trưởng còn vinh báo, hóa ra ta cái này đội trưởng chính là bạch gánh cái tên tuổi. Nghĩ đến đây, hắn không cấm lắc lắc đầu, thở dài, lúc này mới thầm nghĩ, xem ra ta làm không sai, trở lại quá hai năm, an huyện hậu bị chàng chiến kiến hào lúc sau. Thế nào cũng phải đem kia tiểu yên đầu lộn đi trong quân đội đầu huấn một huấn xem nàng về sau còn dám không dám không nghe chỉ huy, tự mình hành động. Nghĩ đến đây lang mạn, tâm tình cuối cùng là hảo một chút, liền ngồi xuống bắt đầu tự hỏi khởi nhiệm vụ lần này tới. Chương 360, cảm Kích Cùng thời gian, M. Quốc, Cố Trường Hưng người mặc thường phục gắt gao đi theo thỉnh chuyên gia phía sau, hắn nhiệm vụ lần này đó là bảo hộ thỉnh chuyên gia an toàn cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn hộ hắn bình an về nước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua biểu tình bình đạm nam tử, ngay sau đó quay đầu lại che chở thịnh chuyên gia đám người cùng đi trước quốc tế khách sạn lớn. Nhìn bọn họ rời đi, Phượng Khuynh ca khẽ miệng gắt gao nhếch hở, nghĩ đến xuất phát là lúc chính mình lấy thần thức sở tìm ra tới vài thứ kia, nếu không có chính mình tu vi tăng trưởng mau, đem thần thức tu luyện tới rồi nhất định trình độ Lúc này đây bọn họ sợ là sẽ ở giữa không trung đã bị nổ bay đi đi. Muốn ta phượng khuyên ca chết ở dị quốc tha hương, các ngươi nghĩ đến cũng thật chính là Mỹ, cũng không biết các ngươi có hay không trả giá tương ứng đại giới tuyệt ngộ. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn liếc mắt một cái quê nhà phương hướng, cũng không biết hiện tại các ngươi, trên mặt có như thế nào xuất sắc biểu tình. Ha ha! Nghĩ đến đây, hắn thởi tuyết trắng bao tay, sau đó thông thả ung dung mang theo đi theo mấy người hạ cơ. Cũng theo nên đón người đi trước quốc tế khách sạn lớn, nói như thế nào, bọn họ đều là đến từ Hàn Quốc khách nhân, chủ tự nhiên đều là một nhà khách sạn, chẳng qua chuyên gia nhóm cùng chuyên gia nhóm cùng tồn tại một tầng lâu, mà giống Phượng Khuynh ca như vậy cơ trưởng đám người lại là mặt khác một tầng. Hơn nữa, cũng không phải mỗi cái quốc gia đều sẽ bài xuất chính mình quốc gia cơ trưởng, bị người vây xem, đặc biệt còn có chút ác ý ánh mắt nhìn quét, Phượng Khuynh ca làm lơ cái sạch sẽ. Những người này, đối hắn uy hiếp cũng không lớn, trước mắt hắn chỉ lo lắng giống nhau, đó là đối phương xuất động cao cường lực vũ khí. Nhưng mà, hiển nhiên, những người đó phải đối phó đều không phải là là hắn như vậy không quan hệ nhân viên, bọn họ hàng đầu mục tiêu là kia một đám vũ khí chuyên gia, nhìn đến cô Trường Hưng, Phượng Khuynh ca là kinh ngạc, rốt cuộc, lấy hắn tư lịch cùng thực lực, chấp hành như vậy nhiệm vụ thật sự quá mức miễn cưỡng, nhưng mà, hắn lại là tới không cần tưởng hắn cũng có thể đoán được ra có người ở nhằm vào hắn lúc này cũng thật thú vị bọn họ này một hàng người bảo vệ cùng cơ trưởng đều là bị nhân thiết kế mà vũ khí chuyên gia kia một hàng đâu tất sẽ bị hắn quốc nhằm vào thậm chí mưu hoa hủy diệt cũng không biết này một đường hành trình sẽ có bao nhiêu ưn xuất sắc cũng không biết lúc trước cái kia cứu cố trưởng hưng tiểu nha đầu biết nàng hao hết trăm cây ngàn đắng cứu trở về tới người Có lẽ liền phải bỏ mạng với dị quốc tha hương thời điểm, sẽ là cái cái dạng gì biểu tình. Lúc này Phượng Quynh Ca, nào đột nhiên lại nhảy ra một cái, Nga, Hảo Đi, một cái tiểu cô nương. Chính mình muốn hay không đắp bắt tay, giúp hắn nhất băng đầu. Kia cố trường hương thực lực tuy rằng ở người thường xem như không tồi, nhưng nơi này lại phi quốc nội, hắn cũng không cùng ngươi nói cái gì quy củ không quy củ, Phượng Quynh Ca có chút lo lắng bọn họ sẽ mắc như của người ta. Chỉ là, hung ưng muốn dương cánh bay lượn, không trải qua một loạt đả kích cũng là không được, tính, vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hắn lắc đầu, ở người hầu dẫn rất hạ, tới rồi chính mình phòng, chỉnh giá trên phi cơ có thể ở lại cái này khách sạn, duy hắn cùng phó cơ trưởng mà thôi, phó cơ trưởng là Phượng Khuynh ca cũng không hiểu biết người, cho nên hắn cũng không có gì nói chuyện phiếm hứng thú, trở về phòng liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Chỉ là một tu luyện lên, Phượng Khuynh ca liền có chút kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, nơi này linh khí cư nhiên muốn so với hắn ở quốc nội tìm những cái đó tu luyện địa phương đầy đủ đến nhiều, thoạt nhìn, chính mình nếu là không hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội nhiều tu luyện một chút thật đúng là liền mệt đâu, này, còn thật là cái ngoại ý muốn chi hỉ đâu. Tưởng xong này đó, Phượng Khuynh ca tức khắc thu hồi chính mình hỗn độn suy nghĩ, toàn song đắm chìm ở tu hành bên trong. Bởi vì trước kia một ít ký ức đều ở, cho nên hắn tu luyện lên căn bản là không có gì yêu cầu tạm dừng địa phương, chỉ cần không ngừng hấp thu đại địa bên trong linh khí liền vậy là đủ rồi, hấp thụ đến càng nhiều, thực lực của hắn liền tăng trưởng đến càng nhanh. Ngược lại liễu như yên, giờ phút này, nàng lại là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía trước kia hai cái đàm luận sự tình hai người trong phòng, chẳng qua cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Bọn họ cư nhiên trở về phòng cũng không hề đàm luận phía trước đề tài, xem đến liệu như yên có chút bốc hỏa, nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp này hai người thi triển một cái tiểu pháp thuật, tự phun chân ngôn. Sau đó nàng mới bắt đầu hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất, hỏi trước một cái, sau đó hỏi lại một cái khác, nếu hai người đáp án đều không sai biệt lắm, kia liền chứng minh nàng tự phun chân ngôn tiểu pháp thuật nổi lên tác dụng, nếu là không có kia nàng phải nghĩ cách dùng khác phương thức tới điều tra rõ chuyện này. Không nhiều trong chốc lát, nàng liền từ này hai người trong miệng hỏi ra mấu chốt nhân vật cùng nhiệm vụ, mà bọn họ nói ra sự tình, lại làm liễu như yên mặt đổi đổi sắc. cái kia họ cố đội trưởng, cư nhiên thật là chính mình đại cứu, mà hiện tại bọn họ đã đến em mở quốc, cảnh này khiến liễu như yên tâm đều nắm lên. Tuy rằng mấy năm nay nàng cùng đại cứu cứu ngẫu nhiên có thư từ qua lại, Ngẫu nhiên đại cứu cứu cũng sẽ nói một câu chính mình ở luyện võ là lúc sở gặp được một ít vấn đề cùng với phương pháp, nhưng liếu như yên vẫn là có thể nhìn ra được tới, thực lực của hắn tuy rằng so với chiến sĩ bình thường nhóm cường, thực địa tác chiến năng lực cũng không tồi, nhưng lại thắng không nổi đào thật kiếm thật. Giờ khắc này, liếu như yên hận không thể lập tức bay đến em mở quốc đi, cái gì khởi công xưởng, cái gì kiếm hắn quốc tiền phú chính mình quốc, hết thể đều là mây bay cái gì đều không có chính mình thân nhân an nguy quan trọng. Nhưng mà sự thật là nàng nghĩ đến quá mị quá thiên chân, rốt cuộc tuy rằng nàng hiện giờ thực lực không tồi, nhưng lại vẫn như cũ không có đạt tới cái loại này bay qua trùng dương nông nỗi. Cho nên nàng muốn đến em mở cúp nói, chỉ phải thành thành thật thật chờ đợi ngày mai phi cơ, sau đó trải qua dài dòng phi hành mới có thể đủ tới. Nghĩ đến đây, nàng không cấm thở dài, này đều chuyện gì nhỉ a? Nhà Minh đại cứu kiếp trước quân lữ kiếp sống chung, nhưng không có này vừa ra à, chẳng lẽ là chính mình này chỉ tiểu hồ điệp cấp hiến? Không thể không nói, Liễu đồng học ngươi thật là chân tướng, nếu không phải người nào đó bị ngươi ở bệnh viện đánh mặt, phòng trừng cũng sẽ không nhiều năm như vậy còn dư hận chưa tiêu. Liền tính là không đối phó được hắn lao tử, không đối phó được hắn lao nương, nhưng đối phó hắn như vậy cái tuổi trẻ thượng thanh thanh niên vẫn là có biện pháp, hơn nữa lý do tuyệt đối quang minh chính đại. Người bình thường căn bản là không thể tưởng được là nàng ở từ giữa làm khó dễ. Tuy rằng cố trường Hưng đã tận lực giấu rốt, nhưng hắn dù sao cũng là cái thanh niên, hiếu thắng chi tâm cũng là có, mà này, cũng đúng là nhân gia đoán trước đến, cho nên hiện tại, hắn bị phái đi chấp hành như vậy một cái nguy hiểm nhiệm vụ, nếu là hoàn thành đến hảo, về sau tự nhiên sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt, nhưng nếu là một cái không lưu ý, mạng nhỏ nhi sợ là đều không có. Xem ra, Kế hoạch của ta muốn biến biến đổi. Liễu Như Yên trong mắt có một cái chớp mắt lướt qua sắc khí, sau đó nàng thong dong rời đi này gian nhà ở. Trong phòng hai người cũng không có sự tình gì, ngủ một giấc lên, bọn họ cái gì đều sẽ không nhớ rõ, chỉ đương chính mình ngủ một giấc. Hiện tại Liễu Như Yên, nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. Chương 361: Bị kiếp. Thính Hoa cùng Lăng mạ đan không ngồi rồi ở trên phố Du Đãng. Đương nhiên, bọn họ hiện tại trang điểm rất thơm gian hóa, trung quy trung củ cũng không xuất sắc, chỉ là thịnh hoa kia một trương như hoa như ngọc mặt mặt lại làm cho bọn họ gặp gỡ điểm nhi phiền thoái nhỏ, mà lãng mạn căn bản liền không có nghĩ đến quá sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì thế bọn họ bi kịch. Đương liệu như yên đến giờ nhi đi gó này hai người một khi, bên trong không hề phản ứng, nàng không cấm hơi hơi nhăn lại mi ấn thịnh hoa tính tình, chính mình nếu nói muốn cùng nhau ăn cơm chiều. Bọn họ hẳn là liền sẽ ở trong phòng chờ chính mình mới là, như thế nào hiện tại cư nhiên không có một bóng người. Thoát nhìn còn giống như là ra cửa hồi lâu. Sách, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể đánh a chỉ là, lại có thể đánh, ngươi song quyền cũng địch không được bốn tay, ta xem tiểu tử ngươi cũng là cái sương cứng, không bằng đầu phúc ta, đến lúc đó ta mang ngươi ăn sùng mạc sướng thế nào. Kính dâm sinh nhìn cùng chính mình thủ hạ đệ nhị tay A khôn đánh đến khó hòa giải thời điểm, mày hơi hơi thượng trọ, ra tiếng nói. Lăng mạn phiết hắn liếc mắt một cái, không thèm để ý hắn, trong lòng lại có chút tiêu táo, ra tới đi vừa đi mà thôi, cư nhiên liền đụng phải phiền toái thật là không nghĩ tới. Nơi này chỉ an so quốc nội loạn, mà những người này cũng quá mức trắng trợn táo bạo chút, trước công chúng cư nhiên liền phải mạnh mẽ đòi người, mà cảnh sát thúc thúc cư nhiên tới rồi hiện tại đều còn chưa tới. Tiểu tử, ngươi đây là đang đợi nơi này cảnh sát tới sao? Tựa hồ nhìn ra thiếu niên này ý tưởng, kính dâm sinh trên mặt mang theo một tia kỳ quái tươi cười. Nếu đây là chính mình thuộc hạ, hắn sẽ cảm thấy thực vui mừng. Nhưng mà thiếu niên này hiển nhiên là cái tính tình quật cường. Thoát nhìn, là không thế nào có thể ngoan, nếu không chiếm được, ha ha. Hắn hướng về phía một người khác xử cái ánh mắt, sau đó đối với bắt lấy thịnh hoa hai người nói, mang lên hắn, chúng ta đi. Sau đó liền thong thả ung dung bước lên ngừng ở ven đường ô tô, tuy là thịnh hoa rẽ rũa không muốn lên xe, lại cũng vô pháp, hắn sức lực sắc thật không lớn, bị hai cái khổng võ hữu lực hán tử bắt lấy, liền cùng gà con nhi dường như, hết thể rẽ rũa đều thành phi công. Các ngươi buông ra hắn, mắt thấy thịnh hoa liền phải bị mang đi, lăng mạn nóng nảy, này con phải, hắn chính là chính mình mang ra tới người. Bọn họ nhiệm vụ đều còn không có chấp hành đã bị này nửa đường sát ra tới trình rào kim cấp phá hủy, kia hắn còn làm cái gì hoa hạ quân nhân A, nghĩ đến đây, hắn ra tay càng hung hiểm hơn, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, bởi vì bên kia lại nhảy ra một người. Hai người chiến một cái, lang mạn nguyên bản còn có chút thành tạo tình hình tức khắc liền xoay ngược lại lại đây, trong khoảng thời gian ngắn bị hai người liên thủ công kích cấp đánh đắc thủ vội chân loạn. Lại nhìn đến kia ô tô kêu ngạo nghề ngang mà đi, hắn tức giận đến hơi kém bạo thô khẩu, nhìn thần sắc bất thiện hai người, thịnh hoa trong lòng trầm xuống. Trước mắt hàn quang trận lóe, thịnh hoa càng là kinh hãi, vội vàng nhảy khai đi, lại thấy đối phương cư nhiên không từ nơi nào rút ra dao nhỏ. Này, bọn họ không chỉ có muốn lấy hai đánh một, lại còn có muốn động đao. Mồ hôi theo thịnh hoa gương mặt đi xuống chảy xuôi, hắn tâm cũng đi theo đi xuống rác. Chính mình không đối chết ở chỗ này, còn muốn đi cứu Thịnh Hoa, còn muốn mang theo hắn cùng Tiểu Yên đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Đúng rồi, Tiểu Yên. Nghĩ đến đây Thịnh Hoa, nhìn tới gần hai người, Thịnh Hoa hư hoàng nhất chiêu lúc sau nhanh chóng lui lại. Lúc này cũng không phải là hắn sinh cái dung của thất phu thời điểm. Bọn họ lấy ra vũ khí, chính mình một người căn bản không phải đối thủ. Nếu là chính mình chết ở chỗ này, kia lần này bọn họ nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại không có tìm được thịnh hoa hai người liếu như yên, khỏe miệng nổi lên một tia giảo hoạt cười tới, có lẽ là thịnh hoa khí chính mình không có nghe hắn nói một mình chạy, cho nên cũng tưởng như vậy trừng phạt một chút chính mình, hừ hừ, chính là các ngươi quá ngây thơ rồi chút, phải biết rằng, tỷ tỷ ta chính là dùng dược chuyên gia à, đã sớm để phòng các ngươi chiêu thức ấy đâu. Cho nên nàng không chút suy nghĩ, một bàn tay ngay lập tức đánh cái dấu tay nhi. Sau đó tay nàng lòng bàn tay thượng liền xuất hiện lưỡng đạo màu xanh nhạt quang hoa, chẳng qua, nhìn đến này lưỡng đạo quang hoa sở chỉ phương hướng một nam một bắc, nhưng thật ra đem nàng làm cho có chút hồ đồ, này hai người cư nhiên không ở bên nhau. Rất có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ còn đề phòng chính mình có hậu đưa tới? Nghĩ nghĩ, liều như yên tùy tiện tuyển một đạo thiền lục quang sở chỉ dẫn phương hướng đuổi theo qua đi, quản bọn họ ở ngoạn nhi cái gì đa dạng đâu? Trước tìm được trong đó một cái lại nói, nghe nói nơi này có rất nhiều ăn ngon đắc, đời trước là không có gì cơ hội ăn, đời này sao, nhưng thật ra có thể tận tình ăn, hơn nữa, lần này còn có thể xảo trá hai người bọn họ một chút. Liêu như yên Mỹ tư tư nghĩ, sau đó, đương nàng theo chỉ dẫn tìm đi, lại phát hiện trong đó một cái cư nhiên ở một chiếc chính chạy ô tô thời điểm, tức khắc có chút phương, đây là cái thần mã tình huống. Nhìn xem tựa hồ là Thịnh Hoa A, ách, hắn bên cạnh kia nam nhân đây là ở làm thần mã. Điều, diễn nhà của chúng ta Thịnh Mỹ nhân như sao? Nhìn đến nơi này Liễu Như Yên chớp chớp mắt, tuy rằng nhà của chúng ta Thịnh Mỹ nhân đích sắc thực mỹ, hơn nữa vẫn là cái tiểu thị tươi, ngươi vị này đại thúc ngươi thật là đại thúc, hơn nữa các ngươi còn đều nam hảo không lạ. Chẳng lẽ người này bị Thịnh Mỹ nhân nhi người bẻ cong? Lúc này mới bao lớn điểm nhi công phu a? Di, không đối ra, thịnh hoa giống như trong mắt toàn là lửa giận. Đây là cái tình huống như thế nào lặng? Là... Nghĩ nghĩ, liếu như yên không dám coi thường vọng động, đầu năm nay có thể có được xe tư ra người, phi phú tức quý, ai biết hắn phía sau có cái dạng nào bối cảnh cái dạng gì thực lực a, chính mình cũng không thể rút dây động dừng. Nghĩ vậy nhi, liếu như yên chỉ phải lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau? Mà bên kia thịnh hoa có chút hề vải lặng yên đi theo phía trước hai người phía sau, chuẩn bị đi theo bọn họ đi cứu thịnh hoa, bởi vì chạy lúc sau hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình căn bản không biết nên đi nơi nào tìm kiếm tiểu yên. Nếu hiện tại hồi khách sạn tìm tiểu yên nói, đến lúc đó bọn họ tìm khởi thịnh hoa tới đó là một chút manh mối cũng sẽ không có, hắn không thể ném xuống thịnh hoa mặc kệ. Cho nên, hắn lại theo phía trước kia hai người rời đi phương hướng tìm qua đi. Chỉ là lúc này đây hắn rất cẩn thận cũng không có gọi bọn hắn phát hiện chính mình, cũng mất công hắn phía sau không tồi, nếu bằng không, cũng không có khả năng đi theo đối phương phía sau mà đối phương lại không hề phát hiện. Đương nhiên, này cũng cùng này hai người khinh địch có quan hệ, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ vậy người cư nhiên còn sẽ quay đầu lại sát cái hồi mã thương đâu. Liệu như yên một đường đi theo chiếc xe kia, thẳng đến nhìn đến nó lái xe một chàng đối thời đại này tới nói, tương đương xa hoa biệt thự khi. Liền cảm giác không đúng rồi, Thịnh Hoa hẳn là lần đầu tiên tới Hưng Giang, mà hắn lại là thường xuyên nghiên cứu đồ vật người. Ngày mai hành trình rất quan trọng, lúc này hắn bất hòa lang mạn ở bên nhau, thật sự quá không bình thường. Hay là, bọn họ đây là xảy ra chuyện gì? Chỉ là Thịnh Hoa thoạt nhìn trừ bỏ rất là phẫn nộ ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác hành vi, cho nên liễu như yên trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không chừng đây là cái tình huống như thế nào. Vạn nhất người này là Thịnh Hoa thúc thúc gì đó đâu? Rốt cuộc hắn có cái lợi hại cha a? Chương 362, vì sao? Chỉ là đường xe vừa mới đình ổn, Liễu Như Yên liền nghe được Thịnh Hoa áp lực tức giận thanh âm nói, "Ngươi đã nói không thương ta đồng bạn tính mạng, ngươi rốt cuộc đem hắn thế nào?" "Người khác đâu? Nếu không có hắn lấy ngôn ngữ tương uy hiếp, Thịnh Hoa mới sẽ không ngoan ngoan phối hợp người này đâu. Phải biết rằng, hắn tuy văn nhược, tâm tính lại không yếu." Kính Dâm Sinh ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn giận Mỹ Nhân Nhi, khóe môi bắt một tia cười, nhìn thoáng qua bên cạnh thuộc hạ, người nọ liền rất là thức thời quá khứ cùng hắn thì thầm vài câu, chẳng qua đổi lấy lại là nhà bọn họ lão bản sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, dưới, thanh âm không hề dao động nói: "Đi xuống đi." Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thịnh Hoa, hơi hơi mỉm cười nói: "Ngươi đồng bạn thực thông minh, vì giữ được chính mình tính mạng, hắn ném xuống ngươi chạy thoát, cho nên hiện tại Ngươi không có đồng bạn. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn hắn một chút, lại nói, Hảo, đi thôi, ta gọi người cho ngươi hảo hảo tắm rửa một cái, áp áp kinh, sau đó lại ăn cơm. Chạy thoát. Thịnh hoa trong lòng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng an tâm một chút, nói vậy A Hoa là đi tìm Tiểu Hiên đi đi. Kể từ đó, chính mình chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể chờ đến bọn họ cứu viện. Nghĩ đến đây, Thịnh hoa rất phối hợp xuống xe. Chỉ là lại không theo tiếng, tùy ý bọn họ lênh chính mình vào nhà. Ách, ta nghe được cái gì? Liêu như yên ẩn ở một bên trước đôi mắt, nhìn này một hàng bốn năm chiếc xe con, từ phía trên xuống dưới mười vài cái thoạt nhìn liền khổng võ hữu lực hắn tử, trong đó có một người, xem hắn huyệt thái dương liền có thể biết được, thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, bọn họ hiển nhiên đều không phải là người thường. Lấy lăng mạn một người chi lực, đích sắc vô pháp từ bọn họ trong tay mang đi thịnh hoa. Mà lúc này, một con ầm ầm ầm máy xe cũng khai tiến vào, phía trên ngồi hai người, một cái tuổi ước 26 7, một cái khác 30 xuất đầu, xem kia thân thủ đều là bất phàm, ít nhất so với phía trước xuống dưới này mười mấy người tới nói, cao không ngừng một cái cấp bậc, xem này hai người vẻ mặt ảo não bộ dáng, có lẽ là này hai người đó là đi bắt lang mạng người. Liễu Như Yên cũng không biết, trên thực tế, bọn họ cũng không chỉ là đi bắt lang mạng, mà là đi giết hắn chỉ là lăng mạn tùy thời tương đối mau, cho nên bọn họ cũng không có thể thực hiện được, cũng mất công hắn đầu vóc hảo xử. Nói cách khác, hắn chẳng những chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, càng là cứu không ra thịnh hoa. Mà hiện tại, lăng mạn chính tránh ở phương xa chỗ tối trộm quan sát đến này chàng biệt thự, trong đầu chính tự hỏi nên như thế nào đi đem á hoa cứu ra. Chỉ là nhìn đến phía trước một tảng lớn ánh đèn hạ nhân ảnh sướt sướt, hắn trong lòng lại là không có gì đến nhì, chẳng lẽ? Thật muốn thông tri mặt khác người tiến đến cùng nhau cứu viện A hoa sao. Nhưng những người đó, không đến vạn bất đắc dĩ, là không thể động, không thể bị phát hiện A. Liên ở hắn có chút buồn dầu thời điểm, đốn chợt cảm thấy chính mình bên người có người, trong lòng tức khắc cả kinh, đang muốn động đầu, trên vai liền đắp một con tay nhỏ, vững vàng ấn xuống hắn, lăng là làm hắn không có biện pháp lúc ních. Đây là một con ánh bạch như ngọc tay, ở dưới ánh trăng càng là đẹp đến giống như chạm ngọc giống nhau. Nhìn đến này chỉ tay, lăng mạn cư nhiên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Lăng mạn đại ca, đây là chuyện gì xảy ra nhi A? Sau đó, hắn liền nghe được bên thai truyền đến một đạo tựa lông chim khẽ vướt giống nhau thanh âm, nghe được hắn trái tim co rụt lại, ngay sau đó bung lỏng, sau đó mặt đằng lập tức liền nóng lên, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra hắn trên mặt có nhợt nhạt màu đỏ. Chỉ là hiện giờ liễu như yên lực chú ý lại chưa ở trên người hắn, cho nên nhưng thật ra không thấy. Lăng mạn không cần xem, liền biết thanh âm này chủ nhân là ai, trừ bỏ tiểu yên, còn có thể có ai. Bởi vì gương mặt nóng lên, cho nên hắn cũng không dám ngẩng đầu xem nàng, chỉ làm bộ biểu tình nghiêm túc nhìn phía trước nói, ta cùng A Hoa ở trên phố bị này đoàn người ngăn cản, sau đó bọn họ đoạt A Hoa liền chạy, kia hai người rục giết ta diệt khẩu. anh Bọn họ là coi trọng thịnh hoa đại ca sắc đẹp. Liêu Như Yên phía trước cũng đã theo một đường, chẳng qua trừ bỏ phía trước người nọ có Liêu Thịnh Hoa hành động ở ngoài, phía sau vẫn luôn đều thực quy củ, nhưng thật ra làm nàng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Hiện tại bắt được đến lăng mạn, nàng nguyên vẹn phát huy không hiểu liền phải hỏi tinh thần, bắt đầu hỏi. Mỹ, sắc đẹp. Lăng mạn nghe được Tiểu Yên như vậy hình tượng á hoa, trên mặt có trong nháy mắt vằn mẹo. Sắc đẹp cũng là lấy tới hình dung nam nhân. "Anh, hảo đi, tựa hồ thật đúng là có thể, ai làm a hoa sinh một chương so nữ nhân còn muốn mỹ mặt đâu?" "Bất quá, đối với người này mục đích, lãng mạn thật đúng là không rõ lắm, cho nên hắn lắc lắc đầu, nói không chừng, tuy rằng thoạt nhìn là cái dạng này, nhưng là ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào." "Ừm, đích xác." Liễu Như Yên thầm chấp nhận gật đầu, "Nếu thật là vì thịnh hoa sắc đẹp, Người này cũng sẽ không đối hắn như vậy, ơn, nói như thế nào đâu, hẳn là khách khí đi. Nhìn bị khách khách khí khí mang tiến biệt thự thịnh hoa, Liễu như Yên mới nói, lăng mạn đại ca, chúng ta hiện tại nên tưởng cái cái gì biện pháp cứu thịnh đại ca ra tới đâu. Ta xem qua, nơi này phòng ngự hảo đâu. Lăng mạn làm sao không biết chuyện này nhi. Chỉ là bọn hắn cần thiết cứu thịnh hoa, bằng không, hắn nhiệm vụ lần này liền không có biện pháp hoàn thành. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại kinh giác chính mình đều tiêu phí không nhỏ đại giới mới truy tung đến nơi đây tới, nhưng Tiểu Yên tựa hồ so với chính mình còn muốn tới đến sớm chút, đây là chuyện gì xảy ra như đâu. Cho nên hắn thu hồi tâm tư hỏi, Tiểu Yên, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Nói tới đây, hắn cảm giác chính mình hỏi đến có chút đột nhiên, lại mới nói, Tiểu Yên đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục chọn dùng như vậy phương pháp tham khảo một chút đi cứu A Hoa. Nay cũng cũng không có cái gì hảo dấu giếm cho nên liếu như yên trực tiếp đánh cái dấu tay, sau đó mở ra tay nói, rất đơn giản a ta có dẫn đường thuốc buộc, chỉ cần giải đến nhân thân thượng, ta lại đánh ra cái này dấu tay, nó là có thể chỉ dẫn ta phương hướng, làm ta tìm được bị đánh dấu người nột, ta phía trước còn tưởng rằng các ngươi hai cái ở chơi cái gì mới lạ trò chơi, không nghĩ tới thật đúng là mới lạ. Thật mệnh ngươi nghĩ ra, mới lại trò chơi. Lăng mạn khỏe miệng hung hăng chịu chịu, hoa không chấm một giây thời gian khôi phục bình tĩnh, sau đó mới thở dài một hơi nói, kia xem ra phương pháp này khởi không được quá lớn tác dụng, ta còn là đi nghiên cứu một chút này biệt thự bố cụ, xem bọn hắn thủ vệ như thế nào, sau đó lại chế định cứu người phương án. Liễu như yên lúc này lại có chút tặc hề hề thọc thọc lăng mạn nói, lăng mạn đại ca, ta cùng ngươi nói a, ta nơi này còn có khắc thuốc bột nhi, Có hôn mê hiệu quả, chỉ cần nhẹ nhàng một tuổi, bọn họ liền sẽ ngất xỉu, bất quá, đây là cái kỹ thuật việc, một không cẩn thận liền sẽ rút dây động dừng. rốt cuộc bọn họ người sát thật có chút nhiều, hôn mê một cái, bị người nhìn đến bọn họ liền cảnh giác. Tuy rằng chính mình có thể lặng yên không một tiếng động đem những người này hết thể đều mê đi, nhưng là đi, kia cũng quá siêu việt hiện thực, lãng mạn cùng chính mình tuy rằng quen biết, nhưng có chút đồ vở, không thể làm người nhận thấy được vẫn là tận lực không cần đi. Chương 363, mới gặp hiệu quả. Lăng mạn nghe được Liễu Như Yên như vậy vừa nói, hai tròng mắt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó lại tối sầm xuống dưới, bất quá một lát, mới như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như nói, "Tiểu Yên, chúng ta như vậy, ngươi lưu tại bên ngoài giúp ta trông chừng." "Ta đâu, tắc lặng lẽ ẩn vào đi." đúng rồi, này dược có hay không giải dược? Nếu có, liền cho ta một ít, ta trợ phủ." Để tránh chính mình trúng chiêu Giải dự sao Cái này là có Thấy lăng mạn muốn đích thân đi Mà cũng không có quá mức do dự Liệu như yên gật gật đầu Lại móc ra một tiểu giấy bao ra tới cung kia mê dược cùng nhau đưa cho lăng mạn Sau đó trấn trọng điểm đầu nói Tốt lăng mạn đại ca Vậy ngươi chính mình phải chú ý an toàn Bên trong người công phu không yếu Đừng bị phát hiện Công phu Lăng mạn nhíu mày tự năm ấy nhìn đến tiểu yên buộc phát ra tới tốc độ cùng với năng lực lúc sau, hắn mấy năm nay nhiều tới nay rèn luyện là một tia cũng không dám trì hoãn, hắn nhưng không nghĩ bị một cái tiểu cô nương đánh giá, cho nên tự nhận là công phu vẫn là không yếu. chẳng qua, hôm nay cùng người nọ giao chiến thời điểm mới phát hiện chính mình đích xác tự đại chút, nếu chính mình vượt lên tới không phải thác đại cùng người chiến đấu, mà là lôi kéo thịnh hoa liền chạy, nói không chừng còn có khả năng thoát ra sinh thiên. Nhưng là hiện tại cũng biến thành hiện tại dáng vẻ này, hắn trong lòng tuy rằng có chút hối hận, nhưng cũng biết rõ hiện tại hối hận cũng không dùng. Trước mắt nhất bức thiết là cứu ra thịnh hoa, hắn cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn gật gật đầu tiếp nhận dược, chính mình đem giải dược ăn, sau đó lại mang theo một khắc bao dược lặng yên ẩn vào biệt thự. Này biệt thự chiếm địa diện tích thực quảng, biệt thự bố trí rất là xa hoa, thả phòng cũng không ít. Nếu không phải ở bên ngoài quan sát hồi lâu, lăng mạn cảm thấy chính mình tiến vào vô cùng có khả năng đi nhầm địa phương. Hắn lặng yên ẩn vào nhất thích hợp hạ dược địa phương, phòng bếp. Tuy rằng tiểu yên nói này dược chỉ cần nhẹ nhàng một tuổi liền có thể làm người hôn mê, hắn không có tận mắt nhìn thấy hắn là không dám dễ dàng tin tưởng, cho nên muốn tới muốn đi. Hắn cảm thấy phòng bếp nơi này là toàn bộ biệt thự nhất bạc nhược địa phương, cho nên ẩn vào tới tưởng lấy những người này thí nghiệm. Rốt cuộc. Nơi này khá tốt giấu người, chẳng những chính mình giấu ở chỗ này sẽ không bị dễ dàng phát hiện, hơn nữa đi, đem người mê chóng lúc sau còn có thể giấu đi không gọi người phát hiện, đến lúc đó chính mình cứ như vậy đưa tới một đợt lại một đợt bảo tiêu gì đó, sau đó lại một đợt một đợt đem bọn họ xử lý, ngấm lại cũng là không tồi. Vì thế, trong phòng bếp đầu bếp cùng với người hầu liền gặp ánh, bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ vô tới. Sau đó tựa hầu nghe thấy được một cổ như có như không hương khí, ngay sau đó, liền cảm giác được trong đầu một mảnh côn đốn, chờ bọn họ bên trong có người ý thức được không đúng thời điểm, đã là có chút đã muộn. Tiếp theo, chỉ nghe được loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang, đầu bếp nhóm trong tay đồ làm bếp, người hầu trong tay đồ ăn làm rất đầy đất, nếu không phải lăng mạn tay mắt lanh lẹ xả một phen một vị đang ở xào rau đầu bếp, sợ là hắn đến trực tiếp bổ nhào vào trong nồi đi. Nhìn đến này rược rược hiệu như thế chi cường, lãng mạn trong lòng không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Sau đó không khỏi âm thầm may mắn, may mắn tiểu yên là người một nhà, không có đôi chính mình đám người dùng ra này nhất chiêu tới, bằng không nói, hắn phỏng trường chính mình đều trúng tuyển chiêu. Ai làm này dược cơ hồ vô sắc vô vị như đâu, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một tuổi, không đến nửa phút thời gian, hiệu quả liền ra tới. Cũng không biết tiểu yên kia tiểu nha đầu rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Rõ ràng tư liệu thượng là cái không có gì bối cảnh tiểu cô nương A. Đừng nhìn hắn không thường cùng liệu như yên thư từ lui tới. Nhưng là đi, hắn vẫn là tìm người tìm một chút cũng tư liệu. Biết nàng gia đình bối cảnh, nói cách khác, hắn cũng không dám giúp liệu như yên viết thư để cử. Chính là, hắn hiện tại cảm thấy chính mình đối với cô nương này hiểu biết vẫn là có chút thiếu. Ngươi xem. Hắn liền trên người nàng có được loại này thần kỳ dược vật sự tình cũng không biết, càng đừng nói cơ nó, không nói cái khác, liền nói tiểu yên mỗi lần cho hắn gửi tới những cái đó hương vị thật tốt thịt khô nhi, quả khô trở linh tinh đồ vật, này lại là nàng từ nơi nào lầm ra. Cũng đừng nói là nàng chính mình mua, muốn khoa hủy mà chút quả khô nhưng đều không phải tiện nghi mặt hàng, rất nhiều người có tiền đều là mua không được, mà nàng một người bình thường ra tiểu cô nương lại nơi nào tới như vậy đại năng lực chạy tới làm ra này đó. Nơi này đầu nếu là không có bí mật, hắn lăng mạn hai tự nhi liền đảo lại viết. Đáng tiếc à, mặc hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng, bất quá, bởi vì phòng bếp động tĩnh, đã kinh động một ít hộ vệ, cho nên hiện tại đang có người nhanh chóng lại đây xem xét, cho nên lăng mạn giờ phút này cũng liền không có lại tiếp tục miên man suy nghĩ cơ hội, chỉ là lẳng lặng tiềm tàng cạnh cửa lắm người đi vào liền nhẹ nhàng một tuổi, sau đó sao, người nọ bất quá mới đi hai ba bước, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Trang trí đến có thể dùng kim bích huy hoàng tới hình dung trong đại sảnh, kính dâm sinh vững vàng ngồi ở trên sofa, làm như vô ý thức nhìn thoáng qua dông tuyết nhà ăn, sau đó liền có một ngụm không một ngụm chịu yên, thật mạnh xương khói quét chặn hắn hơi có chút lạnh leo ánh mắt, bất quá, đi theo hắn những người này cũng đều là nhiều năm lão nhân, tự nhiên hiểu được xem mặt đoán ý. Thấy lao bản tâm tình không được, lập tức liền có người rất là thông tuệ minh bạch vấn đề nơi, vì thế một người trầm giọng đối ngoại đầu người ta nói nói, các ngươi mấy cái đi phòng bếp xem bọn hắn là như thế nào làm, này đều vài giờ còn không thượng đồ ăn. Có phải hay không không nghĩ làm này việc? Ở bọn họ nơi này làm việc như người, tiền lương đái ngộ đều cực cao, thả tuyệt đại bộ phận đều là dùng quán lao nhân, theo lý, bọn họ không nên có như vậy sai lầm mới là... Lão bản ngày thường tuy không thường trụ nơi đây, nhưng cơm điểm lại là mặc kệ đến nơi nào đều thực đúng giờ, nhưng hôm nay thời gian một phút một giây quá khứ, bọn họ chẳng những liền cái đồ ăn bóng dáng đều không có đi lên, thả người đều không tới một cái cấp giải thích giải thích, cái này kêu người như thế nào không giận? Như thế nào không khí? Bị ngươi gọi điểm đến mấy người đảo cũng không có gì câu quán hận, rốt cuộc đó là lão bản trước mặt hơn nhân, chính mình những người này nếu là đắc tội hắn Về sau sợ là không có gì hảo trái cây ăn, cho nên lập tức lên tiếng lúc sau liền thẳng đến phòng bếp mà đi. Mà nơi đây, này trong phòng bếp có thể giấu người địa phương, cơ hồ cũng chưa lăng mạn cấp chứng dụng. Này mẹ nó phòng bếp người đều đang làm cái quỷ gì. Lao đại bụng đều mau đói bẹp, bọn họ còn không cho thượng đồ ăn, là tưởng đói chết người sao. Là không nghĩ muốn nảy công tác là không. Trong đó một người bị sai khiến tới chạy như vậy hạt mẹ đại điểm nhi chuyện nhỏ có vẻ tương đương bất mãn, hắn chính là không thích nhìn đến như vậy cục diện. Cho nên người khác còn chưa đi gần đâu, cách thật xa liền bắt đầu gào lên, nếu có thể, hắn thật hận không thể tấu tấu đầu bếp bỏ ra cái khí, chỉ là, hắn hùng hùng hổ hổ, hổ cũng không có phát hiện, bọn họ một đường đi tới, ngày thường giữ nhà hộ viện như các hộ vệ cư nhiên cũng không có bóng người. Vẫn là trong đó mặt khác một người cảm ứng nơi này có chút an tĩnh đến qua, mới nghiêm túc nhìn nhìn bốn phía Ngày xưa những cái đó quen thuộc gương mặt thật đúng là liền không còn nữa, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cho nên hắn thọc thọc bên cạnh huynh đệ, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ngươi có hay không phát hiện hôm nay có chút kỳ quái? Trường 364, có quỷ. Nơi nào kỳ quái? ngươi nọ phản giơ tay mô mô chính mình cái óc, lăng là không biết chính mình đồng bạn đang nói sao, chỉ là từ hắn đồng bạn trong miệng phun ra mấy chữ nhi, lại là làm hắn dựng lên lỗ thai thần sắc nghiêm khắc nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không có nhìn đến. Mà lúc này, lăng mạn lặng yên không một tiếng động ghé vào phòng bếp nơi tương đối an toàn, cẩn thận cảm ứng đi được càng ngày càng gần bước chân, trong lòng lại có chút lấy không chuẩn tiểu yên cho chính mình dược hữu hiệu thời gian là dài hơn, chính mình đi được quá mức vội vàng, cứ thế hiện tại cư nhiên cũng không biết kia dược hữu hiệu thời gian, nếu bọn họ tỉnh lại. Lăng mạn quả thực không dám giống nhau như vậy thời điểm. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn tốc chạm giải quyết nhanh, nếu không ai biết lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình nột. Nghĩ đến đây, hắn lặng yên nắm chặt trong tay giấy bao, thừa dịp kia hai người bước vào phòng bếp ngáy mắt, nhẹ nhàng một tuổi. Sau đó, kia hai người đầu tiên là hơi hơi dừng một chút, sau đó trong đó một người đột nhiên thấy không ổn. Có lẽ là bởi vì phía trước sử dụng này thuốc bột hố người hố đến quá mức thuận tay. Cho nên lúc này lăng mạn tửa không sợ chút nào bị người phát hiện dường như Một thổi thuốc buộc không lâu liền nhảy ra tới Nhưng mà còn không đợi hắn có cái gì động tác đâu Liền nghe được một tiếng ngẩng cao tiếng thét chói tai nói Người tới nột, có kẻ cắp sông tới lạc Kêu xong, người nọ cũng liền bước phía trước những người khác vết xe đổ Mà mặt khác cái kia sao, lại là liền thanh âm đều không có phát ra tới Liền hôn mê bất tỉnh, mà người nọ một tiếng kêu sợ hãi Trực tiếp liền đánh vỡ gần như tốc chàng biệt thự mọi người, đại sảnh bên trong kính dâm sinh mày hơi chọn phất phất tay nói, đi xem, đến thấp đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy lập tức liền có vài người lĩnh mệnh mà ra, chẳng qua lúc này đây bọn họ lại tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, cũng không giống phía trước như vậy không hề phòng bị bước vào phòng bếp, bọn họ biểu tình đề phòng thật sự, cảnh giác nhìn bốn phía, lại kỳ dị cũng không có nhìn đến có người nào xông vào, chỉ là nhìn đến an an tĩnh tĩnh phòng bếp khi. Bọn họ mới đồng thời những mảy, phát hiện vấn đề. Trên mặt đất lung tung rối loạn đồ ăn, còn có rõ ràng kéo quá dấu vết, cho nên nói, thật là có người lăn lộn tiến vào, chỉ là, nhìn dông tuyết phòng bếp, chạy tới chóc nã người lại có chút há hốc mồm nhi, người cư nhiên không thấy. Trong đó kia đi đầu nhân đạo, các ngươi cẩn thận lục soát một lục soát phòng bếp, có bất luận cái gì tình huống lập tức hội báo. Là, mọi người ứng một hối, đều có chút tiểu tâm cẩn thận bước vào phòng bếp. Thấy lúc này đây người tới so phía trước nhiều rất nhiều, sợ là này một tuổi, không nhất định có thể thổi đến nhiều người như vậy, lăng mạn nằm ở trên tường, rất là trầm ổn cũng không nhúc nhích, hắn nhưng không nghĩ bị người vây công, tuy rằng hắn công phu không yếu, nhưng song quyền khó địch bốn tay, đến lúc đó như thế nào an mệnh hắn cũng không biết. Nói nữa, hắn hôm nay không phải tới đánh nhau, mà là tới cứu người, nhưng không hạt công phu theo chân bọn họ so chiêu chỉ cần đem bọn họ toàn bộ đều phóng đảo liền hành. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đem giấy bao đặt ở bên môi đại phía dưới người tiến vào đến không sai biệt lắm, thừa dịp bọn họ còn vẫn chưa phát hiện chính mình phía trước, hắn lại lần nữa nhẹ nhàng như vậy một tuổi. Phong, hơi lạnh, thổi tới nhân thân thượng rất có loại mát mẻ kính nghi, nhưng mà, giờ này khắp này phòng bếp lại chính trình diễn một kiện thần quái sự kiện, có người phát hiện, chỉ cần bước vào phòng bếp người không trong chốc lát đều sẽ không thể hiểu được thế sự như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, mà đứng ở ngoài cửa người, lại vẫn là bình yên vô sự. Báo, báo cáo, bếp, trong phòng bếp có quỷ trong viện đứng tám chín cá nhân, phía trước bước vào phòng bếp người cũng có năm sáu cái, nhưng bước vào phòng bếp môn, lại chỉ có năm cái, phía sau một cái cũng không biết là ôm cái gì tâm tư, lăng là không có bước vào phòng bếp, sau đó, đại hắn tưởng đi vào thời điểm, Đột nhiên liền nhìn thấy chính mình đồng bạn, từng bước từng bước không biết sao, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, sợ tới mức hắn liền nói chuyện thanh âm đều có chút phát. Run. Cầm đầu người nghe được hắn hồ ngôn loạn ngữ hơi kém chưa cho khí vui vẻ, tức giận nói: "Ngươi nha nói bậy cái gì đâu? Trên đời này chỗ nào tới cái quỷ gì? Thiếu cho ta xả này đó có không? Chạy nhanh hảo hảo tra xem xét có hay không người ở quấy rối, nếu là kêu ta bắt được đã có người tác loạn." ta một hai phải hắn không chết tử tế được. Chỉ là hắn thốt ra lời này xong, liền thấy phía trước nói chuyện người nọ đột hai mắt một bế, bang đến một tiếng té ngã trên đất, lại không một ti động tĩnh, như vậy nhìn giống như là chết đi người dường như, đem mấy người xem đến mở to hai mắt nhìn, kia cầm đầu người nhìn đến tình huống như vậy, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không cấm bắt đầu nói thầm lên, chẳng lẽ là đắc tội nào lộ thần tiên, cho nên tới trừng phạt chúng ta. Chính là không nên a. Phải biết rằng, lão bản chính là hoa giá cao tiền thỉnh người tới bố trí nhà cửa, chỉ cần nơi này phong thủy không loạn, nơi này liền sẽ không xuất hiện cái gì kỳ dị sự tình tới mới là, chính là hôm nay đây là cái tình huống như thế nào. khỏe mạnh một người, vì sao nói đảo liên đảo, còn có, vừa mới đi vào trong phòng bếp đầu người đâu. kia cái kia lao đại, bên trong tựa hồ đích sắc có chút không thích hợp nhỉ một người cũng không có. Rõ ràng bọn họ đồng bạn vừa mới mới bước vào phòng bếp, đến bây giờ như thế nào đều nên có điều phát hiện mới là, nhưng vì cái gì chỉ có cạnh cửa người kia nhắc nhở tính hô lên có vấn đề, nhưng những người khác lại không có. Thậm chí liền bọn họ bóng người tử đều nhìn không thấy. kia cầm đầu người lại không để ý đến hắn, mà là ánh mắt thâm trầm mà sắc bén nhìn về phía phòng bếp, trầm giọng quát, là ai, dám ở nơi này dương ai, cũng không cầm lượng cầm lượng chính mình thân phận. Ngươi nếu thành thành thật thật ra tới nhận sai, ta hoặc có thể làm ngươi được chết một cách thông khoái điểm nhi, ngươi nếu vẫn là gàn bướng hồ đồ nói, đừng trách ta làm ngươi muốn sống không được, cầu mà không thể. Đối với nào đó không nghe lời người, hắn từ trước đến nay đều là như thế này làm, nghĩ đến đây, hắn lại vẫy tay hướng trong đó một phân phó nói, ngươi nhanh đi báo cáo lão bản, làm hắn phái nam đi này một chuyến. Ta hoài nghi có người dùng chút cái gì nhận không ra người thủ đoạn ám hại chúng ta như vậy, nhiều huynh đệ chờ nam lão ra mặt bắt ra hắn, lại làm hắn cấp các huynh đệ bồi tội. Người nọ nghe lão đại như vậy vừa nói, vẻ mặt nghiêm lại, chạy nhanh gật đầu hẳn là, sau đó nhanh chóng hướng trong đại sảnh chạy tới. Mà giờ phút này lăng mạn cũng đã lặng yên không một tiếng động ly phòng bếp. Ở phòng bếp ngây người lâu như vậy, mê chóng người ước chừng hai ba mươi người, lại ngốc đi xuống, ý nghĩa không lớn hắn hiện tại phải làm đó là xem có không sấn loạn đem thịnh hoa cứu đi. Giờ phút này, thịnh hoa bị an bài ở một gian đặc biệt xa hoa phòng tắm trong vòng, bởi vì hắn mãnh liệt phản kháng, cứ thế những cái đó bị phái tới hầu hạ người của hắn chỉ là ngốc tại ngoài cửa thủ hắn, mà cũng không có động thủ giúp hắn tắm rửa, bởi vì bên ngoài có người thủ, thịnh hoa muốn chạy trốn cũng không vô kế khả thi, nghĩ nghĩ vẫn là động thủ tắm rửa một cái. Hắn tưởng, Tiểu Yên luôn là sẽ đến cứu chính mình, đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ có như vậy tự tin, thật sự là chính mình cái kiêu kiến đến ẩn mật vô cùng ngầm phòng thí nghiệm đều kêu nàng cấp tìm đến, từ kêu một khắc hởi, hắn liền cảm thấy đi, Tiểu Yên là cái nhân vật lợi hại, cho nên mặc dù là bị những người này mang đi, hắn cũng không có nôn nóng cùng kinh hoàng, chính là có chút lo lắng lăng mạ, hy vọng hắn bình an không có việc gì. Chương 365. Tiệt. Mà nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên nhìn đến kia cửa sổ vai đột bị người đẩy ra, hắn kia một đôi mày đẹp còn chưa giãn ra còn tới liền lại nhíu trở về, trong lòng càng là lắp bắp kinh hãi, cũng không biết là ai cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám ở ngay lúc này xông vào nơi này, chỉ là đại hắn nhìn đến ngoài cửa sổ người khi, lại là sửng sốt sửng sốt, đến miệng nói cũng cấp nuốt trở về. Cũng mất công giờ phút này hắn phòng tắm thủy vẫn là phóng, thịnh hoa phía trước cũng không biết là cái cái gì tâm tư, Mặc tốt siêu y lúc sau vẫn chưa đem thủy tắt đi, cái này nhưng thật ra phương tiện lăng mạn, này đây, kia cửa sổ rất nhỏ tiếng vang cũng không có gọi người nghe thấy, mà lăng mạn thấy thịnh hoa bình an không có việc gì, trong lòng an tâm một chút. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy, liền vào phòng, để thấp thanh em đối với thịnh hoa nói, a hoa, ngươi không có việc gì liền hảo, ta này liền cứu ngươi đi ra ngoài, chỉ là ngươi cần tiểu tâm chút, đừng làm ra quá lớn động tĩnh minh bạch sao. Hắn ở phòng bếp bên kia làm ra điểm nhi không nhỏ động tĩnh, nghĩ đến bọn họ một chốc hẳn là chú ý không đến bên này mới là. "Hảo." Thính Hoa vẫn chưa nói nhiều, hiện tại bọn họ tình cảnh rất nguy hiểm, hắn là biết đến, vốn đang cho rằng A Mạn không chết cũng sẽ trọng thương tới, hiện tại nhìn đến hắn bình yên vô sự, trong lòng liền cũng yên tâm rất nhiều, cho nên hiện tại bọn họ việc cấp bách, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Hai người nói xong, Lăng Mạn liền chuẩn bị ấn đường cũ phản hồi. Sau đó lại đem thịnh hoa tiếp đi ra ngoài lại cùng tiểu Hiên hội hợp liền có thể rời đi, nhưng mà, còn không đợi hắn có điều động tác, thịnh hoa phòng liền bị người từ bên ngoài nhi, trong ngáy mắt, cửa liền xuất hiện bảy tám cái tối hong thương chỉ vào bọn họ nam nhân. Trong đó một cái đúng là phía trước cùng lăng mạn đã giao thủ ác khôn hắn khinh miệt nhìn thoáng qua lăng mạn, sau đó khỏe miệng ngậm một kia cười lạnh nói, lão bản đã sớm dự đoán được ngươi sẽ không chịu để yên. Đặc mệnh ta tại đây chở người chui đầu vô lưới, buồn cười ngươi cư nhiên thật đúng là tự động đưa tới cửa nhi tới, lúc trước không có thể muốn ngươi mạng nhỏ nhi, hiện tại, lại là thời điểm thu. Thấy những người này, lăng mạn hai người trong lòng đó là căng thẳng, bất quá nghe thế người nói lúc sau, lăng mạn huyết khí cũng cấp kích đi lên, lạnh lùng nói, ừ, ai thu ai lại còn nói không chừng đâu, đừng tưởng rằng ngươi người đông thế mạnh, chúng ta, thuộc hạ thấy thật chiêu. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng đối phương bảy tám chi tối ôm chỉ vào, hắn nhất thời đảo thật đúng là không quá dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải đối phương cô kỵ thịnh hoa nói, hiện tại sợ là đã sớm nổ xuống đi. Nghĩ đến đây, lăng mạn hai trong mắt lóe lóe, nhéo dược giấy bao tay nhỏ đến khó phát hiện bùng đúng. trên mặt trừ bỏ vững vàng vẫn là vững vàng. Hắn vốn dĩ không quá muốn dùng cái này thuốc bột, chính hắn là ăn giải dược, nhưng phía trước chỉ nghĩ cứu thịnh hoa, Lại là không nghĩ tới sẽ làm hắn cũng trúng chiêu, nhưng hiện tại nếu là không để này nhất chiêu, sợ là hai người bọn họ hôm nay thật đúng là bỏ chạy không đi rồi, cho nên hắn làm xong này đó lúc sau liền lập tức dôi tay nhìn như lôi kéo hắn, kỳ thật là đỡ thịnh hoa. a, ngươi cho rằng, ta còn sẽ giống phía trước như vậy đại ý. Nếu không có lúc ấy chính mình tâm tư cũng không có hoàn toàn đặt ở ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt trên người, ngươi còn có thể có đến chạy. Ừ. Hiện tại kia người cao to không ở, ta đại nhưng không cần lo lắng hắn sẽ có cái quỷ gì tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp phất tay hạ lệnh nói, trừ bỏ không thể bị thương vị kia công tử, còn lại không quan hệ người tử thương bất luận. Dựa dựa dựa, hắn, hắn hắn hắn, hắn đây là chính mình đánh bất động liền dọn đại bộ đội. Lăng mạn có chút dại ra nhìn thoáng qua cái kia nhìn nghiêm túc đến không được, nhưng lại hạ như vậy một cái vô lại mệnh lệnh người, có loại bị chơi cảm giác trên mặt đằng mà lập tức tất cả đều đỏ, cuối cùng, hắn cũng chỉ nghẹn vô sỉ hai chữ nhi ra tới. Sau đó, hắn liền nhanh chóng đỡ thịnh hoa đi vào bên cửa sổ, sau đó mới đối trong phòng mọi người hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, cũng không quay đầu lại ôm thịnh hoa chạy, trong phòng người không phải không nghĩ tới nổ súng đánh chết bọn họ, nhưng gần nhất sợ ngộ thương rồi, thứ hai sao, lại là đột nhiên cảm giác tay không nghe sai sử, không biết sao, cư nhiên bủn rủn vô lực, Nhìn kia đang giận tiểu tử kia đáng giận tươi cười. A khôn hung tận về phía trước một phát. Liền muốn bắt chủ muốn nhảy cửa sổ mà chạy hai người. Chỉ tiếc lúc này đây hắn đã là lặng yên không một tiếng động mắc như người khác. Cho nên cũng bất quá mới đi hai bước mà thôi. Liền đột nhiên thấy chính mình đầu góc cứng đờ. Sau đó đầu nào phát vượng Chỉ cảm thấy chính mình liền sắp bắt được kia đáng giận tiểu tử khi mất đi ý thức. Mà cùng hắn có đồng dạng tình cảnh. Còn có trong phòng mặt khác bảy tám cá nhân. Ở ngoài cửa sổ lăng mạn đều dành mạch nghe được trong phòng đồ vật tạp mà thanh âm, không cần tưởng cũng biết, những cái đó xuống ống cùng với bọn họ chủ nhân đã là mạc danh hôn mê bất tỉnh, cho nên lăng mạn tâm tình tương đương hảo chi hảo, chỉ nghĩ nhanh lên nhi mang theo thịnh hoa cùng tiểu yên hội hợp. Chỉ tiếc lúc này đây hắn điểm nhi tựa hồ có chút ối, mới vừa ôm thịnh hoa ngoại một con đường khác chạy vài bước, liền nhìn đến vài người đang đứng ở phía trước lạnh lùng nhìn chính mình. Trong đó một người đó là phía trước hạ lệnh muốn bắt ra hoa người, đến nỗi mặt khác mấy cái, lang mạn tỏ vẻ có mấy cái chưa thấy qua, còn lại, giống như chính là hôm nay trả bọn họ những người đó, nghĩ đến đó là người này thủ hạ đi. Vương hắn, kính dâm sinh trong mắt tựa mang theo một tia lửa giận, nhìn cái kia bị người này hoành ôm thiếu niên, hắn thanh âm có chút lạnh lẽo so với phía trước nhìn thấy hắn thời điểm, còn muốn lanh đến nhiều, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Thiếu niên này cư nhiên có thể sợ đến hắn chỗ ở tới, cũng là hắn tự đại, cư nhiên cho rằng trong nhà có như vậy nhiều người liền có thể bình yên vô sự. Lăng mạn lại không sợ hắn, bởi vì hắn cha ở đối mặt hắn thời điểm cũng là vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng bộ dáng, từ nhỏ đi theo nhà mình lao cha lớn lên lăng mạn nhưng không sợ như vậy sắc mặt, cho nên cũng chỉ thoáng nhướng mày nhìn hắn nói, hắn là ta đồng bạn, tiên sinh, ngươi tự hồ còn không có tư cách như vậy ra lệnh cho ta. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kính dâm sống ngội hừ một tiếng, đối với người bên cạnh liền nói, Nam lão, ngươi ra tay đi, này đứng tiểu tử chết sống bất luận, nhưng hắn trong tay người cũng không thể bị thương. Trong tay hắn mạ người không ít, một chút cũng không ngại trong tay lại thêm một cái, chỉ là hắn lại không muốn kia thiếu niên trong tay người xảy ra chuyện nhi. Hai lần, lăng mạn nhẹ nhàng mím môi, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? vì sao hắn riêng phân phó người khác không thể bị thương a hoa xem khởi một hắn đối a hoa thật đúng là giống như là không có gì ý xấu dường như bất quá muốn chính mình mệnh ừ các ngươi sợ là còn kém điểm nhi đổ vào đi nghĩ đến đây hắn cũng không nhiều lời cố kỵ trọng thì, chuẩn bị y phía trước biện pháp đem này mấy người phóng đảo đáng tiếc hắn vừa mới có điều động tác liền giống bị người nhìn thấu dường như cái kia bị gọi nam lão người thanh âm khàn khàn nói tiểu tử không cần lại ý đồ dùng, kia nhất chiêu đối phó ta, vô dụng, ngươi kia dược chỉ có thể đối phó một kết người thường, đối ta sử dụng liền toàn lãng phí, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ dùng cái này bãi. Chương 366, công chúa ôm. Người này, tự nhiên chính mình chính mình hữu dụng dược. Lãng mạn trong lòng cả kinh, không khỏi ngẩng đầu hướng người nọ trên người nhìn lại, lại thấy hắn xuyên một bộ màu đen y đi, tóc nửa bạch, xem khởi công, nhưng mà Xem ra cũng không như thế nào đặc thù lao đầu nhi, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết lao nhân này rốt cuộc là như thế nào phát hiện chính mình dùng dược. Hắn nào biết đâu rằng, nam lão tuy rằng không biết hắn là như thế nào động tay chân, bởi vì trong phòng bếp thật là trừ bỏ ngất xịu đi người ở ngoài lại vô mặt khác, không cần tưởng cũng biết, người tới trên người định là có thứ gì, mới có thể khiến cho người khác không hề sức phản kháng liền bị mê đi, hắn cũng xem qua những người đó thương thế. Cái hốt cũng không trọng vật đặc quá, cho nên chỉ có thể là một cái khác biện pháp, dược. Nhưng mà hắn tuy đoán được, lại chưa phát hiện kia dược rốt cuộc là thứ gì, bởi vì thật là không có dấu vết để tìm, nhưng mà đang xem đến thiếu niên này trong nháy mắt, hắn liền có một loại cảm giác, đó chính là, tiểu tử này chính là cái kia phóng dược người, đến nôi phóng cái gì dược, bắt lấy hắn liền sáng tỏ. Lăng mạn tự nhiên không biết đây là cái tình huống như thế nào, hắn rốt cuộc tuổi trẻ. Chấp hành quá nhiệm vụ lại nói tiếp cũng hoàn toàn không tính nhiều, lúc này đây sở dĩ dám phái hắn mang theo thịnh hoa cùng đi biệt quốc, là bởi vì hắn thân thủ thật đúng là không tồi, mặt khác đó là làm hắn đi ra ngoài dài hơn trưởng kiến thức tới. Bất quá này đó đều là người trong nhà tính toán, lang mạn cũng không rõ ràng chính mình người trong nhà tính toán, cho nên ở hắn xem ra, chính mình mang theo thịnh hoa ra tới đi vừa đi nhìn một cái tuyệt đối không hề vấn đề. Cho nên liền cũng không có kinh động người khác, nhưng thật ra không nghĩ tới lưu cái phố mà thôi, cũng có thể gặp được chuyện như vậy tới. Cái kia kêu, kêu Nam Lão nói xong, liền giống như một trận quỷ mị dường như hướng Lang Mạn phiêu lại đây, một đôi có chút tái nhợt tay làm như quỷ trảo giống nhau liền véo tượng Lang Mạn, Lang Mạn bị người này quỷ dị thân thủ hoảng sợ, trước kia ở nội địa làm như vậy nhiều nhiệm vụ cũng không có gặp qua như thế quỷ dị thủ đoạn, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì sao như thế quái gì? Hắn vừa nghĩ, một bên liên tục lui về phía sau, nhưng bởi vì trong tay ôm người, người nọ ra tay tựa hồ vẫn chưa đem hết toàn lực, nhất thời tuy rằng có chút luống cuống tay chân, nhưng thượng có thể ứng phó, cho nên hắn lăng là không có đem thịnh hoa bỏ xuống, mà là một bên trốn lóe một bên hướng bên kia đạn kia thuốc bột, Nhưng mà, lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, này đều một hồi lâu thời gian trôi qua. Đối diện những người đó cư nhiên còn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, giống như hắn dược tới rồi bọn họ trước mặt liền mất đi dược hiệu dường như. Kỳ thật, này đảo không phải dược không có hiệu quả, mà là đi, này nam lão đều không phải là người thường. Ở đoán được đối phương thủ đoạn lúc sau sớm liền cùng kia kính dâm sinh thông khí, gọi bọn hắn cách khá xa chút, thả hắn ra tay cũng thực sắc bén, tuy rằng không có thấy lang mạn động thủ. Nhưng trưởng phong lại sớm đã đem những cái đó thuốc bột cấp đánh trật phương hướng, cho nên đương nhiên vô dụng. Liêu như yên lặng lặng ở bên ngoài xem lăng mạn như thế nào lặng lẽ đem người phóng đảo lại lặng lẽ ẩn vào thịnh hoa phòng đem hắn cứu ra, sau đó lại nhìn hắn bị một đám người vây quanh, ở cái kia lão đầu nhi động thủ nháy mắt. Liêu như yên liền nhỏ đến khó phát hiện nếu như, như mày, xem hắn thân thủ, đảo như là có chút đồng đạo người trong cảm giác, chẳng qua. Trên người hắn tối tâm hơi thở có chút trọng, hơn nữa chỉ là nhìn có chút giống, ở hắn ra vài chiêu lúc sau, liếu như yên mảy mới giãn ra mở ra, người này, đều không phải là tu sĩ, chỉ là không biết tu tập cái dạng gì công pháp, nhìn lại là cùng tu sĩ có chút tương tự, nhưng kỳ thật kém, có chút xa, bất quá, liền tính là như vậy, nếu là lăng mạn đại ca trong tay không có làm hắn băn khoăn người nói, cũng đã sớm thất thủ bị bắt, cho nên liễu như yên không chút suy nghĩ liền lặng yên bắn mấy cái ngân châm qua đi nàng cũng là nhìn ra vì lãng mạn đại ca nhưng thật ra dùng thuốc bột nhi tới nhưng lại bị lao nhân kia nhi cấp phiến bay khai đi hơn nữa bọn họ vốn là đứng ở bên ngoài không khí lưu thông tính rất mạnh cho nên kia dược căn bản phát huy không được cái gì tác dụng hiện tại bọn họ phải làm chính là đem thịnh hoa mang đi đến nổi những người này sao nàng hiện tại là không công phu quản. Nhưng nàng lại cũng hoàn toàn không tưởng bọn họ lại tiếp tục dây dưa chính mình đám người, cho nên ra tay lại chưa lưu tình, không đả thương người tánh mạng, nhưng trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ cũng là đừng nghĩ lại ra cửa bắt mệnh bọn họ. Nam lão ra vài chiêu, phát hiện kia tiểu quỷ khôn khéo thật sự, chỉ một mặt trốn tránh chính mình, không cấm có chút buồn bực, nếu không phải không thể bị thương kia hôn nam tử, hắn thật đúng là tưởng một trưởng đem này rào hoạt tiểu tử cấp bổ, đáng tiếc à hiện tại là không cơ hội này, sắc mặt của hắn âm trầm, cảm thấy tiểu tử này làm chính mình ném mặt mũi. Chỉ là còn không đợi hắn phát ra ác hơn lệ nhất triều, hắn liền tự cảm giác được không trung có rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, nhưng mà không đợi hắn quay đầu đi xem, liền có một đồ vật thẳng tắp chui vào hắn đầu gối, nháy mắt, một cổ xuyên tim đau đớn liền từ trên đầu gối truyền đến, nếu không phải hắn phản ứng mau, sợ là đến quăng ngã cái chó ăn cướp. Chỉ là hắn rốt cuộc thân thủ bất phàm, cho nên mặc dù là đầu gối xuyên tim đau đớn, nhưng vẫn là nỗ lực một bên, mới tránh cho làm tử ở trước mặt mọi người ra cái đại xấu, chỉ là kia đau đớn lại tựa xuyên tim giống nhau, khiến cho hắn cai chán đều không cấm nhỏ giọt vài giọt mồ hôi lạnh, hắn không cấm quát, ai ở bên kia thi tên bàn lén. Nhưng mà trả lời hắn, lại là đứng ở bên kia dù bận vẫn lung dung nhìn bọn họ đánh nhau người liên tiếp bùn bùn tài đến trên mặt đất thanh âm. Ngay cả kính dâm sinh cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị đâm một châm, bất quá hắn vận khí tương đối hảo, vừa lúc ở lúc ấy cử động một chút, cho nên vẫn chưa thứ hắn yếu hại. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn cũng âm trầm đến đáng sợ, khi nào, tại đây hương giang cũng có người dám năm lần bảy lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, đối với hắn ra tay. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn lướt qua đồng thời bị đâm trúng hữu đầu gối mọi người, ánh mắt lập lòe một trận lúc sau, lại là không có ra tiếng. Mà là mở to mở to mở to nhìn kia thiếu niên ôm người nọ nhanh chóng rời đi hắn tầm mắt. Tuy rằng không biết vì cái gì đối phương như là đột nhiên gặp tới rồi cái gì bị thương nặng dường như thu tay, nhưng lăng mạn nhưng không nốc đang xem đến đối phương cư nhiên dừng tay lúc sau, không chút nghĩ ngợi ôm thỉnh hoa liền chạy, lúc này không đi càng đại khi nào nột. Hắn nhưng không nghĩ bị kia nửa người không quỷ người cấp bắt lấy, trời biết chính mình bị bắt lấy sẽ là cái cái gì kết cục. Tiểu Yên! Bên trong những người đó không biết là chuyện như thế nào, đột nhiên như là bị thương dường như, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, đừng cứ gọi hắn nhóm khôi phục đuổi theo. Ôm thịnh hoa lăng mạn chạy trốn kêu kêu một cái mau. đêm này thường huấn luyện ra thực lực hoàn toàn phát huy ra tới, xa xa nhìn đến liệu như yên liền chạy nhanh hướng về phía nàng nhẹ hô một tiếng. Liệu như yên nhìn một cái tiêu sái xoái khí nam tử lấy công chúa ôm tư thế ôm một cái xinh đẹp như hoa, ách, nam tử. Hơi kém kém ra tiếng tới, bất quá nghị đến hiện tại là cái tương đối đặc thù thời điểm, lăng là cho nhìn xuống, không nói hai lời chỉ gật gật đầu liền đi theo lăng mạn phía sau, chỉ là trong lòng lại là cuồng tiếu một tiếng. Trưng 367, ngoài ý muốn. Sau đó thừa dịp thời gian thượng sớm, nàng lại làm nổi lên đã từng trải qua chuyện này, chụp lén, tấm tác, hình ảnh này lưu trữ về sau chờ bọn họ đều ra rồi lại cho bọn hắn nhìn nhìn. Bọn họ tuổi trẻ thời điểm đã làm xong chút chuyện gì nhi cũng là cái không tồi chủ ý, nàng một bên lặng lẽ chụp ảnh, một bên chút nào không rơi đi theo lăng mạn chạy nhanh trốn chạy. 7-8 giờ hương giang tuy không giống vài thập niên sau như vậy phồn hoa, nhưng so với đầu năm nay đại lục tới nói, lại cũng có thể dùng ngựa xe như nước tới hình dung. Lăng mạn ba người bay nhanh sau khi rời khỏi không bao lâu, liền chiêu chiếc xe kéo chuẩn bị hồi khách sạn, nhưng mà liền ở bọn họ chuẩn bị lên xe nháy mắt liệu như yên cảm giác được một tia khác thường, lăng mạn đại ca ngươi mang theo thịnh hoa đại ca đi trước, đúng rồi, này dược cho hắn ăn, một lát liền có thể hảo, ta theo sau liền trở về, nhớ rõ, ở khách sạn chờ ta, ta thực mau trở về tới. nói xong, cũng không đợi bọn họ đáp lời, liền một phen đem hai người đẩy lên trong xe, sau đó lại chi trả mấy đồng tiền cấp kia sa phu, cũng thúc giục kia sa phu chạy nhanh lên đường, bởi vì đưa tiền người lên tiếng. Cho nên xa phu nhưng thật ra rất có ánh mắt lôi kéo liền chạy, cũng mặc kệ người trong xe có đồng ý hay không cứ như vậy đi rồi, hắn tưởng, hắn đúng là thu tiền, cho nên này sai sự nhi phải làm tốt lạc. Lăng mạn không có dự đoán được liệu như Yên sẽ làm ra như vậy hành động tới, rõ ràng phía trước đều khá tốt, vì cái gì tới rồi lúc này lại cố tình không đi theo cùng nhau đi rồi. Cái này tiểu Yên nột, cũng thật là làm người nhọc lòng, bất quá. Ngẫm lại nàng trong tay này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi trong lòng an tâm một chút, nghĩ đến lấy tiểu yên thông tuệ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Mà hắn lại không biết, lúc này liễu như yên lại là thập phần cảnh giác nhìn trước mặt cái này một thân hắc y hề người, người nọ lẳng lặng đứng ở góc tường bóng ma bên trong, thẳng không cẩn thận đi nhìn, căn bản là sẽ không có người chú ý tới kia góc tường dưới lại là đứng như vậy một người. Cách một cái hẻm nhỏ bên kia đó là có ngựa xe như nước phồn hoa đường phố, mà nơi này, lại yên tĩnh không tiếng động, nếu đổi cái tiểu cô nương mánh không đinh nhìn đến đối diện kia thân trang điểm người, sợ là sẽ sợ tới mức thét chói thai ra tiếng tới, nhưng mà liễu như yên lại là liền như vậy lặng lặng nhìn, tuy trong lòng cảnh giác, liền trên mặt lại không lộ dấu vết. Người là ai? Ở chỗ này ngăn lại ta, ý muốn như thế nào? Cuối cùng, nhưng thật ra liễu như yên trước đã mở miệng, Lúc này liễu như yên cùng hắn chi gian khoảng cách, nói gần không gần, nói xa cũng không xa, nàng thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rành mạch truyền tới người nọ lô thai. Người nọ hình như có chút ngoài ý muốn cái này tiểu nha đầu cư nhiên nói được một ngụm lưu loát hương giang làn điệu, không cấm sửng sốt một cái trước mắt, bất quá hắn mặt đều cấp màu đen khăn vải che người khác cũng nhìn không ra tới, nhưng nghề hà liễu như yên tuy là cái kia người khác, nhưng lại không phải cái người thường. Cho nên đảo cũng xem cái rõ ràng Một lát sau Người nọ mới chậm rãi mở miệng nói Người không nên động ta che chở người Hắn thanh âm khàn khàn thật sự Giống như quả đen tiếng kêu giống nhau Nghe gọi người thực không thoải mái Dựa vào thanh âm này Cũng nghe không ra người này tuổi tác Hắn nói Một đôi vô thần hai tròng mắt gắt gao Nhìn chầm chầm liễu như yên Nhìn liền có thể làm nhân tâm trung phát mao. À, này nhưng buồn cười kia chính là hắn trước động tay Ta chẳng qua là đem người cứu trở về tới thôi, không thương bọn họ cánh mạng đã là đại phát từ bi hảo đi." Liệu Như Yên cảm thấy người này quả thực có bệnh, "Nga, ngươi che chở người ta không thể động, ta che chở người, ngươi người lại có thể tùy tiện động đúng không?" Điển hình chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn nổ. Ngươi nọ nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nghe thế sao cái trả lời, không khỏi sửng sốt, sau đó một cổ vô danh chi hỏa liền thăng lên. Ngươi một cái nho nhỏ vãn bối cư nhiên cũng tưởng ở trước mặt ta nói lý. Ha ha, cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Nếu không còn là cảm giác được ngươi này tiểu nha đầu hơi có chút bất phàm, lão Phu đã sớm động thủ trực tiếp đem các ngươi diệt, sau đó lại đem cái kia hắn muốn người mang về đó là, nơi nào dùng đến như thế phiền toái. Lúc này hắn cũng không biết nói, hắn cảm thấy chính mình động động ngón tay liền có thể bắt lấy tiểu nha đầu lại là hắn cả đời này gặp được nhất nguy hiểm nhân vật chi nhất nếu không có nàng tuổi thật sự là quá tiểu nói là nàng là hắn gặp được duy nhất nguy hiểm nhân vật cũng không quá đáng tiếc à nàng tuổi tác không lớn không đảm đương nổi này duy nhất mặc kệ như thế nào người ngươi bị thương hắn cho nên ngươi cần thiết muốn trả giá đại giới nếu ngươi nguyện ý đem kia hai người giao dư chúng ta tự hành xử trí như vậy lão phu liền thả ngươi một cái sinh mệnh nếu ngươi như cũ chấp mê bất ngộ vậy trách không được lao phu tàn nhẫn độc ác. Người nọ nói đến càng mau, thanh âm liền càng khó nghe, giống như là bị người cắt vỡ suyết tử nói ra dường như. Ta thật là mặc kệ người này đầu góc có bệnh người, liếu như yên mắt trợn trắng nhi, nếu không phải cảm giác được người này trên người linh khí có chút nồng đậm, nàng mới sẽ không làm lăng mạn bọn họ đi trước đâu, có đôi khi, một mặt điệu thấp sẽ chỉ làm người lo lắng. Liệu như yên cảm thấy chính mình cũng có thể ở lăng mạn trước mặt thích hợp dọa xương nhi tay nhỏ, liền tỉ như nói tống của một hai cái lão già này giống nhau người. Đơn giản, liễu như yên thật liền không để ý tới người này rồi, trực tiếp véo khởi pháp thuật tinh chuẩn chiếu lão nhân kia nhi chính là một kích, nếu là người bình thường, sinh sôi bị liễu như yên như vậy một kích, bất tử cũng sẽ trọng thương, nhưng là lão nhân này cũng không phải là người bình thường, cho nên đừng nhìn thân mình đơn bạc thật sự. Nhưng kỳ thật linh hoạt đâu, cho nên đãi kia công kích còn chưa tới là lúc, người nọ liền một cái sườn xoay người thoát đi kia sát khí. Bất quá ngay sau đó, hắn cũng là bị liệu như yên này không rên một tiếng liền đấu võ cấp khí chứ, thanh âm có vẻ càng thêm khàn khàn mà phẫn nộ, lạnh lùng nói, hừ, tiểu nha đầu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lao phu thật đúng là nên thế ngươi trưởng bối hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Hắn nói, thủ hạ động tác cũng không chậm, liền hướng liễu như yên công qua đi. Bất quá, hắn lại chưa hết toàn lực, ở hắn xem ra, này tiểu nha đầu tất nhiên là nhà ai ham chơi nhi ra cửa rèn luyện thiên tài tiểu đệ tử, nếu không nói, không có khả năng như vậy tuổi trẻ là có thể tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh giới. Cho nên, hắn đảo cũng không dám hạ tử thủ, hắn thân là đồng loại, tự nhiên biết một ít thiên tài các đệ tử trên người có cái dạng gì bảo bối. Tuy rằng hiện giờ linh khí loang đến gần như với vô, nhưng mấy ngàn năm trước các tiền bối lưu lại bảo bối cũng không ít, hắn nhưng không muốn chính xác đem nào đó lánh đợi môn phái cấp đắc tội, cho nên hắn quyết định chỉ cấp này tiểu nha đầu nhất định giao hấn, tiêu nàng ăn chút đau khổ cũng là được, lại là không nghĩ tới, chính mình liền bởi vì xem thường đối thủ, cho nên nhưng thật ra làm chính mình chết đi vào. Xem hắn ra tay chiêu thức, chiêu chiêu đều tương đương tàn nhẫn. Hơn nữa từ hắn công kích bên trong cũng có thể nhìn ra được tới, người này trên người cư nhiên còn có linh khí trong người. Hơn nữa hắn đánh ra tới một quyền nhất thức cũng đều không phải là không chiêu, mà là thật đánh thật sát thủ. Người này trong tay, lây dính máu sợ không ngừng cực nhỏ đi. Sợ là có thật nhiều mạng người đều ở trên tay hắn đi. Trường 368, Lưu không lưu. Lưu như yên mắt lạnh nhìn người này công kích, nàng cũng coi như là đã nhìn ra. Người này tuổi không nhỏ, thực lực sao? Cùng chính mình là không có gì có thể so tính. Nhưng hắn trung quanh lại có một vòng thực kỳ lạ hơi thở, giống như là phía trước kia biệt thự lão nhân kia nhi trên người cái loại này hơi thở, nói không nên lời quái gì. Nơi này tuy rằng tích tính, rất ít có người đi đường đi ngang qua. Bất quá liệu như yên vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng hảo, nàng sở dĩ dừng lại cùng lão nhân này so chiêu, là bởi vì muốn thử xem chính mình quanh thân. Thông qua hơn 2 năm tu luyện, nàng cảnh giới nhưng thật ra không thấp, chỉ là thực chiến kinh nghiệm sao, lại so với ít. Cho nên gặp được người như vậy, nàng mới có động thủ hứng thú, bất quá, nơi này rốt cuộc không phải đánh nhau hảo địa phương, rất có khả năng bọn họ một cái không cẩn thận, liền bị thương vô tội người, cho nên muốn tưởng, liếu như yên dứt khoát lại trảo ra mấy cái ngân châm chỉ gian tung bay, liền thấy kia ngân châm xoát xoát hướng người nọ trên người đâm tới. Người nọ làm như biết liệu như yên sẽ ra này nhất chiêu dường như, ở nàng bắn ra những cái đó ngân trầm trong nháy mắt liền triển khai quỷ mị giống nhau thân ảnh hướng tới liệu như yên vào tới, một con khô khốc ngóng đuốt hướng tới liệu như yên biết hầu chụp tới, này trong nháy mắt, lão nhân kia nhi cư nhiên dùng ra toàn lực, thể muốn đem cái này âm hiểm xảo trá nha đầu chết tiệt kia cấp bóc chết. Đến nỗi có thể hay không đắc tội nàng phía sau sư môn hoặc là nói môn phái thế lực gì đó ở liếu như yên bắn ra ngân trầm kia một khắc liền bị hắn tự động xem nhẹ hắn người như vậy trực giác luôn luôn thực chuẩn cảm giác được cái này tiểu nha đầu cư nhiên muốn chính mình mệnh khi hắn cũng nổi giận tốt xấu cũng là thành danh vải thập niên nhân vật bị một tiểu nha đầu phong ấm khí còn suýt nữa mắc yêu nói ra đi đều sẽ bị người nhà báng liếu như yên hơi hơi nghiêng đầu vươn hai căn trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ nhàng thường thường kia khô khốc thủ đoạn nhi thượng một chút Sau đó lại nhanh chóng một chảo lúc sau lại là nhẹ nhàng vốn éo, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, người nọ thủ đoạn nhi liền bị nàng nhẹ nhàng vặn gãy, cái này cũng chưa tính, nàng lại liền xuống tay hướng trên mặt đất một vỡn, sau đó, người nọ liền băng đến một chút bị ngã ở trên mặt đất, vàng ngã cái rắn chắc. Ti, khu, khu khu, ngươi, ngươi hắc y ghi nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tiểu kiểu nhược nhược tiểu cô đương. Động khởi tay tới cư nhiên không lưu tình chút nào, rõ ràng, rõ ràng xem nàng ra tay chiêu thức cùng bộ dáng chính là không có gì thực chiến kinh nghiệm tiểu nha đầu a, vì sao chính mình cư nhiên chỉ là trong chớp mắt liền bại cho nàng. Liễu Như Yên một chân không lưu tình chút nào đạp lên Hắc Y Liễu nhân trên lưng, đem tưởng từ trên mặt đất bò dậy Hắc Y Liễu nhân giẫm cái gián chắc, sau đó nàng mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói, ta như thế nào đâu? ta nhưng không tưởng cùng các ngươi đánh đánh giết giết, chỉ nghĩ bình yên mang đi ta bằng hữu mà thôi, ai làm ngươi một hai phải đi lên đối ta động thủ đâu. Nàng nói, rất muốn rôi tay đem người này che mặt khăn cấp xả, nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là cứ như vậy làm, ở người nọ liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn trên mặt che mặt khăn liền bị liều như yên cấp kéo xuống, phía trước xem hắn bộ dáng, nhưng thật ra cũng không có cảm thấy người này như thế nào. Nhưng hiện tại bóc hắn khăn che mặt lại xem là lúc, lại thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy người này thử công trầm. Ngươi, ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức thả ta. Bị ngươi kéo xuống che mặt khăn, ngươi nọ sắc mặt khẽ biến, trên mặt có tức giận thần sắc, thật muốn đem cái kia đồ vật triệu ra tới diệt cái này nha đầu chết tiệt kia, nhưng là, hắn không thể. Ít nhất hiện tại không phải thú nhận tới thời điểm, nếu không chính mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đều bệnh nhịt. Liêu như yên nhẹ nhàng cười, người này cũng thật là buồn cười, ngươi đều muốn ta mệnh, còn trông cậy vào ta thả ngươi, thả ngươi về sau lại tới tìm ta báo thù sao. Ngươi có phải hay không đốc? Thật khi ta là tiểu hài tử không hiểu chuyện như sao. Đáng tiếc a, ta thật đúng là không phải kia chính nhị bắt kinh tiểu hà nhi. Cho nên nàng mày nhẹ nhàng một trọn nói, không bỏ ngươi lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn có thể có cái gì hoa chiêu không thành? Nếu thực lực của ngươi lại tăng lên 2 3 cái đại cảnh giới nói, ta thật đúng là không dám như vậy tùy tiện đối với ngươi, nhưng là hiện tại sao? Ha ha, nói như thế nào, cũng chỉ có ta đè nặng ngươi đánh phần a. Nếu giờ phút này là mạn gà ạ niềm nói, Hắc Y Nhi nhân đầu đèn đã nhiên toát ra đầy đầu hắc tuyến, nhưng màn này cũng không phải chuyện tranh, cho nên liền tính hắn cái chán mạo hắc tuyến, người khác cũng là nhìn không ra tới, xem này tiểu oa nhi như thế không đem chính mình để vào mắt. Hắc Y lìa nhân trong mắt hàn quang đại thịnh, rượu mời không uống một hai phải uống rượu phạt, kia liền đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Hắc Y lìa nhân trong miệng đột nhiên Boloba la bắt đầu nói một ít cổ quái lời nói tới, nhưng thật ra đem cái liều như yên nghe được sườn suốt, xem nàng mãn nhãn phẫn hận bộ dáng, cảm nhận được kia cổ rất có chút quỷ dị hơi thở đang ở dần dần tăng cường, liều như yên trong lòng hơi kinh hãi, lão nhân này hay là còn có khác thủ đoạn gì không thành? nghĩ đến đây, nàng ánh mắt một ngưng, bàn tay lưu loát trực tiếp một chưởng liền bổ vào lão nhân này cổ gian, nháy mắt, lão nhân kia nhi liền bị phách mất đi, mà hắn chưa niệm xong thiên thư cùng với kia đang ở dần dần tăng cường quỷ dị hơi thở cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, liêu như yên đứng dậy vỗ vỗ tay, nhìn lại tối sầm vài phần không trung lại nhìn xem trên mặt đất hắc y địa nhân, cân nhắc nên như thế nào xử lý lão nhân này, lão nhân này thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. Bất quá nàng chính mình nhưng thật ra chưa từng hiểu biết đảo cũng không hảo trực tiếp kết luận, chỉ là xem hắn đối chính mình ra tay tàn nhẫn bộ dáng như vậy sợ là sẽ không thiện lương đi nơi nào. Nếu là giết hắn sao, liếu như yên cũng không lớn nguyện ý, rốt cuộc nàng cũng không biết người này rốt cuộc ra sao tình huống, mạo mội giết hắn, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái Nhưng nếu cứ như vậy thả hắn đi, liếu như yên lại cảm thấy quá mức tiện nghi hắn. Nếu không có thực lực của chính mình so với hắn cao nói, sợ là ngã trên mặt đất người chính là chính mình, như vậy một người lưu lại đi, thật đúng là chính là cái tai họa. ai biết về sau có thể hay không tìm tới môn tới báo. Thu nốt. đáng tiếc chính mình tu vi cùng cảnh giới còn chưa đủ, bằng không cho hắn tới cái lục soát hồn lúc sau lại cho hắn đánh một đạo thần thức tiến thu hắn vì nô buộc nhưng thật ra biện pháp tốt nhất, chỉ là a. hiện tại nàng còn không có cái kia năng lực, làm không được chuyện này. Hú hồ, nàng thuộc hạ đều là căn chính miêu hồng rất tốt thanh niên, cái này xuống tay tàn nhẫn lao đầu nhi thật đúng là không phải nàng đồ ăn. Bất quá nơi này không phải nội địa, hơn nữa xem người này thực lực đảo cũng không tầm thường, ngay cả cái kia tỏa ủng biệt thự trung niên nhân đều là hắn che chở người, thoạt nhìn lão nhân này ở bên này thế lực không nhỏ, nếu là nhận lấy như vậy một người thế chính mình ở bên này làm chút chính mình không có phương tiện ra mặt sự tình, đảo cũng không tồi. Nhưng là, lão nhân này niệm cái kia cổ quái chú ngữ tựa hồ rất có chút bất phàm, nếu chính mình không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ người này nói, không chuẩn một lát sẽ tiêu hắn lặng yên không một tiếng động cấp hố. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên có chút nhụt chí nhì, cũng không biết vì cái gì chính mình tu vi vẫn luôn ở tăng trưởng lại chính là không thể đột phá tân cảnh giới. Chương 369, nhất định sẽ. Cuối cùng, Liễu Như Yên dứt khoát lấy ngân trầm phong người này mấy đại chủ yếu huyệt đạo Sau đó lại cho hắn uy một cái có ức chế tác dụng thuốc viên, nếu hiện tại không có phương tiện nháo ra mạng người, lại không thể cứ như vậy dễ dàng thả hắn đi, vậy trước khống chế lại nói, như vậy nguy hiểm phần tử vẫn là lưu tại chính mình bên người tương đối bảo hiểm. Làm xong này đó, liễu như yên thở phào một hơi, sau đó bắt hắn liền ở trong bóng đêm liền âm u đường phố dạo buôn mà đi, nàng tốc độ cực nhanh, mặc dù đánh nhau tiêu phí điểm nhi thời gian nhưng kết quả lại là so lăng mạn cùng thịnh hoa đều về trước đến khách sạn, liệu như yên may mắn thời đại này còn không có cả mạ giác, cho nên rất là nhẹ nhàng liền đem người nhét vào chính mình trong phòng. Nghĩ nghĩ nàng cảm thấy như vậy không thái bảo hiểm, lại tư đệ nhị tiểu đảo trong không gian cầm một cây dây thường tới, này dây thường cũng không phải là bình thường mặt hàng, mà là một kiện pháp bảo, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đem cái này hắc y liền nhân bó cái rán chác, Làm hắn như thế nào cũng chưa biện pháp tránh thoát mở ra vẫn là không có vấn đề. Làm tốt này đó, liễu như yên mới thông thả ung dung ra cửa nhị, mới vừa đi không vài bước liền nhìn đến hai người bọn họ từ bên ngoài vào được, hai người trên mặt thần sắc đều không tốt lắm, tưởng tượng đến tiểu yên kia nha đầu không chút do dự đem bọn họ chi khai, bọn họ liền bắt đầu lo lắng nàng an nguy tới, cho dù là biết tiểu yên cũng không phàm thình hoa, cũng có chút nóng nảy. Hắc hai vị đại ca đây là như thế nào không cao hứng đâu. Ai nha, ta đói bụng, có thể hay không trước hết mời ta ăn đốn no rồi cơm lại nói không cao hứng chuyện này nột. Thấy hai người bọn họ trên mặt thần sắc không vui, liễu như yên tâm tình nhưng thật ra không tồi, cười hì hì đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào bọn họ trước mặt. Lăng mạn chớp chớp mắt, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, nhìn đến này trường quen thuộc mặt, lăng mạn cùng thịnh hoa hai người đều không khỏi chớp chớp mắt. Liền kém dùng tay xoa xoa đôi mắt xem hay không là chính mình hoa mắt, bọn họ đều lo lắng đến không được. Lại không nghĩ này tiểu cô nương cư nhiên cười khenh khách đứng ở chính mình trước mặt, đây là có chuyện gì nhi? Tiểu Yên, ngươi không có việc gì đi. Thịnh hoa bước nhanh tiến lên, nghe A đừng nói tiểu Yên lăng là làm cho bọn họ đi trước, chính mình lại giữ lại. Thịnh hoa liền lo lắng đến không được, tiểu Yên thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng kia biệt thự người cũng không ít. Hơn nữa tựa hồ còn có lực lượng thần bí ở sau lưng đâu, nếu là đem nàng bị thương hoặc là làm sao vậy, kia nhưng sao sinh là hảo a Nhìn thịnh hoa tiến lên vài bước nói chuyện, lang mạn ánh mắt lóe lóe, đứng ở tại chỗ không núp ních, chỉ là trên mặt thần sắc cũng hòa hoan xuống dưới, bất luận nói như thế nào, tiểu yên bình an không có việc gì trở về liền hảo, liền nói, đi thôi, xem ngươi thèm hình dáng, đến lầu ba nhà ăn đi ăn cơm đi, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít ta không có việc gì, bất quá liền không đi trên lầu ăn cơm đi, khiến cho người đưa trong phòng ăn đi, ta lười đến chạy, mệt. Liễu như yên lắc đầu, hiện tại lúc này, nàng nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, thịnh hoa này trường diễm như đảo lý mặt nếu là lại tùy tiện chạy đến bên ngoài bị quá nhiều người thấy, không chừng sẽ tái sinh ra chút cái gì nhiễu loạn tới đâu, bọn họ đột, vẫn là liền ở trong phòng dùng cơm tương đối hảo, ít nhất thấy ít người, an toàn không phải như vậy một cái kỳ ba lý do nghe được lăng mạn cùng thịnh hoa hai người đều cười bất quá đâu hai người thật đúng là liền không hề để lên lầu ăn cơm sự tình mấy người bước nhanh trở về phòng sau đó mới gọi điện thoại kêu một bàn đồ ăn đợi cũng bất quá là nửa giờ cơm phu liền bị người tặng tiến vào so với đại lục vật tư thiếu hương giang bên này vật tư liền phải phong phú đến nhiều tuy rằng này một bàn đồ ăn lấy liệu như yên từ hậu thế trở về ánh mắt tới xem Không coi là cái gì, nhưng xem ở thịnh hoa cùng lăng mạn trong mắt, liền có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không phải cái gì con nhà nghèo, ăn mặc chi phí tương đối tới nói coi như là không tồi, nhưng là nhìn trước mắt này sắc hương mùi vị đều toàn đồ ăn là, vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lại nói tiếp, bọn họ buổi chiều mới đến, tới rồi lúc sau vội vàng như vậy như vậy, thật đúng là không có thời gian đi ăn cơm. Phía trước lại là chiến đấu lại là chạy trốn. Lăng Mạn bụng thật đúng là liền không, lúc này nghe đồ ăn mùi hương nhi lúc sau, bụng cư nhiên thiếu chút nữa nhi liền náo loạn lên, mất công hắn tự khống chế năng lực không tồi, nhưng thật ra không có làm bụng kêu ra tiếng tới, chỉ là hắn trên mặt cũng có chút nhi hơi hơi nóng lên, này thật sự là có chút mất mặt, hảo đi, tuy rằng cũng không phải lần đầu. Tới tới, đều ăn đi, a mạn, ngươi khẳng định đói bụng đi. Chạy nhanh tới ăn, Tiểu Yên, ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm nhất định phải ăn được ăn no. Thịnh hoa mở miệng nói, chẳng qua nói xong lúc sau, lại nhẹ nhàng thở dài, lại nói, thật hy vọng về sau chúng ta quốc gia tất cả mọi người có thể ăn thượng như vậy phong phú đồ ăn a. Hắn này một tiếng cảm khái khiến cho lăng mạn bưng bát cơm tay cứng đờ, sau đó lại dường như không có việc gì bắt đầu ăn cơm, chỉ là tâm tình lại có chút trầm trọng. Đúng vậy, nhìn xem trước mắt này một bàn lớn đồ ăn, nghĩ lại chính mình quê nhà một ít tình huống. Hắn con ngươi có chút tạm đạm, bất quá, hắn tin tưởng, mọi người đều có thể ăn no mà gấm nhật tử nhất định sẽ đến. Cho nên hắn một bên hung hăng nuốt vào một ngụm cơm, một bên nhi như là thề dường như nói, nhất định sẽ có kia một ngày, nhất định, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Ta tin tưởng, ngày này tới sẽ không quá muộn. Anh, Liễu Như Yên ngắm liếc mắt một cái cái này biểu tình nghiêm túc trang trọng đến như là ở thể thiếu niên, nhún vai, Chỉ nghĩ nói với hắn một câu, tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là tàn khốc, nhưng là đâu, ở như vậy thời điểm nói ra cũng quá phá hư không khí, nàng vẫn là hảo hảo ăn nàng cơm đi. Ân, ta cũng tin tưởng, nhà của chúng ta Quốc nhất định sẽ có như vậy một ngày. Làm liễu như yên không nghĩ tới chính là, Thịnh Hoa cư nhiên cũng nghiêm túc gật đầu, lại một lần tin tưởng nói, nàng ngắm liếc mắt một cái này hai người. Liền thấy bọn họ hai người trên mặt tựa hồ đều đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hảo đi, đích xác sẽ có như vậy một ngày, chẳng qua thời gian này tương đối tới nói còn có chút trường, ít nhất cũng còn phải có 10 năm sau đi. Đương nhiên, nếu, nàng là nói nếu, nếu xuất hiện cái gì dự kiến tình huống nói, ơn, kia cái gì, tỷ như nói nàng nhanh chóng đem biệt quốc tiền kiếm hồi chính mình ra quốc nói. Khi mọi người đều có thể ăn cơm no thời gian có lẽ có thể trước tiên như vậy một tí xíu. Ơn, hảo đi, xem ra chính mình là hẳn là tích cực một ít, sớm một ít vì về sau tân thời đại chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ đến lúc đó làm nhóm đầu tiên hồi nội địa đầu tư người, không nói mang theo đại gia cùng nhau bay vọt, ít nhất muốn bằng đoạn thời gian làm nhiều nhất người ăn thượng cơm no. Cho nên, nàng cũng nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta cố lên đi, kia một ngày nhất định sẽ đến. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, cho nên hiện tại đâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem cơm ăn xong, sau đó ta còn phải trở về thẩm vấn người đâu. Mấy người mặc không lên tiếng cơm nước xong, liếu như yên liền rời đi hồi chính mình phòng đi, lúc này, kia hắc y hề nhân cũng tỉnh, chẳng qua mặc hắn như thế nào dễ ruộng, cư nhiên đều tránh không ngừng bó chính mình dây thừng, không khỏi kinh hãi, này bó chính mình, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Trường 370 Nhị tuyển 1. Hắn rất muốn chiêu cái tiểu quỷ ra tới cho chính mình mở chói, nhưng mà, hắn lại phát hiện chính mình hết hầu căn bản không có biện pháp phát ra tiếng, nhưng rồi lại cũng không có cảm giác được trên người có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Không, không đúng, chính mình linh lực tựa hồ động lại, hắn căn bản là không có cách nào điều động, này, đây là thủ đoạn là gì. Hắn sống hơn phân nửa đời, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy chiêu số, tiết hầu phát không ra thanh âm. Cả người vô pháp đúc đích, vô pháp tiến hành triệu hán, hiện tại hán, giống như là mặc người sâu xé thịt cá dường như, nghĩ đến đây, hắn cái chán có ẩn ẩn mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhưng vào lúc này, lỗ thai hắn lại nghe tới rồi mở cửa thanh, theo sau, trong phòng ánh đèn liền sáng, nhìn cái kia đứng ở cạnh cửa nhi nhàn nhạt nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô nương, hắn thế nhưng sinh sôi đánh cái dùng mình, này, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào. Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ lạ thủ đoạn? Liệu như yên trầm rãi ngồi sổng xuống, nhìn trong mắt có hàn khí cũng có sợ hãi, còn có một tia tàn nhẫn thần sắc hắc y hề nhân, không chút nào để y nói, đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, đối ta không hề tác dụng, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi hai việc, ngươi nếu là thành thật trả lời hoặc là nói công đạo nói, ngươi mệnh liền tạm thời vẫn là ngươi, ngược lại, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại. Nàng lời này tự nhiên là tàn nhẫn lời nói, Nàng cũng không có gì thẩm vấn người kinh nghiệm, nói lên tàn nhẫn lời nói tới thật đúng là liền không thế nào có khí thế, nhưng là đi, ánh mắt của nàng lại rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm kia hắc ý đi nhân toàn thân lông tóc đều dựng lên, mấy năm nay hắn gặp qua không ít tàn nhẫn người, bất quá, thật đúng là không mấy cái rông cái này tiểu cô nương nói được như vậy chẳng ra. Bất quá, hắn rốt cuộc cũng là người từng trải, cho nên mặc dù toàn thân phát lạnh, nhưng vẫn là giả vờ chấn định cũng không nhúc nhích nhìn đối diện tiểu cô nương. Hảo đi, hắn là tưởng động cũng không động đậy, chỉ có thể như vậy dương mắt nhìn nhìn. Biết hắn không có biện pháp nói chuyện, liễu như yên cũng mặc kệ hắn, nói thẳng hỏi, ngươi trong tay dính huyết tinh là thuộc về cái dạng gì người? Nếu là chứng cứ rõ ràng người xấu, liền chớp một chút mắt trái, nếu không có, chớp mắt phải. Nàng, nàng thế nhưng biết chính mình trong tay có mạng người. Cả người phát lãnh hắc y ghi nhân giờ phút này sắc mặt đều có chút trắng bệnh, chứng cứ rõ ràng người xấu, ha ha, hắn muốn nhân tính mệnh, nơi nào còn sẽ quản này đó rất nhiều. Bất quá, hắn cả đời thật đúng là không lây dính quá nhiều tính mạng, thả trừ phi là thù địch, nếu không người bình thường mệnh hắn thật đúng là liền không thấy ở trong mắt. Hôm nay nếu không phải cái này tiểu cô nương bị thương hắn muốn che chở người, hơn nữa xuống tay còn như vậy tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không nghĩ giết hắn. Chẳng qua cuối cùng thất thủ người lại là chính hắn mà thôi, thật là không nghĩ tới, hắn suốt ngày đánh yến hôm nay lại là bị người phản đánh, thật là, thật là nói ra đều mất mặt. Vốn dĩ, hắn là muốn liều mạng tu vi bị hao tổn đại giới cường diệt cái này tiểu cô nương tới, ai biết này tiểu cô nương đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhãn lực thấy nhi lại vẫn phải có, trực tiếp một trưởng liền đem chính mình cấp bổ, hiện giờ chính mình liền phát ra tiếng đều khó khăn. Càng là nói chiêu thứ đồ kia ra tới diệt nàng. Kỳ thật nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ chiêu thứ đồ kia ra tới. Nói hắn được đến thứ đồ kia nhiều năm như vậy, thật đúng là liền không chiêu nó ra tới quá vài lần. Hảo khó được muốn dùng đến nó đi, kết quả còn không có dùng thành công. Này hay là chính là ý trời. H.I.G. nhân yên lặng ở trong lòng tính toán, lại là không có nháy mắt. Kết quả, trên đầu của hắn đã bị hung hăng gõ một cái. Dương mắt liền nhìn đến kia cô nương chính mở to một đôi đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, rất có chính mình không trả lời nàng, nàng liền tiếp tục gõ đi xuống cảm giác, hắn đột nhiên liền cảm thấy này tiểu cô nương kỳ thật còn thực đơn thuần cảm giác, chẳng qua sao, liền như vậy một do dự thời gian, hắn đầu liền lại bị gõ một cái. Hào đi, thật là đơn thuần, nhưng xuống tay lại là thật sự vô tình, người như vậy ta còn là không trêu chọc nàng, cho nên chạy nhanh liều mạng trước mắt trái. Dù sao bất luận như thế nào, chính mình trong tay những cái đó người đều là đáng chết. Hảo đi, cũng có kia vô tội bị liên lụy, nhưng là hiện tại hắn là tuyệt kế sẽ không thừa nhận. Nhìn chăm chăm này Hắc Y Nhi lao đầu nhi dùng sức nháy mắt trái, liễu như yên khoẹt miệng hơi hơi triệu triệu, hắn như vậy phản ứng đảo cũng ở liễu như yên đoán trước bên trong, chẳng qua nàng là thật không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ nàng thật đúng là cũng không tin lão nhân này là người như vậy, phải biết rằng hắn vừa mới chính là còn muốn tiêu diệt giết nàng. bất quá lưu trữ lão nhân này tác dụng so giết hắn muốn đại, hơn nữa nàng cũng xác thật không có ở hắn trên người nhìn đến ác độc các ý, cho nên liễu như yên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó khoẹt miệng nhẹ nhàng cười, nhìn hắc y lì lòi lão nhân nói, như vậy từ nay về sau ngươi nguyện ý giúp ta làm việc sao? nếu nguyện ý tiếp tục chớp mắt trái nếu không muốn liền trước mắt phải vừa dứt lời liền thấy vừa mới còn ở kia cuồng nháy mắt lão đầu nhi đột nhiên giống như là dừng hình ảnh giường như mở to hai mắt lăng là động cũng không dám động một chút vấn đề này hắn lão nhân nhưng không muốn lựa chọn quỷ biết cái này tà môn tiểu nha đầu ở chính mình cự tuyệt sau sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới nhưng nếu là đáp ứng hắn lại cảm thấy thực không cam lòng tốt xấu hắn cũng là này hương giang trên đường bài đắc thượng hào nhân vật liền như vậy không minh bạch thế một tiểu nha đầu phiến tử làm việc nhi là cái cái gì đạo lý. Hắn sở dĩ một lòng muốn che chở kính dâm sinh, đó là bởi vì hắn thiếu nhà hắn trưởng bối một cái mệnh, hắn không thể không còn. Nhưng cái này không biết đánh chỗ nào toát ra tới hoàng mao tiểu nha đầu cũng muốn dùng chính mình. Thật thật là chế cười, chính mình tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hắc Y Y lao nhân nghĩ, liền tưởng chớp mắt phải cự tuyệt, nhưng mà ngay sau đó Hắn vốn là trường đến đại đại đôi mắt đồng tử lại là co rụt lại, này này này, này, nhưng dùng ăn linh thực. Nếu hắn năng động nói, phỏng trường miệng đều sẽ run run, cả người đều sẽ run rẩy. này, đây chính là bọn họ này đó tu luyện người vạn kim cũng khó cầu ngoạn ý nhi a, nhưng, ca cao nhưng, nhưng này tiểu cô nương liền như vậy tùy tùy tiện tiện liền bắt cây ở trong tay. Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì liền loại này chân quý ngoạn ý nhi đều có? Người rốt cuộc là ai? Hắc ý ghi hề lao nhân rất muốn hỏi như vậy, nhưng mà hắn lại phát không ra nửa điểm nhi thanh minh, nhìn đến kia tiểu cô nương vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn chính mình, lao đầu nhi không khỏi có chút nụ trí, mẹ nó ngươi nha liền không thể trước làm ta nói chuyện sao. Một hai phải làm lão nhân ta đương cái người cầm. Nào biết, kia tiểu cô nương như là có thuật đọc tâm dường như, nhợt nhạt cười nói, ta nói lao đầu nhi, Ta là ai ngươi liền không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết đến là, ta trong tay có mấy thứ này liền hảo, nếu ngươi về sau thay ta làm việc nhì hơn nữa không hề làm cái gì thương thiên hại lý việc nói, ta nhưng thật ra có thể mỗi tháng cung cấp cho ngươi một ít. Nàng nói tới đây, dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi cái gì dường như lại nói, đương nhiên, nếu ngươi bằng mặt không bằng lòng nói, vậy, ha ha, ngươi nên biết, ta có thể một lần làm ngươi không hề sức phản kháng liền có thể 10 lần trăm lần làm ngươi đồng dạng không hề sức phản kháng. Đương nhiên, nếu có như vậy tình huống, ngươi cũng sẽ không có tiếp theo cơ hội. Trường 371, Bán Minh Khế Hắc H.I.G. lao đầu nhi khỏe miệng hung hăng vừa kéo, cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, xem ra cũng không phải giống chính mình tưởng như vậy thiên chân, bằng không cũng không có khả năng như vậy lấy lợi dụ chi. Tuy rằng hắn không phải kia có thể bị dễ dàng dụ hoặc người, nhưng... Đây chính là linh thực A, linh thực A. trương kỳ dùng ngăn linh thực, kia chính là có thể gia tăng chính mình tu hành tốc độ. Tới rồi hắn tuổi này, lại là linh khí như thế thiếu thốn thời đại, hắn tu luyện dị thường thong thả, cũng không phải không đi nào đó lánh đợi môn phái xem qua, chẳng qua kết quả đều cũng không quá tốt đẹp, cho nên hắn vẫn là lựa chọn trở lại tới này thế tục hốn, tốt xấu còn có người cùng phụng phụng không phải. Chỉ là hắn vốn dĩ đã có chút nhận mệnh tâm thái bị trước mắt cái này tiểu cô nương trong tay linh thực cấp câu lên. Nếu, nếu chính mình có thể vẫn luôn dùng ăn như vậy linh thực, kia chẳng phải là có thể lại đột nhiên một cái tăng giới, tăng trưởng một ít thọ nguyên. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là có thể có nhiều hơn thời gian hưởng thụ thế gian này hết thảy Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện lên nồng đậm chờ mong, chỉ là kia chờ mong bên trong còn mịt mờ hiện lên một kia cái gì. Nhưng ngay sau đó hắn trong mắt thần thái lại ảm đạm xuống dưới, trường kỳ, kia nói dễ hơn làm. Liên tính này tiểu cô nương là cái nào đại môn phái hoặc là đại thế gia thiên tài đệ tử cũng không có khả năng trường kỳ cung ứng mấy thứ này a uy người rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Liêu như yên nhưng không có quá nhiều nhẫn mại, nàng hiện giờ ở hương giang bên này chính là không có một cái đắc lực có thể giúp nàng làm việc như người, lại nói ngày mai nàng liền phải rời đi. Nhưng là nàng còn có thật nhiều sự tình đều phải làm đâu, nếu nàng chính mình tới làm những việc này, thời gian nơi nào đủ. Trên đầu lại thật mạnh ăn một cái, Hắc Y Liêu lao nhân không phải không khí, nhưng hắn cũng thực bất đắc dĩ, nghĩ đến nếu cự tuyệt, kia chính mình gặp phải chỉ sợ cũng là tử vong, hắn tuy rằng sống mấy chục năm, nhưng cũng là rất sợ chết, cho nên ở kia nhớ gõ xuống dưới trước trong nháy mắt chạy nhanh chớp nổi lên mắt trái. Thấy hắn như thế, Liễu Như yên tâm tình không tồi. Cho nên cười nói, "Hảo, vậy ngươi liền đem này khế ước cấp ký đi, ân, ta có thể trước giải bó ngươi dây thừng, bất quá nếu ngươi nếu là có cái gì ý tưởng khác nói, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội nha, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ, ngươi trong cơ thể động lại linh khí chính là tốt nhất nhắc nhở ha." Hắc Y Lì lao đầu nhi thân thể mấy không thể tra run run, "Cái này tiểu cô nương, nàng là ma nữ đi." hắn bình yên vô sự tại đây thế tục ngây người vài thập niên đều không có gặp được như vậy tà môn người. Hôm nay cũng thật là trướng kiến thức, cũng không biết làm chính mình linh khí động lại chính là cái gì ngoạn ý nhi, cũng không biết phong bế chính mình thanh âm lại là cái gì ngoạn ý nhi. Công pháp Ám khí liễu như yên lấy ra tới khế ước, là nàng từ kia bộ công pháp tìm thấy, chế tác cơ hội thành công rất thấp, yêu cầu tài liệu nếu là đặt ở bên ngoài cũng có thể nói là hiếm thấy bất qua ở nàng trong không gian tài liệu nhưng thật ra không thiếu, nguyên bản nàng cũng chỉ là nhàm chán thời điểm xử luyện này đó tống cổ thời gian, hiện tại lại là cho nàng tìm ra sự. H.I.G. lão đầu Nhi nhìn này tản ra cổ xưa hơi thở trang giấy cùng với kia căn bản liền không nhận biết tự, thân xác khẽ biến, ký này trang giấy đều chính là đem chính mình mạng nhỏ Nhi cấp bán đi. Nghĩ vậy Nhi, hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái A-dua cười tới, hỏi, cái này, Cô nương à, này khế ước nội dung là. Nô, thay ta xử lý hương giang bên này công việc 10 năm, 10 năm sau trả lại ngươi tự do. Liêu như yên xem xét này hắc y gì lao đầu nhi, ánh mắt đều bất biến nói. Đương nhiên, này đều không phải là khế ước toàn bộ nội dung, còn có rất nhiều ước thúc, chỉ cần hắn ký xuống, còn lại nội dung tự nhiên liền biết được. Có như vậy tốt chuyện này. Hắc y gì lao đầu nhi đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn trước mặt tiểu cô nương. Lại thấy nàng thần sắc cũng không chút nào khác thường, trong lòng an tâm một chút, sau đó lại hỏi, này khế ước là cho nhau sao? Tự nhiên, mới là lạ, liều như yên thần sắc nhàn nhạt nhìn này hắc y đi hải lao đầu nhi, sau đó nhanh chóng cắt vỡ ngón tay điểm một giọt máu rừng ở kia khế ước thượng, nàng tốc độ tương đương mau, mau đến hắc y đi hải lao đầu nhi căn bản đều không có thấy rõ ràng, liền thấy kia khế ước thượng ấn một đóa đỏ tươi huyết hoa nhi. Nay tiểu cô nương đều đi đầu lấy máu, hắc H.I.G.H. lao đầu nhi mặt run run, sau đó mới như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như đem ngón tay hướng trong miệng một cắn, sau đó, máu tươi liền thuận chỉ mà xuống nhỏ giọt ở kia khế ước phía trên, mà nguyên bản thoạt nhìn trừ bỏ cổ xưa chút ngoại lại vô chỗ đặc biệt khế ước lại ở ngay lúc này biến thành một đạo tơ vàng theo kia hắc H.I.G.H. lao nhân không nhận biết tự du tẩu một vòng. Theo sau tia kim quang trực tiếp liền dừng ở Hắc Y, y. Lão nhân trên đầu, ngay sau đó, một ít tin tức cũng liền ở hắn trong đầu hiện ra ra tới, chỉ là nhìn đến, kia không được tùy ý làm sằng làm bậy điều khoản thời điểm, hắn kia một trương mặt già lại không tự giác run run, cứ nhiên liền như vậy tiểu nhân điều khoản đều mẹ nó viết ở khế ước, còn có để người sống a. Thấy Hắc Y Lão đầu nhì đem khế ước ký, liễu như yên khoẻ miệng hơi kiểu, tỉ muốn chính là cái này hiệu quả, kể từ đó có khế ước cước thúc, người này hành vi gì đó đều sẽ thu liễm một ít, như vậy làm hắn ở chỗ này đại nàng xử lý hương giang bên này sở hữu công việc đó chính là cực hảo. Nếu ngươi đem khế ước ký, như vậy hiện tại đâu, ta nên cho ngươi một ít quyền lợi, như thế ngươi mới có thể ở bên này càng tốt vì ta xử lý bên này công việc, cấp, đây là ta muốn chuẩn bị làm sự tình, tiền cùng, kỹ thuật đều ở chỗ này, đến nôi thiết bị sao, đại ta trở về lại cung cấp cho ngươi. Liêu Như Yên nói, lại từ trong bao lấy ra sổ tiết kiệm cùng với hai điệp tư liệu, bay ở Hắc Y Dì lao đầu nhi trước mặt. Hắc Y Dì lao đầu nhi không lắm để ý cầm lấy hai phần tư liệu tùy ý ngắm liếc mắt một cái, sau đó liền bị bên trong kế hoạch cấp dọa, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía cái này, nhìn mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, này tiểu cô nương rốt cuộc là cái người nào nột? Tưởng sự tình cư nhiên như thế chủ đáo, nàng, nàng dã tâm đến có bao nhiêu đại a? Cô nương, cái này kế hoạch sợ là không dễ dàng hoàn thành đi. Kính dâm sinh là hắn nhìn trưởng thành lên, tuy rằng kế thừa trong nhà tài sản, có thể nói là tương đương giàu có người, nhưng nếu là cái này tiểu cô nương dựa theo này kế hoạch thư thượng tới phát triển nói, sợ là không dùng được bao lâu liền có thể siêu việt hắn đi. Chỉ là, muốn hoàn thành cái này kế hoạch lại thật sự rất không dễ dàng. Đầu tiên, này sổ tiết kiệm hiện giờ chỉ là ở nội địa hữu hiệu ở bọn họ nơi này lại là không quá dùng được với. Đương nhiên, nếu có quan hệ nói, vẫn là có thể đi vừa đi quan hệ, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không biết này đó tiền có đủ hay không. Sự tình đương nhiên là không dễ dàng, bất quá, biện pháp luôn là người nghĩ ra được sao. Tại hành động trong quá trình, chúng ta gặp được khó khăn liền giải quyết khó khăn liền hành. Ngươi cảm thấy đâu? Liệu như yên thanh em không lớn, nhưng lại thanh thúy dễ nghe, Tuy rằng lời nói cũng không tính dễ nghe, nhưng ngữ khí lại là cực ôn nhu, chẳng qua nàng tuy rằng dùng cái hỏi lại câu, nhưng kỳ thật lại là cái khẳng định câu. Chương 372: Hạ độc thủ. Cho nên nàng thanh âm nghe vào Hắc Y Liễu lão nhân Lô Thai, lại thực sự có chút lãnh, trực giác làm hắn lập tức liền đáp, "Là, cô nương nói có lý, lại như thế nào chuyện khó khăn đều là người nghĩ ra biện pháp tới giải quyết." Tuy nói chúng ta chuẩn bị làm sự tình thật là có chút khó khăn, bất quá nhất định có thể khắc phục, có thể khắc phục. Gì? Hắc Y Dị Lão Nhân nói tới đây thời điểm, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên có thể nói chuyện. Này, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì chính mình một chút cảm giác cũng không có, còn có, chính mình cư nhiên cũng có thể động. Hắn trong lòng ngạc nhiên, này, chính mình vì sao không có chút nào cảm giác? Nghĩ đến đây. Lại xem này vẻ mặt cười như không cười thần sắc cô nương, trong lòng về điểm này nhí may mắn tâm lý nháy mắt liền thu lên, không nói cái khác, chỉ nói cô nương này kia lặng yên không một tiếng động thủ pháp, hắn cũng nên thu hồi sở hữu tiểu tâm tư, thành thành thật thật thế cô nương này làm 10 năm sự tình. Ngày mai ngươi thay ta đi gặp một lần người này, nhất định phải nghĩ cách làm hắn cùng nhau hợp tác làm cái này sinh ý, bất quá cũng không thể quá mức ưu đãi. Nên như thế nào đàm phán liền như thế nào đàm phán, chỉ cần cùng hai bên có lợi là được, đến nỗi chuyện khác liệu như yên nhìn nhìn bên ngoài, lúc này sắc trời cũng đã trộm, ngày mai chính mình liền phải rời đi hương giang đi đến nước ngoài, cũng nên sớm chút nghỉ ngơi. Cho nên liền đến, ngươi làm ngươi bảo hộ người kia đừng lại đến tìm chúng ta mấy cái phiền thoái, nếu có thể nói, làm rõ ràng hắn vì cái gì muốn tìm ta đồng bạn hơn nữa còn muốn mang đi hắn đại ta trở về thời điểm nói cho ta liền có thể. Được rồi. Hiện tại, ngươi trở về đi. Mặt khác, cái này mang về. Chỉ cần ngươi nghiêm túc thay ta làm việc. Này đó, đảo cũng sẽ không thiếu ngươi. Hắc ý gì lão nhân có chút sững sờ nhìn bị tùy ý đặt ở trên mặt đất một túi linh gạo cùng mấy viên linh quả. Trong lòng lại là đau lòng vô cùng. Ta cô nãi nãi cũng. Ngươi có biết hay không mấy thứ này là tương đương quý trọng đồ vào ta. Phải biết rằng. Trước kia ta hao hết tâm tư cũng không đến đạt được quá mấy thứ này, cách gần nhất một lần, đó là ở linh thực cửa hàng. Nhưng người ta lại là đóng gói đến tương đương không tồi, căn bản là không phải như vậy không chút để ý tùy ý đạt được chứ. Ai, tính, kẻ có tiền thế giới, Lao Phu tỏ vẻ không hiểu, xem cô nương này ra tay hào phóng, chính mình cùng lắm thì thế nàng làm việc thời điểm nghiêm túc chút là được. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề trì hoãn. Triều liễu như yên làm thi lễ lúc sau, chân trọng bế lên kia một túi linh gạo linh viên cùng mấy phân tư liệu vội vàng ra cửa, hắn đến tìm một chỗ đem này đó linh gạo giấu đi chậm rãi nhi ăn, này một túi đến có 30 cân đi. Tình điểm nhi đảo cũng có thể ăn một hai tháng. Hắn không biết, hắn đi theo chủ nhân thật đúng là liền không đem này đó linh gạo để vào mắt, phải biết rằng, phượng tiểu chín này đó thời điểm tới nay, vì đạt được linh cẩm có thể nói là tương đương liều mạng đem hai cái trên đảo nhỏ có thể gieo trồng nuôi dưỡng địa phương đều cấp trồng đầy dưỡng đầy, ngay cả trong nước hắn đều không có bương tha. Nhưng mà bình thường lương thực gì đó, liễu như yên còn có thể lấy tới gia công thành thành phẩm lấy ra tới tiêu thụ, nhưng linh cốt linh quả linh cầm gì đó lại thực sự không chỗ ngồi giải quyết, trừ bỏ nàng chính mình ăn, cùng với thường thường lấy điểm nhi cấp trong nhà người ăn một chút ở ngoài, cơ hồ cũng chưa như thế nào động quá, cho nên cái thứ hai trên đảo nhỏ kho hàng. Mấy thứ này có thể nói là trồng chất như núi. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng là tuyệt kế sẽ không đem này đó có chứa linh khí đồ ăn lấy ra tới. Tuy rằng nàng tự nhận là làm sự tình tương đối tới nói tương đối bí ẩn, nhưng này chỉ là nhằm vào bình thường đồ ăn. Trời biết nếu là có chứa linh khí lương thực gì đó toát ra đi, có thể hay không khiến cho người có tâm chú ý. Nếu là bị các tu sĩ chú ý tới, Sợ là nàng kia đào hoa khe bí mật liền tàng không được, đến lúc đó không nói được kia chỗ ngồi liền không phải chính mình, này cũng liền thôi, nàng cũng không ở thực để ý vài thứ kia, nhưng nếu là gọi người phát hiện nàng, lại ép hỏi nàng vài thứ kia lai lịch, nàng nếu là không nói, nàng người nhà sợ sẽ muốn tao ương. Cho nên phạm là mang theo linh khí đồ vật lấy ra không gian sử dụng thời điểm, liếu như yên đều là mang theo vạn phần cẩn thận cho nên mấy năm nay nhiều tới nay mới không có bị người phát hiện cho tới bây giờ tới rồi hưng giang liếu như yên cuối cùng là lại tìm được rồi cái tiêu hao mấy thứ này biện pháp bất quá sao liền ít như vậy tiêu hao đối nàng tới nói chín châu mất sợi lông đều không tính là nhưng hắc y rìa lão đầu nhi không biết ta còn đương đây là cỡ nào chân quý bảo bối đâu hảo đi thật là thực chân quý bảo bối chỉ là đối tượng không giống nhau chân quý trình độ liền không giống nhau này đây Hắn thật cẩn thận mang theo một túi linh gạo linh quả về tới chính mình hạ ổ, sau đó lại nghĩ cách đem chúng nó cấp tàng đến vương chác, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến kia cô nương muốn hắn làm chuyện này, hắn trong lòng kỳ thật là chấn động, bất quá, hắn đối kia cái gì mỉ ăn liền cùng khoai lát gì đó cũng không cảm thấy hứng thú, hắn là biết mấy thứ này, ở hắn xem ra mấy thứ này chẳng những không có gì dinh dưỡng hơn nữa đi. Hắn còn đối làm tu sĩ thân thể sinh ra đại lượng tạp chứa, cho nên hắn là không thích cái này. Bất quá, nếu cô nương này phải làm cái này sinh ý, hắn mặc dù chính mình không tự mình ra tới, cũng đến tìm đáng tin cậy người đem chuyện này cấp làm tốt, bằng không những cái đó bảo bối hắn đã có thể rốt cuộc lấy không được, không nghe kia cô nương nói sao, làm tốt lắm có lẽ còn sẽ được đến càng nhiều đâu, hắn có thể hảo hảo nắm chắc trụ cơ hội. Không nói đến Hắc Y Y lão đầu nhi lo chính mình đánh bản tính như ý, lại nói Liêu Như Yên, nàng đem chính mình muốn ở Hương Giang làm những chuyện như vậy đều giao cho kia Hắc Y Y lão đầu nhi lúc sau, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm tu luyện một đêm lúc sau, ngày thứ hai liền yên tâm đi theo Lăng Mạn cùng Thịnh Hoa cùng với mặt khác một chi hành động tiểu tổ bước lên ra ngoại quốc trên đường. Tuy rằng một đường không nói chuyện, nhưng Lăng Mạn cùng Thịnh Hoa lại bởi vì đêm qua gặp được sự tình mà căng chặt thần kinh bất quá dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng không có phát sinh cái gì ngoài y mớn, bình an bay mấy chục tiếng đồng hồ lúc sau bọn họ bình an đến em mở quốc bất quá bọn họ lần này nhưng không ai tiếp cơ bất quá bởi vì trong tay có tình báo cho nên bọn họ cũng trụ vào quốc tế khách sạn nhưng bởi vì bọn họ là tư nhân cho nên trụ tầng lầu căn bản là cùng thịnh chuyên gia đám người không giống nhau bất quá đảo cũng không có gì quan hệ dù sao thịnh hoa đám người cũng không tính toán lộ diện Bọn họ có khác nhiệm vụ trong người, thứ yếu nhiệm vụ mới là bảo hộ thỉnh chuyên gia đáng người. Bất quá, vừa vào khách sạn, liều như yên liền như như mày, không biết có phải hay không bởi vì giao lưu hội quan hệ, nơi này người đặc biệt nhiều, tuy nói là quốc tế khách sạn, nhưng lại có chút ngư long hôn tạp cảm giác, liền các nàng một hàng ba người cũng đã bị bốn năm bát người chú ý tới, cũng không biết là bởi vì thỉnh hoa quá mức mỹ mạo vẫn là bởi vì các nàng là hoa hạ người. Cũng may xử lý và ở thủ tục thực thuận lợi, tại đây trong đại sảnh đảo cũng không ai làm ra cái gì chuyện khác người tới, như cũng là lăng mạn cùng thịnh hoa hai người trụ một gian. Liếu như yên một người trụ một gian, ba người cầm hành lý hướng trên lầu đi, lại chính gặp phải một đám đi xuống tới người. Trường 373, lo trước khỏi hoạn. Gặp thoáng qua thời điểm, liếu như yên ánh mắt hơi lóe cư nhiên có người ở các nàng trên quần áo gian lận, ha ha. Liếu như yên miệng giải hơi tiểu, một bàn tay bất động thanh sắc làm điểm nhi động tắt nhỏ, sau đó hướng đối phương hữu hảo cười, mới cất bước lên lầu. Tiểu Yên, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Thính hoa nguyên bản cũng không chú ý tới Tiểu Yên, chỉ là vừa mới những người đó từ trên lầu xuống dưới thời điểm đụng phải hắn, đem hắn đâm cho hơi hơi sườn nghiêng người, sau đó hắn khỏe mắt dư quang liền nhìn đến Tiểu Yên khỏe miệng hơi hơi kiểu lên, sau đó tay giật giật. Hắn có biết tiểu yên mỗi khi lộ ra loại này tươi cười thời điểm, kia đều là có vấn đề thời điểm. Phải biết rằng, có một lần hắn mang theo tiểu yên đi dạo phố thời điểm gặp gỡ một cái ăn trộm, kết quả tiểu yên chính là lộ ra như vậy một bức thần sắc. Cuối cùng kia ăn trộm thật là khóc la đem tiền còn cho bọn hắn tới. Nghe được thịnh hoa nói, liễu như yên sắc mặt khôi phục bình thường, cười khinh khách nói, hắc hắc, thịnh hoa đại ca, không có gì chuyện này hoa, chính là gặp được điểm nhi việc thú vị. Chính là ở chỗ này nhật tử, ta phỏng trừng sẽ thực náo nhiệt, Ân, trong chốc lát có chuyện cùng các ngươi nói. Kia hành, chúng ta chạy nhanh trở về phòng, có chuyện gì? Chúng ta trở về phòng lại nói. Lăng Mạn thấy này hai người chi gian tựa hồ có một loại mạc danh ăn ý, liền nhịn không được mở miệng nói, đến nỗi Tiểu Yên muốn cùng bọn họ nói sự tình gì, hắn đảo không phải thực để ý, trên thực tế, hắn vẫn luôn không quá hiểu biết thực lực của nàng. Mấy người gật đầu không nói bước nhanh trở về phòng lúc sau, thịnh hoa liền cười nói, tiểu yên, chuyện gì nhi nột? vừa tới nơi này, chẳng lẽ là muốn nói nói chuyện nhiệm vụ lần này cùng với tương quan sự tình? liếu như yên không để ý đến hắn, đem chính mình trong tay đổ vật hướng trên mặt đất một phóng, sau đó liền chui đầu vào chính mình tùy thân ba lô tìm kiếm lên, không trong chốc lát, nàng liền lấy ra hai chỉ trang hảo đổ vật cái túi nhỏ ra tới, phân biệt đưa cho hai người nói, thịnh hoa đại ca, lang mạn đại ca. Chúng ta tới rồi này dị quốc, đối tình huống nơi này cũng không quen thuộc, cho nên này hai chiếc túi to bên trong có chút đồ vật, các ngươi có thể tùy thân mang theo, gặp được khẩn cấp. Tình huống thời điểm, có lẽ có thể khởi đến nhất định tác dụng. Đều là chút thứ gì. Lăng mạn dối tay tiếp nhận khâu và đến tương đương tinh xảo túi tiền, trong lòng khẽ nhúc nhích bất quá trên mặt lại là không lộ thanh sắc, sau đó nghiêm trang hỏi, lần trước cứu A Hoa thời điểm những cái đó thuốc bột chính là khởi tới rồi rất lớn tác dụng, chẳng lẽ đây cũng là vài thứ kia. Liêu như yên nhìn hắn một cái, không phải thực để ý nói, no, bên trong có chút giải độc hoàn, tỉnh thân hoàn, mê dược, cầm máu dược, ân, còn có một phen tiểu trùy thủ, ta nghe nói bên này người có thật nhiều đều là có thể xứng thương, chúng ta mới đến nhưng ngàn vạn phải cẩn thận chút, miễn cho mắc mưu người khác. Có mấy thứ này ta cuối cùng là có thể ngủ cái an ổn giấc, cảm ơn ngươi a, tiểu yên, lần này sự tình thật là phiền với ngươi. nhìn liễu như yên, thịnh hoa hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có chối từ cùng khách khí, hắn sớm đã thành thói quen như vậy cùng liễu như yên ở chung, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. nhưng bọn hắn như vậy ở trung phương thức xem ở lãng mạn trong mắt, lại cảm thấy quá mức thân cận chút, nhưng xem bọn họ đều một bức tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, liền nói, tiểu yên trong tay tiểu ngoạn ý nhi chính là nhiều, ngồi lâu như vậy phi cơ, ta phải trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút tinh thần, có chuyện gì, chúng ta vãn chút lại nói. Trường 374, ảo rất sao? Nghe được lăng mạn lời này, liếu như yên cùng thịnh hoa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nhún nhún vai liếu như yên cũng thực dứt khoát nói, ơn, kia hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng trở về phòng đi. Có chuyện gì Nhi qua đi tìm ta đó là. Nói xong, rất là lưu loát sách theo chính mình bao bao liền đi rồi. Đều không nói kêu ta nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn kêu tiêu sái rời đi tiểu thân ảnh, lăng mạn im lặng vô ngữ, liếc mắt một cái bên người hứng thú bừng bừng nghiên cứu túi tiền mấy thứ vật phẩm thịnh hoa, lăng mạn không cấm mắt trợn trắng nhi. Đến, ca vẫn là vội chính mình đi, miễn cho trong lòng phiền muộn. Liêu như yên ra cửa, Khoe miệng liền lộ ra một tia lạnh lạnh ý cười, thật là không nghĩ tới nột, lúc này mới vừa đến em mở quốc ngày đầu tiên, liền đụng phải tìm phiền toái người, cũng không biết những người này là muốn làm gì, liều như yên đời trước cơ hồ sở hữu thời gian đều là ngốc tại bệnh viện, mặc dù là xa đến đại dương bờ đối diện cũng là giống nhau, sinh hoạt liền giống như giấy trắng một chương. Hiện giờ chẳng những thân thể khỏe mạnh, lại còn có cho nàng được cái thần kỳ bảo bối. Tiêu nàng lúc này mới trọng sinh bất quá ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, nàng sinh hoạt liền có biến hóa nghiêng trời lệ đất, sinh hoạt cũng trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên, tuy rằng cũng gặp gỡ không ít nguy hiểm, nhưng cũng làm nàng trưởng thành đến càng mau. Hiện giờ tới rồi bên kia đại dương, nàng vốn là không muốn treo chọc thị phi, dù sao cũng là xa lạ địa phương, các nàng dung mạo quá mức tiên minh, người khác vừa thấy liền có thể biết được các nàng là từ đâu tới, rất có khả năng liên lụy đến người khác. Nhưng nàng không muốn chọc người, lại không nghĩ rằng người khác lại muốn tới treo chọc các nàng, nàng lại sao có thể lại đối bọn họ khách khí đâu. Phải biết rằng, nhà mình ông ngoại nhưng vẫn luôn đều tương đương chán ghét những cái đó đã từng đối bọn họ tổ quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quốc gia người, mặc dù là nhân dân an cư lạc nghiệp, càng ngày càng giàu có lúc sau, hắn lao nhân gia cũng không vui cho nhân gia sắc mặt tốt tới, bất quá hắn đảo cũng không cực đoan, người không đáng hắn hắn không đáng người. Người nếu phạm hắn sao? Ha ha, kia tất gấp 10 lần còn chi a. Cho nên nói, Liễu Như Yên tính tình, kỳ thật cũng có như vậy gen, tựa như hiện tại những người đó giống nhau, dám đem chủ y đánh tới nàng trên đầu người, nàng không cho bọn họ một ít khổ sở đầu ăn, kia cũng thật liền thực xin lỗi chính mình. Tiểu nha đầu, không hảo hảo ngốc tại gia, chạy dị quốc tha hương tới làm gì? Liên ở Liễu Như Yên bước gần như giống nhau, như lúc bước chân đi hướng chính mình phòng khi Đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo thanh âm, thanh âm này dễ nghe thật sự, chỉ là nàng đã có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa đang nghe qua. Mạnh không đinh nhi nghe thấy cái này đã quen thuộc có lại có chút xa lạ thanh âm sau, liếu như yên nhưng thật ra có chút ngông vòng nhi, hay là chính mình là sinh ra ảo giác. Cư nhiên ở dị quốc tha hương nghe được nam nhân kia thanh âm. Trong lòng tưởng quy tưởng, nàng vẫn là nhanh chóng quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Đi gặp kia cửa thang lầu thượng một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó, giờ phút này người nọ khẽ miệng chính bắt một kia có chút mỉ cười, đôi tay ôm liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có gì kinh ngạc biểu tình, giống như nàng làm chuyện gì, hắn đều sẽ không giật mình dường như. Kia Ai Liễu như yên xoa xoa mắt, có chút không thể tin được hai mắt của mình, như thế nào sẽ như vậy xảo ở chỗ này gặp được hắn đâu? Rõ ràng thật nhiều năm chưa thấy qua a, hách, hảo đi. Cũng không có nhiều ít năm, nàng trọng sinh đến bây giờ còn không đến 3 năm đâu, chỉ là, người này không phải hẳn là ở kinh đô sao, làm gì cũng chạy tới nơi này. Nghe được liễu như yên thanh âm, nhìn đến liễu như yên biểu hiện, Phượng huynh ca không cấm nhúng mày, hay là lâu lắm không thấy, này tiểu nha đầu cư nhiên đã quên ta là ai. Nàng không nên là như vậy dễ quên người đi. Hắn trong lòng cân nhắc không chừng, bất quá thần sắc lại không có biến hóa vẫn như cũ nhàn nhạt ôm đôi tay liền nhàn nhạt nhìn nàng, phảng phất đang đợi nàng tiếp tục nói tiếp dường như, ngươi không cũng không có hảo hảo ngốc tại trong nhà. Thấy hắn không vơi nói chuyện, liếu như yên biểu môi, ngươi có thể tới nơi này, ta cũng có thể tới a ta muốn tới thì tới, như thế nào, ngươi có ý kiến đột A Phượng khuyên ca thanh âm trầm thấp mê người nhẹ nhàng cười, lại nói, nhưng thật ra không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, như thế nào. Lúc này ngươi không ở nhà chờ khai giảng, nơi nơi chạy loạn cái gì. Cũng không sợ ở bên ngoài lạc đường. Tuy rằng vẫn luôn biết cô nương này bất phàm, nhưng ở chỗ này nhìn thấy nàng, Phượng Khuynh ca vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn đang cho rằng chỉ có chờ chính mình lần này đem nhiệm vụ hoàn thành. Về nước sau lại kế hoạch một phen mới có thể nhìn thấy này tiểu nha đầu đâu. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này liền thấy. Nàng nhưng thật ra lớn lên càng thêm thủy linh. Càng quan trọng, hắn vẫn như cũ không cảm giác được trên người nàng linh lực dao động, hắn mấy năm nay nhiều tới nay chính là trừ bỏ bình thường công tác thời gian, còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều toàn bộ lấy tới tu luyện, đặc biệt là thân thể mới vừa khôi phục kia đoạn thời gian, có thể nói là không biết ngày đêm tu luyện, cho nên tu vi kia cũng là cọ cọ trướng. Cho tới bây giờ hắn đã đột nhiên tu luyện tới rồi chúc cơ kỳ đỉnh, đặc biệt hai ngày này ở chỗ này tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng, Hắn cảm giác chính mình lại quá không lâu phải đột phá, chỉ là này lại không phải cái gì hảo thời điểm. Hắn lúc này đây nhiệm vụ trên thực tế cực kỳ hung hiểm, nếu là không đem những cái đó chuyên gia bình an mang về, chờ đợi hắn còn không biết là cái gì trường phát đâu. Liễu Như Yên mắt trợn trắng nhi, Lạc Đường tỷ tỷ ta cũng có thần thức có được không? Chỗ nào liền dễ dàng như vậy là đường? Hảo đi, tuy rằng thành thị này đích xác rất lớn, Nhưng trường một trương miệng đó chính là dùng để nói chuyện A, mặc dù chính mình là đường, chẳng phải cũng có thể mở miệng hỏi sao, có cái gì khó. Chỉ là nói như vậy nàng cũng là sẽ không nói ra tới, chỉ là nhìn Phượng Khuynh ca nói, rời đi học còn sớm đâu, chờ ta trở về vừa vặn khai giảng, đến lúc đó lại an tâm học tập cũng không muộn. hiện tại sao, nhưng không phải đến thừa dịp có cơ hội có thể nơi nơi đi bộ liền trước hảo hảo ra tới đi bộ đi bộ sao. Ngươi đồng bạn là thịnh chuyên gia nhi tử. Tiểu nha đầu trơn trượt thật sự. Phượng Khuynh ca không chuẩn bị cùng hắn xả này đó có không? Ngược lại là vừa rồi nhìn đến kia hai cái thiếu niên. Hắn có chút để ý. Thật sự là cái kia sinh đến so nữ nhân còn muốn tuyệt sắc một ít thiếu niên thật là quá mỹ chút. mỹ đến người khác ngốc tại hắn bên người đều có chút tảm đạm thất sắc. Liêu như yên cảnh giác nhìn hắn một cái. Giả ngu giả ngơ nói. Cái gì chuyên gia? Ta không biết ta. Ta lần này đi theo lăng đại ca cùng một đại ca ra tới trướng kiến thức. Ơn, nghe nói nơi này bỏ bít tích hamburger gì đó ăn rất ngon, ngươi tới đã bao lâu? Thật sự ăn ngon sao? Đây là ai nuôi trong nhà tiểu hồ ly? Nếu không phải sớm liền tra xét ngươi tư liệu, liền này tiểu nha đầu biểu hiện ra ngoài bộ dáng, Không hiểu rõ người sợ là thật sẽ kêu nàng như vậy đã lừa gạt đi, nhưng vượng khinh ca là ai nột? Sao có thể sẽ không biết bên người nàng kia hai người thân phận? Thịnh chuyên gia bên người có một cái kêu cố trường hưng tiểu tử, ân, chính là lúc trước ở cùng ta giống nhau bị thương nằm viện tên kia. Phượng khuynh ca ngữ khí từ từ, sau đó lại thở dài một hơi nói, tựa hồ hắn gần nhất gặp được không ít phiền thoái. Trường 375, thỉnh ngươi A. Cố trường hưng. Đại cứu cứu. Liêu như yên thu hồi nguyên bản không chút để ý bộ dáng. Ba bước cũng hai bước đi đến Phượng Khuynh Ca trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía hắn, biểu tình nghiêm túc nhìn Phượng Khuynh Ca, hỏi: "Ngươi nói đều là thật sự? Ngươi nghĩ sao?" Phượng Khuynh Ca biểu tình chưa biến, vẫn như cũ một bức bĩ bĩ bộ dáng, chẳng qua trong lòng lại bật cười, "Này tiểu nha đầu quả nhiên là thực để ý cái kia cô Trường Hưng, rõ ràng các nàng hai nhà cũng không liên quan, nàng vì cái gì như vậy để ý người kia?" "Hắn làm sao vậy?" "Hiện tại ở nơi nào?" Ngươi biết không? Liễu Như Yên lúc này cũng không cái kia tâm tình cùng người này rong rong dài dài, kích động tay đều bắt lấy Phượng Khinh Ca quần áo. Nàng là thật không biết nhà mình Đại Cứu Cứu khi nào bị phái tới nước ngoài ra nhiệm vụ, phải biết rằng phía trước Đại Cứu Cứu còn cho nàng viết quá tin đâu, nói hết thể đều hảo tới. Hiện tại cái này kêu hết thể đều hảo. Liễu Như Yên thanh âm thực vội vàng, Phượng Khinh Ca kéo kéo quần áo của mình, kết quả nàng lại trảo chặt muốn chết, xem nàng như vậy. Hắn đành phải ôn nhu nói, đừng nóng nội, bọn họ trước mắt hẳn là vẫn là an toàn, rốt cuộc giao lưu hội còn không có kết thúc đâu, bọn họ còn chỉ vào giao lưu hội thượng nhiều thu thập một ít tin tức cùng tư liệu đâu, cho nên sẽ không mạo muội hành động nhưng cũng nói không quá chuẩn, này nửa câu hắn không có nói. Hắn đã tới Mở quốc 2 ngày, 2 ngày này cơ bản cũng chưa hắn chuyện gì, hắn cũng cũng không có đi ra ngoài đi dạo, chỉ là vẫn duy trì cảnh giác tâm tư tu luyện đâu. Bất quá sáng nay hắn liền phát hiện nơi này nhiều không ít xa lạ gương mặt, lấy hắn nhạy bén sức quan sát, tự nhiên phát hiện bọn họ mục đích. Đặc biệt là, sáng nay thịnh chuyên gia đám người ra cửa là lúc, còn có không ít người cũng âm thầm đi theo, hắn tuy rằng thấy được, bất quá lại cũng không quá để ý, rốt cuộc lấy hắn ánh mắt tới xem, những người đó thực lực giống nhau, cùng cố trường hưng động khởi tay tới, cũng chỉ có bị thua phần, chỉ là này đều tới gần hạ thơm, bọn họ đều còn không có trở về hắn mới có một chút lo lắng. Này không, đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài đến giao lưu hội phụ cận nhìn xem tình huống đâu, liền vừa lúc thấy được liệu như yên mấy người. Này không, liền chờ nàng ra tới đâu, chỉ là cũng rất có chút kỳ quái. Cô nương này rõ ràng nhìn rất là bất phàm, nhưng lại cư nhiên không có phát hiện chính mình, thế nào cũng phải chờ chính mình ra tiếng nàng mới phát hiện. Hắn nào biết đâu rằng, hắn tuy rằng cảnh giới với liệu như yên tới nói cũng không tính cao. Nhưng hắn công pháp rất có chút quỷ dị, cho nên bất luận là tu sĩ cũng không, chỉ cần không có đem lực chú ý đặt ở chính mình bên người, nói như vậy là phát hiện không được hắn, mà liếu như yên đâu, đi vào này xa lạ địa phương thật đúng là không tính toán mạo muội sử dụng thần thức gì đó. Ai biết nơi này có hay không cất giấu cái gì nhân vật lợi hại nột, nàng hiện tại thực lực không cao không thấp, nhưng không đánh nguyện tùy ý gây thù chuốc quán cho nên cũng liền không có phát hiện lặng yên không một tiếng động đứng ở một bên Phượng Khuynh Ca. Giao lưu hội ở nơi nào khai triển? Liêu như yên lúc này lại là không quá có thể nghe tiếng Phượng Khuynh Ca nói, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, thịnh hoa đã sớm cùng nàng nói qua, chỉ là nàng nguyên bản cho rằng chính mình chỉ cần âm thầm che chở một chút thịnh chuyên gia là được, đến nỗi người khác, ở nàng năng lực trong phạm vi nhưng thật ra có thể che chở điểm nhi, nhưng nếu là vượt qua chính mình năng lực phạm vi, kia cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Chính là hiện tại, nhà mình đại cứu cứu khá vậy ở bên trong nột, cái này kêu nàng như thế nào có thể không nội. Tuy rằng đời trước đại cứu cứu vẫn luôn rất trường thọ, ách, hảo đi, ít nhất nàng lúc sắp chết đại cứu cứu thân thể đều còn thực khỏe mạnh, chính là, kia cũng là vì đời trước đại cứu cứu tuổi trẻ thời điểm căn bản liền không có suất ngoại a. Hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Sự tình trở nên cùng nàng trong trí nhớ toàn bộ đều không quá giống nhau, nếu là nhà mình đại cứu cứu ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn, tiêu nàng về sau như thế nào có mặt đi gặp ông ngoại cùng bà ngoại đâu. Nhìn vẻ mặt nôn nóng, như là lập tức liền phải đi tìm người liễu như yên, phượng khuyên ca như mày, này tiểu nha đầu tuy rằng thông tuệ, nhưng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập cùng trưởng thành nột, Thoạt nhìn, chính mình quyết định đi an huyện là chính xác, nếu là không có chính mình ở một bên nhìn quảng. Nàng về sau sợ là sẽ làm người thực nhọc lòng. Chẳng lẽ ngươi tính toán hiện tại liền đi tìm hắn? Cũng đừng quên, nay không phải chúng ta chính mình quốc gia, nếu là khiến cho người khác chú ý, không nói được sẽ làm bọn họ càng thêm nguy hiểm. Phượng Khuynh ca ngữ khí không nhanh không chậm, trong thanh âm còn có thông dong, tựa hồ hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay bộ dáng. Phượng Khuynh ca nói tựa như một chậu nước lạnh giống nhau hắt ở liễu như yên trên đầu. Tiêu nàng tiêu táo tâm lệnh như vậy hai phần, nàng kỳ thật cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không phải đề cập đến chính mình thân nhân, nàng đầu óc giống nhau đều là bình tĩnh, hiện tại nghe phượng khuyên ca như vậy vừa nói, nàng tâm cũng đi theo chậm rãi tĩnh xuống dưới. Đích xác, chính mình nếu là tình huống như thế nào đều không hiểu biết liền lô mạng hấp tấp chạy đi tìm nhà mình cứu cứu nói, rất có khả năng rút dây động dừng. chính mình đối nơi này vốn là xa lạ. Hơn nữa trên người vốn dĩ cũng có nhiệm vụ, nếu là bởi vì này làm nhân tâm sinh cảnh giác, chẳng những có khả năng làm cứu cứu gặp phải càng nhiều lớn hơn nữa nguy hiểm, còn rất có khả năng nhiệm vụ thất bại, cho nên, nàng không thể hoảng. Phương Đại Thúc, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Nghĩ đến đây, liếu như Yên quyết định nhanh chóng hiểu biết các nàng trước mắt gặp phải tình huống, cùng với chung quanh hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không lợi dụng một chút người khác tới đạt tới mục đích của chính mình. Nhìn Phượng Mỹ Nam so với chính mình sớm đến, biết đến đồ vật khẳng định sẽ so với chính mình nhiều, cho nên nàng trước mắt liền đem này vấn đề vứt cho hắn. Phượng Khuynh ca khoệ miệng vừa kéo, lại tới nữa, này tiểu nha đầu lại tới nữa, cầu người cư nhiên cũng chưa điểm nhi cầu người bộ dáng, Phượng Mỹ Nam tỏ vẻ không cao hứng, cho nên tà tà cười nói, cùng ta không có gì quan hệ sự tình, ta nào có cái gì cái nhìn. "Ồ," no, lại nói tiếp, bụng nhưng thật ra có chút đói bụng. Ta phải đi ăn cơm. Ách, nhắc đến ăn, Phượng Khuynh ca thật là có điểm nhi tưởng niệm này tiểu nha đầu tay nghề, chỉ tiếc lúc trước cũng cũng chỉ có vài bữa cơm, hai ngày này ngốc tại này không có gì địa đạo đồ ăn Trung Quốc địa phương. Tổng kêu hắn ăn cơm tây, thật đúng là cái làm hắn có chút chịu không nổi. Nếu này tiểu nha đầu bản thân đụng phải mua tới, kia hắn không làm thịt một tể hắn thật đúng là cô phụ ông trời đưa tới cái này cơ hội tốt. Hắn nói xong cũng không đùa lưu. Lao lực nhi đem quần áo của mình từ liễu như yên trong tay xả ra tới, lúc này mới nâng bước muốn đi. Xem đến liễu như yên mắt trợn trắng nhi, sớm nên biết hắn không phải cái gì hảo chim chóc. Bất quá người này thực lực không tồi, ở chỗ này mấy ngày này sợ là còn cần hắn hỗ trợ đâu. Nghĩ đến đây, liễu như yên lại nói: Phượng đại thúc, ngươi đừng đi à, ngươi muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi à. Đối với mời khách ăn cơm chuyện như vậy, liễu như yên tỏ vẻ không hề áp lực. Dù sao nàng trong túi còn có tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thỉnh Phượng Khuynh ca ăn một bữa cơm vẫn là dư giả, cho nên nàng nói được kêu kêu một cái đại khi a, giống như ăn nếu là hắn muốn ăn, nàng đều có thể thỉnh hắn ăn dường như. Trường 376, trù nghệ quá kém. Bất quá nàng lại không thấy được nàng tiếng nói vừa rước, Phượng Khuynh ca khỏe miệng kia một kia thực hiện được tươi cười, nếu nàng phát hiện, tất nhiên sẽ bổ khuyết thêm một câu, đáng tiếc à. Nàng cũng không có nhìn đến, còn nghĩ liền thỉnh người này đi ăn đốn cơm tây là được đâu. Mời ta. Phượng khuyên ca nhúng mày, lại không đáp ứng nàng, mà là nhìn liễu như yên, hơi hơi có chút do dự nói, này không tốt lắm đâu. Kỳ thật ta miệng rất bắt bẻ, muốn ăn đồ vật nếu là người thỉnh không được, hoặc là thế nào, vậy không đẹp. Này con chọn thượng thực. Liễu như yên nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn này nam nhân liếc mắt một cái. Hắn chẳng lẽ là xem chính mình nóng đội, cho nên cô ý muốn tàn nhẫn tể chính mình một đốn. Chỉ là nghĩ đến nhà mình đại cứu cứu sự tình, nàng thật đúng là không dám cư như vậy đi luôn. Này em mở quốc hiện giờ đặc sản phong phú, hắn muốn ăn đồ vật nơi này hẳn là có thể tìm được đi. Nghĩ đến đây, liếu như yên lúc này mới lại nói, không có việc gì, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, chỉ cần tìm được, ta nhất định nghĩ cách thỉnh ngươi ăn. Hừ tốt nhất là ăn chết người mới hảo đâu, lâu như vậy không thấy, thứ này cư nhiên thay đổi, trước kia là thật tốt một người nột, cứu người đều không cầu hồi báo, đâu giống hiện tại nột. hừ, liêu như yên trong lòng bất mãn nghĩ, tốt xấu hắn cùng nhà mình cứu cứu cũng là cùng bị thương khó chịu, cũng miễn cưỡng có thể nói là chiến hữu, nếu là thay đổi trước kia, hắn sợ là đã sớm suy nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này nhưng hiện tại lại lao thần khắp nơi lấy cái này đương điều kiện tới cùng chính mình trao đổi, thật không biết hắn như thế nào biến thành như vậy. Trên mặt nàng thần sắc chưa biến, ánh mắt cũng tương đối bình tĩnh, nhưng vượng khuynh ca tu vi chính là tăng trưởng không ít, sức quan sát đó là tuyệt đối nhạy bén, cho nên trước tiên liền phát hiện này tiểu nha đầu đấy mắt bất mãn, nhưng hắn lại không chút nào để ý, khó được thấy nàng đưa tới cửa nhi tới, hắn không hảo hảo áp bức một phen đều thực xin lỗi chính mình. Cho nên hắn lười biếng nói, nô, no, tới bên này đốn đốn đều là ăn cơm tây, người này đều mau ăn mắc lối tới. Thật đúng là hoài niệm dưỡng bệnh khi ăn những cái đó đồ ăn ột. Ngươi nếu là đáp ứng ở bên này mấy ngày nay, môi đốn đều cho ta làm chút quê nhà Mỹ thực, làm ta ăn cao hứng, ta liền giúp ngươi cùng nhau cứu kiệu cố trưởng hưng như thế nào. Ở bên này nhật tử môi đốn đều cho hắn làm quê nhà Mỹ thực. Liệu như yên nghe được lời này một đôi đôi mắt đẹp không khỏi lại lần nữa chừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phượng khuyên ca, liền tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra như vậy một chút ít không được tự nhiên cùng mặt đỏ, nhưng mà nhìn nửa ngày cái gì cũng không có nhìn đến, người này ra mặt dày quả thực vô ngữ miêu tả. Các nàng chính là muốn ở bên này ngốc 10 ngày qua, chẳng lẽ này 10 ngày qua chính mình còn phải mỗi ngày cho hắn đương đầu bếp nữ? Tuy là liễu như yên tính tình hảo, Giờ này khắc này cũng rất muốn bạo thu khẩu, mẹ nó ngươi thật đem tỷ tỷ ta trở thành nhà ngươi bảo mẫu sao. Còn môi đốn đều cho ngươi làm quê nhà mỹ thực đâu, như thế nào không đẹp trên ngươi. Nàng rất muốn trợn trắng mắt nhi đi luôn, nhưng nhìn hắn trong mắt vẫn như cũ bất biến thần sắc. Nhất thời do dự, người này thực lực nàng trong lòng hiểu rõ, đặc biệt là lúc này đây nhìn thấy hắn khi, cư nhiên ở trên người hắn cảm ứng được quen thuộc hơi thở, hắn, cư nhiên không biết khi nào đã là tu sĩ. Chỉ là nàng lại cũng nhìn không ra tới thực lực của hắn Nhưng nàng cảm giác thực lực của hắn so với chính mình phía trước ở hương giang nhận lấy cái kia hắc y gì Hãy đầu nhì cường đại hơn rất nhiều Nếu là có hắn hỗ trợ Chính mình ở bên này hành động hẳn là sẽ tương đối thuận lợi Không chuẩn nàng thật đúng là có thể ở hộ toàn nhà mình cứu cứu đồng thời cũng che chở thịnh hoa Dù sao thịnh chuyên gia chính là thịnh hoa hắn ba Thấy liệu như yên vẻ mặt không cao hứng Nửa ngày còn trầm mặc không nói Phượng Khuynh ca cũng không tức giận, hắn trong lòng chắc chắn này tiểu nha đầu cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu. Nói như thế nào đâu, lúc trước hắn liền nhìn ra tới, nha đầu này tương đương để ý thịnh trường hưng kia tiểu tử, chỉ không biết nàng rốt cuộc vì sao như vậy để ý hắn. Như thế nào, này thực là người khó xử sao. Kia tính, ta còn là đi ra ngoài tùy tiện ăn chút nhi hảo. Bất quá Phượng Khuynh ca lại cũng không tính toán cư như vậy trầm mặc. Nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, lúc này mới nhàn nhạt nói một câu, sau đó, chân vừa nhấc liền phải rời khỏi. Hắn bộ dáng này chính là đem Liễu Như Yên cấp làm cho có chút nóng nảy, vội vàng kéo hắn quần áo, cười nói, "Khụ, cái kia, chỗ nào có thể đâu, ta nhưng thật ra không có gì khó xử, chính là ngươi biết đi, chúng ta trụ đều là khách sạn, sợ là sẽ không chấp thuận chính chúng ta xuống bếp đi. Nếu là chính chúng ta làm, không có nỗi chén gáo buồn nhi." Ta là có tâm cũng vô lực a. Liêu như yên trên mặt ý cười doanh doanh, trong lòng lại đem cái Phượng Khuynh ca mắng cái máu chó phun đầu, nào có như vậy uy hiếp người? Chính mình lần này nếu không phải bởi vì đại cứu cứu, mới lười đến phản ứng hắn loại này vô lễ người đâu? Hừ, dù sao hiện tại trụ chính là khách sạn, nàng lượng nơi này phòng bếp đều sẽ không dễ dàng cho người khác sử dụng, cho nên mới nói như vậy nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, Phượng Khuynh ca liền cười kia tươi cười dị thường, ân, nói như thế nào đâu, dị thường quỷ dị, nghe xong nàng lời nói sau, hắn liền hồn không thèm để ý sách lên liễu như yên đặt ở trên mặt đất hành lý cùng bao bao nói, trước đem ngươi đồ vật thả lại phòng của ngươi đi, giữ lại sự tình liền giao cho ta hảo. Thật vất vả mới tóm được như vậy một cái cơ hội tốt sai xử này tiểu nha đầu, hắn chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tay đâu, dù sao lần này tới bên này, hắn tâm tình chính không tốt lắm đâu. Tìm điểm nhi sự tình làm làm, thuận đường giáo huấn một chút người đảo cũng là kiện thực làm người vui vẻ sự tình, nhất cử mấy đến sự tình, hắn tất nhiên là sẽ không sai quá. liễu như yên không tình nguyện mang theo Phượng Khuynh Ca hướng chính mình phòng đi, mới vừa đem phòng mở ra, Phượng Khuynh Ca liền nhanh chóng đem nàng đồ vật vẫn đi vào, sau đó bang đến một tiếng liền đem cửa đóng lại, sau đó một phen lôi kéo liễu như yên liền lảo đảo lắc lư hướng này khách sạn trong phòng bếp đi đến. Hắn tới bên này thời gian không ngắn, này đây, hắn đối này khách sạn sở hữu bố cục cùng địa điểm đều biết được rõ ràng, này không, lôi kéo liệu như yên rẽ trái hữu quải không trong chốc lát liền đi tới khách sạn phòng bếp, lúc này, cũng đúng là ăn cơm, cao phong kỳ, bên trong ba bốn mươi vị đầu bếp chính khí thế ngất trời vội vàng đâu. Đột nhiên liền nhìn đến này hai cái có phương đông gương mặt người xuất hiện ở bọn họ trong phòng bếp, một vị quản sự nhi bộ dáng người liền tiến lên. Ngữ khí không phải thực tốt nói, hai vị, nơi này là phòng bếp trong địa, phi nhân viên công tác không được đi vào, còn thỉnh hai vị khách nhân rời đi nơi này, nếu có cái gì khác yêu cầu, tẫn có thể nói, nhưng phòng bếp không phải các ngươi có thể tiến địa phương. Hắn nói được là tiếng Anh, cũng không biết này hai người có thể hay không nghe hiểu, cho nên một bên nói, một bên đánh xuống tay thế, bất quá hắn lời này cùng hành động đều bổng phí vốn dĩ hắn còn tưởng rằng này hai người liền tính là có thể nghe hiểu, cũng sẽ thực thức thời rời đi, nhưng mà, sự thật lại phi như thế. Liên thấy cái kia dáng người cao gầy mà sốc vác nam tử đối với hắn ngưỡng mày, ngữ khí rất là khinh thường nói, các ngươi chủ nghệ quá kém, chúng ta chỉ là tới mượn phòng bếp dùng một chút, không có ý gì khác. Trường 377, Bối Cái Hoạn Người nọ nghe được này, phương đông người cư nhiên như vậy nói. Đôi mắt tức khắc chừng đến giống trung đồng dường như, trên mặt biểu tình cũng có chút không đúng rồi, mẹ nó ngươi này còn gọi không có ý gì khác. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Đây chính là quốc tế khách sạn, nơi này đầu bếp có thể nói đều là nhất lưu được chứ? Ngươi chạy tới nói chúng ta chủ nghệ quá kém, còn nói không có ý gì khác, thật khi ta là ngốc sao? Ngươi nếu là nói được là tiếng trung liền cũng thế, ta cũng nghe không hiểu. Nhưng ngươi cố tình nói được một ngụm lưu loát tiếng Anh khinh bỉ chúng ta khách sạn chủ nghệ, dùng một câu hoa hạ lời nói tới nói, đó chính là các ngươi là tới đá bai đi. Hừ, không kiến thức đồ vật, rõ ràng chính là không có thưởng thức trình độ, lại nói là chúng ta chủ nghệ vấn đề, dế nhúi. Hán thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm phượng khuyên ca cùng Liễu như yên, làm như ở tự hỏi muốn lấy như thế nào thái độ đối này hai người, rốt cuộc. Có thể ở lại ở chỗ này người đều đều không phải là người thường, nếu là chính mình thái độ quá mức kiêu ngạo, vạn nhất người này phía sau có cái gì bối cảnh, kia chính mình khẳng định là không có hảo trái cây ăn, nhưng nếu là cứ như vậy mặc hắn dẫm đạp nhà mình tru nghệ, không khỏi cũng quá tốn chút. Liêu như yên đứng ở một bên, cái chán chan đầy hát tuyến, nàng là thật không nghĩ tới, phượng khuyên ca chính là lấy như vậy phương thức tới hỏi người mượn phòng bếp, nàng đều làm không rõ. Ngươi này rốt cuộc là tới mượn phòng bếp A, vẫn là tới đá bài A. Không thấy được cách gần nhất vài cái đầu bếp đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hai người bọn nàng sao. Ngươi, là nghĩ đến tạp bãi sao? Kia giám đốc còn đang do dự đâu, phía sau nhi liền đi tới một cái nhìn liền rất dằn chắc nam nhân. Hắn một đôi mắt xem kỹ nhìn chằm chằm phượng khuyên ca, dùng cũng không lưu loát tiếng chung nói. Hắn lời này vừa ra, bên kia giám đốc cũng không vì khó khăn. Nghị thẩm khiến cho An Thụy đến cấp này không biết trời cao đất dày tiểu tử một cái hung hang giáo hấn, xem hắn về sau còn dám không dám kinh quồng. Phượng khinh ca mày hơi hơi một trọn, trên mặt mang theo một tia cổ quái cười, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh một bức ta không quen biết bộ dáng của hắn liêu như yên, thanh âm rất là bình tĩnh bình tĩnh nói, không không không, ta không phải tới tạp bãi. Nói tới đây, hắn tạm dừng vài giây, nhìn còn đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích liêu như yên. Vươn một con thon dài tay nhẹ nhàng hướng nàng đầu dưa thượng một chút nói, tới tạp bãi người, là nàng, ta chỉ là theo tới ăn cơm. Nghe được lời này, liêu như yên ngẩn ngơ, sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, chính mình mẹ nó đây là nằm, nga không, đứng cũng trúng đặn rồi. Rõ ràng ta là bị ngươi uy hiếp tới cấp ngươi nấu cơm ăn đến, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng ta liền thành kia tới tạp bãi người đâu thì tuyệt đối không có nửa điểm nhi tạp bãi ý tưởng được chứ. anh, hảo đi, nói như vậy cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc, nàng còn tưởng đem chính mình sinh sản ra tới mì ăn liền, khoai điều chờ thực phẩm tiêu đến phương Tây tới đâu. Nếu nhà nàng sinh sản ra tới đồ vật từ các phương diện tới nói đều vượt xa quá lúc ban đầu phát minh chúng nó người, kia cũng có thể nói là đánh nhân ra mặt, cũng coi như là tạm nhân ra bãi sau đó hổ khẩu đoạt thực đi. Ngươi, ở nói dẫn sao? An Thụy đến theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái hoàng mao tiểu nha đầu, sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Bị người như thế xem thường, hắn có thể cao hứng mới là việc lạ. Nguyên bản hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi người, nhưng là đối phương lại tùy tiện chỉ cái tiểu hài tử ra tới nhục nhã hắn, sắc mặt của hắn tưởng không khó coi đều có chút khó khăn. Phượng Khinh Ca lại như là không thấy được này hai cái sắc mặt khó coi người giống nhau, thần sắc như cũ bình tĩnh thông dong nói cũng không có, nàng trù nghệ thực hảo, so các ngươi làm được đồ ăn hương vị hảo đến nhiều đến nhiều. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng cùng nàng tỷ thí tỷ thí, tỷ thí, ngươi cho chúng ta này đó đầu bếp đều thực nhàn sao? Nếu không phải xem ở ngươi là khách nhân phần thượng, chúng ta đã sớm kêu bảo an tới đuổi người. Ngươi cư nhiên còn đại ngôn không lăng nói cái này, tiểu cô nương trù nghệ không xem, liền nàng này còn không có thai sữa bộ dáng, chớ nói nấu cơm nấu ăn. Chính là tác nghiệp đều sợ làm không hảo đi. Thấy kia hai người khó có thể tin, Phượng Khuynh ca tâm tình không lý do hảo, hai ngày này bị buộc ăn cơm tây, hắn cũng thật là không nghĩ lại tiếp tục ăn. Nếu là hôm nay liếu như yên không tới, hắn đều tính toán đi bộ đến phố người hoa đi xem, chỉ là trùng hợp gặp được nàng, lại thật vất vả làm nàng chính mình đụng phải đi lên. Tới rồi lúc này, hắn nơi nào còn sẽ khách khí, trực tiếp liền đối nàng nói, nha đầu. Thắng bọn họ này phong bếp chúng ta là có thể làm ra Mỹ thực tới, ăn tới rồi Mỹ. Thực, ta chỉ nhớ liền sẽ biến hảo, sẽ nhớ tới rất nhiều rất nhiều sự tình, ngươi có thể đánh bại bọn họ đúng không? Đối, đối với ngươi muội nha, liêu như yên thật là hơi kém làm cho mọi người mặt trận trắng mắt nhi liền vì thỏa mãn ngươi thèm ăn, kết quả liền biến thành ta tới ta bãi. Ta nói vượng Mỹ Nam, ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mà lúc này Liễu Như Yên cũng không thể lắc đầu phủ định, rốt cuộc còn muốn từ phượng khuynh ca trong miệng nghe được nhà mình đại cứu, cứu tin tức đầu, nghĩ đến đây, nàng thần sắc trợ tát, một đôi rực rỡ lóa mắt con ngươi nhìn đối diện hai cái người nước ngoài, nghiêm túc gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không có nói tiếng Anh, rốt cuộc, lấy nàng này thế thân phận, nếu là sẽ tiếng Anh nói, vậy quá mức. thấy này tiểu nha đầu gật đầu, an thụy đến hai người tiến thực sự có chút khí, Khi giám đốc đang muốn nói cái gì đó đã kích bọn họ hai người, kết quả liền bị an thủy đến ngăn cản, liền thấy hắn trầm giọng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền sẽ một hồi các ngươi, đến muốn nhìn ngươi tưởng như thế nào tạm ta bãi. Nói xong, hắn quay đầu liền đối với trong phòng bếp mọi người nói một đồng lớn, hắn ngữ tốc thực mau, bất quá liệu như yên đảo cũng nghe đến rõ ràng minh bạch, chính là làm cho bọn họ chuẩn bị một chút thi đấu sự tình. Tuy rằng đối phương chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, nhưng nàng cư nhiên dám không biết tự lượng sức mình chạy tới tấp bãi, kia bọn họ liền muốn kêu nàng đẹp, nếu không sẽ chỉ làm càng nhiều người bắt nạt tới cửa. Nghe đến mấy cái này lời nói, liễu như yên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ngay sau đó liền lại khôi phục lại đây, vẫn là đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích nhìn những người này nghe được người nọ nói lúc sau liền bắt đầu từng người công việc lưu đủ lên. Lại xem, kia giám đốc năm lần bảy lượt tưởng nói chuyện lại đều bị An Thụy đến cấp ngăn trở. Kia giám đốc cười khổ một tiếng chạy nhanh đi ra ngoài báo cáo lao bản đi, rốt cuộc An Thụy đến không chỉ có riêng chỉ là một đầu bếp, hắn vẫn là nơi này tiểu cổ đông, cứ việc hiện tại là ra đồ ăn cao phong kỳ, nhưng hắn lăng là muốn cùng một cái tiểu cô nương tỉ thí, giám đốc cũng là không thể nề hà, rốt cuộc, người khác hơi ngôn nhẹ được chứ. Nếu là thay đổi ngày thường hắn đảo cũng không lo lắng. Nhưng hiện tại lại là giờ cơm á giờ cơm, ở nơi này người, hoặc là nói đến nơi này ăn cơm người kia nhưng đều thị phi phú tức quý hoặc là nói là có thân phận địa vị người. Nếu là làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm náo lên, cái này trách nhiệm hắn nhưng gánh không dậy nổi, cho nên vẫn là ma lưu tìm đại lao bàn đi. kia giám đốc vừa đi, Phượng Khuynh ca càng là hảo chỉnh lấy hà nhìn trong phòng bếp bận tối mày tối mặt người quỷ dương đầu bếp nhóm. Sau đó lại nhìn một bức phảng phất không biết hiện tại đang ở phát sinh sự tình gì liễu như yên, rất là hảo tâm nói, nha đầu à, tiêu quỷ dương muốn cùng ngươi so đấu chủ nghệ, chính ngươi trong lòng cần phải hiểu rõ à. Trường 378, nói điều kiện. Phượng Đại Thúc, ngươi này lại là muốn làm sao? Còn không phải là muốn ăn cái cơm sao? Như thế nào còn muốn ta cùng ngươi thi đấu chủ nghệ tới? Ngươi có phải hay không chê chúng ta phiền toái quá ít ta? Phải biết rằng, nàng chính là còn có chút nhiệm vụ trong người, này nếu là khiến cho quá nhiều người chú ý, kia lúc sau muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ à. Nói nữa, xem hắn bộ dáng này, hiện nhiên cũng không giống như là nhàn đến không có việc gì ra tới hạt lắc lư, chẳng lẽ không biết điệu thấp tầm quan trọng. Vốn dĩ hắn lớn lên liền rất đáng chú ý, hơn nữa chính mình bên người còn có đóa Mỹ Nam, nếu là bọn họ đi cùng một chỗ, bất luận là đến nơi nào kia đều là tiêu điểm. Hiện tại hắn không tránh điểm nhi, ngược lại như vậy giống chống khua chiêng đây là muốn làm gì? Nha, này tiểu nha đầu hiện giờ nói chuyện thật đúng là càng ngày càng nhanh nhẹn đâu. Trước kia cũng không phải là như vậy à, ân thoạt nhìn không có người khác ở thời điểm. Này tiểu nha đầu thật đúng là liền không có gì cố kỵ, bất quá hắn cũng không khí, lúc này đây hắn thật là hố này tiểu nha đầu tới. Cho nên hắn chỉ là cười cười, sau đó không lưng ở tiểu nha đầu bên tai nói nhỏ. Có đôi khi, dẫn xà xuất động cũng rất có ý tứ, ngươi cảm thấy đâu. Trên thực tế, hiện tại không chỉ có có người nhìn bọn hắn chầm chầm quốc gia những cái đó chuyên gia nhóm, còn có người đặc biệt nhìn chầm chầm hắn đâu, mà hắn phía trước phảng phất còn nhìn đến tiểu nha đầu mấy người cũng bị người theo dõi. Thực hiện nhiên, có chút thời điểm bọn họ không nghĩ chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại sẽ chủ động tới tìm bọn họ. Nếu điệu thấp con đường này không thể thực hiện được, kia không bằng đổi cái phương thức đi vừa đi không nói được là có thể được đến chút ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Nay quốc tế khách sạn sau lưng nhân thân phân bối cảnh toàn không thấp, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện gì, sợ là một chốc, nào đó người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Ấm áp hơi thở thổi đến liệu như yên lỗ thai có chút phát ngỡ, theo bản năng nghiêng nghiêng đầu. Tuy rằng này nam nhân thanh âm thực sự dễ nghe, nhưng hắn càng ngày càng không phải cái đèn cạn dầu. Chính mình này vừa tới nơi này đâu, đã bị hắn cấp lợi dụng thượng. Hơn nữa nàng còn không thể phủi tay đi luôn, cũng thật là say. Bất quá đối với hắn theo như lời dẫn xà xuất động mấy chữ nhi, liếu như yên đảo cũng là sinh ra hứng thú, cũng đúng, này nam nhân trước kia thân thủ liền không yếu, sau lại hẳn là lại tu luyện thời gian dài như vậy, nghĩ đến thực lực của hắn cũng có lớn hơn nữa tăng lên đi. Bị người âm thầm nhìn trộm, chẳng những hắn khó chịu, nàng cũng là không cao hứng. Bất quá, nơi này rốt cuộc bất đồng quốc nội, Nơi này viên đạn nhưng không có mắt, nếu nhân ra dùng thường, nàng nhưng thật ra không có gì chuyện này, chính là thịnh hoa cùng lăng mạn đã có thể không giống nhau, đặc biệt là thịnh hoa cái kia trạch nam, thân thể tuy nói thoạt nhìn không yếu, nhưng cũng không có cái gì bảo hộ chính mình thủ đoạn, nếu như bị bị thường, kia đã có thể không hảo. Dẫn ra những người đó lúc sau, ngươi muốn thế nào? Nghĩ nghĩ, cuối cùng liếu như yên vẫn là hỏi ra tới, sau đó lại nói, ngươi cũng đừng quên. Nơi này người phần lớn đều là có thương, chúng ta dù sao cũng là thân thể phàm thai, vạn nhất có chuyện gì đánh lên tới, có hại chính là chúng ta. Phượng Khuynh ca ánh mắt hơi lóe, này tiểu cô nương là như thế nào biết nơi này người phần lớn đều có thương. Thoát nhìn, trên người nàng còn có rất nhiều bí mật là chính mình không biết, ha ha, này tiểu cô nương thật là càng ngày càng có ý tứ, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương. Chỉ là nhàn nhạt nói, yên tâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không dám ở ngay lúc này động Bằng không, cũng không có khả năng thời gian dài như vậy bọn họ đều còn bình yên vô sự, chỉ là tiểu tâm đề phòng cũng là không sai, cho nên hắn lại bổ thêm một câu, bất quá, tiểu tâm chú ý chút cũng là không sai. liễu như yên lại không có chú ý tới chính mình lại bại lộ điểm nhi đồ vật, nghe được hắn nói như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau liền cũng gật gật đầu, hảo đi. Một khi đã như vậy, kia chính mình cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ là, này thi đấu chẳng lẽ liền không điểm nhi tiền đặt cược? Nàng chính là nghĩ muốn ở bên này kiếm bọn họ tiền nột. uy, Phượng Đại Thúc, này so chủ nghệ liền không điểm nhi tiền đặt cược sao? Kia chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Nghĩ đến đây, liếu như yên rối tay thọc thọc Phượng Khuynh Ca, ở nàng xem ra, dù sao này thi đấu là Phượng Khuynh Ca nói ra, chính mình đâu. Chỉ cần làm độ nghe không hiểu tiếng Anh thì tốt rồi, cho nên nói điều kiện gì đó, tự nhiên là làm Phượng Khuynh ca thượng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Phượng Khuynh ca hơi hơi sướng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới có thể thông qua thi đấu đạt được chút cái gì chỗ tốt. Nga, trừ bỏ bọn họ ở nơi này trong lúc tùy ý sử dụng phòng bếp ở ngoài, hắn thật đúng là không hướng địa phương khác suy nghĩ, nhưng hiện tại thấy tiểu nha đầu một bức không vui bộ dáng hắn thật đúng là liền cảm thấy tựa hồ hẳn là đề điểm nhi khác điều kiện gì, bằng không, thật là tiện nghi này đó quỷ dương. Người nghĩ muốn cái gì? Nếu này tiểu nha đầu đều mở miệng, Phượng Khuynh ca cũng không hàm hồ, trực tiếp liền hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, rốt cuộc này thi đấu người là nàng, thằng nói, được đến chỗ tốt cũng tự nhiên hẳn là nàng, chính mình cũng cũng chỉ muốn ăn điểm nhi nàng thân thủ làm đồ ăn cũng là đủ rồi. Liêu như yên thật là có muốn đồ vật, Chỉ là hắn vì mau trực tiếp hỏi chính mình nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ không nên là hắn nghĩ Pháp Nhi đưa ra điều kiện sao? Nàng nghiêng nghiêng đầu, lại ở phượng khuyên ca trên mặt thấy được không sao cả. Hảo đi, xem ra hắn là không có gì muốn, kia chính mình sao? Ơn, cũng không cần khác cái gì, chỉ cần hắn giúp đỡ chính mình ở chỗ này mua khối cũng đủ đại thổ địa có thể. Lúc này ở quốc nội nàng là không có biện pháp bốn phía làm cái gì nông nghiệp phát triển làm buôn bán gì đó. Nhưng ở bên này nói, mấy vấn đề này liền không tồn tại. Hơn nữa nếu chính mình muốn ở bên này thành lập nhà sử nói, khoai tây tiểu mạch gì đó cùng với mua bọn họ, còn không bằng chính mình sinh sản đâu, đừng trách nàng keo kiệt, ai làm đây là phí tổn thấp nhất biện pháp đâu. Cho nên, liếu như yên không chút do dự nói, chỉ cần hắn đáp ứng ta tam chuyện có thể. Vốn dĩ nàng là tưởng nói muốn bọn họ giúp đỡ nàng mua thổ địa, nhưng nghĩ nghĩ, những việc này cũng không hảo kêu phượng khuyên ca biết. Vạn nhất này kiện nói ra kêu bên người đã biết, kia cũng quá mức rêu rao, nàng hiện tại còn chỉ là cái tiểu cô nương đâu, nào có tiền mua mấy thứ này nột. Nhìn nghiêm trang liễu như yên, phượng khuynh ca lấp đầu, cũng không biết này tiểu nha đầu ở đánh cái gì chủ ý, bất quá vài món sự tình đảo cũng không khó, cho nên đương an thụy đến lại lần nữa đi tới thời điểm. Hắn liền bắt đầu kỷ lý dưa kéo cùng hắn nói đến thi đấu quy tắc cùng điều kiện từ từ, hắn nói được một bộ một bộ đến. Nghe được Liễu Như Yên ở bên cạnh đều mau nhịn không được muốn cười. Bất quá cuối cùng nàng cũng không dám thật cười ra tới, rốt cuộc nàng hiện tại nhưng chỉ là cái nghe không hiểu tiếng Anh tiểu nha đầu đâu. Này nếu là đột nhiên cười rộ lên, kia không phải đem chính mình cấp bại lộ sao? Cuối cùng nàng liền nhìn đến kia An Thủy đến vẻ mặt táo bón nhìn Phượng Khuynh ca, lại giơ tay chỉ chỉ nàng, không thể tin được hỏi Phượng Khuynh ca, ngươi xác định muốn ta đáp ứng nàng tam chuyện mà không phải chính ngươi? chương 379. Nhục. Đúng vậy, đáp ứng nàng tam sự kiện mà không phải ta." Phượng Khuynh ca nghiêm túc nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Quỷ Dương tuy rằng nhìn tính tình rất táo bạo, cũng có chút tâm cao khí ngạo, nhưng lại không biết vì cái gì, cư nhiên cũng không có tự đại đến tỏ vẻ chính mình nhất định có thể thắng, chỉ là vẫn cứ có chút không thể tin được là kia tiểu cô nương cùng chính mình so chủ nghệ mà thôi. An Thụy đến nghĩ nghĩ, cũng đúng nếu cùng chính mình thi đấu người là cái kia tiểu cô nương nếu nàng thắng đáp ứng nàng tam chuyện tự nhiên cũng là hẳn là nhưng nếu nàng thua kia nàng cũng hẳn là đáp ứng chính mình tam chuyện mới là cho nên hắn thần sắc rất là nghiêm túc nói có thể nhưng nàng nếu thua cũng cần thiết đáp ứng ta tam chuyện phượng khinh ca nhìn thoáng qua đang có chút phát ngốc nhìn bọn họ liếu như yên hỏi hắn nói nếu hắn thắng ngươi cũng muốn đáp ứng hắn tam chuyện ngươi có bằng lòng hay không nếu không muốn ta lại cùng hắn nói nói. Không cần, ta đáp ứng là được. Dù sao tỷ tỷ ta cũng sẽ không thua. Thư hư nàng đời trước bởi vì không cơ hội ăn tận thiên hạ mỹ thực, đời này lại có thần kỳ không gian nơi tay. Cái thứ hai trên đảo nhỏ thời gian lại là gia tốc, nàng thời gian nhưng xem như nhiều, nguyên liệu nấu ăn gì đó cũng không ít. Mấu chốt nhất chính là, trên đảo thực đơn cũng rất nhiều, cho nên sao? Mấy năm nay nàng thật đúng là liền luyện liền một tay hảo trù nghệ, So với hơn 2 năm trước kia, đó là Hảo không biết nhiều ít lần. Chỉ là Phượng Khuynh ca những năm gần đây không cơ hội lại ăn đến nàng làm cơm, hơn nữa bởi vì điều kiện có hạn, liếu như Yên cũng không thể tùy tiện ở nhà làm mỹ thực, nhưng dù vậy, nàng làm được đồ ăn cũng là cả nhà yêu nhất ăn, hiện giờ tới rồi này nước ngoài, dù sao cũng không vài người nhận thức nàng, nguyên liệu nấu ăn gì đó cũng tương đương phong phú, thắng còn có chỗ lợi, kia nàng làm gì cất giấu. Có thể, nghe được liễu như yên dứt khoát trả lời ứng, Phượng Khuynh ca cũng không do dự, hắn trước nay liền không hoài nghi quá này tiểu nha đầu trung nghệ, cho nên hắn rất là tự tin ứng. Hiện tại, nhìn đến đạm nhiên ăn tĩnh tiểu nha đầu, hắn đều bắt đầu chờ mong nàng làm được mỹ thực, ơn, thật là thật lâu không ăn đến ngon miệng đồ ăn. Liên ở bọn họ đem điều kiện đều nói thỏa lúc sau, phía trước vội vàng rời đi giám đốc mang theo đoàn người vội vàng tới rồi, nhìn đến thi đấu còn không có bắt đầu trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi chỉ là hắn khẩu khí này nhi còn không có rơi xuống đi liền nghe được an thủy đắc đạo như vậy chúng ta liền bắt đầu thi đấu đi hắn tâm đều nhắc lên sau đó còn không đợi hắn nói chuyện hắn phía sau một cái trưởng giống nhìn tương đối văn nhã nam tử không nhanh không chậm đã đi tới nhìn nhìn an thủy đến lại nhìn nhìn phượng Khuynh ca cùng liễu như yên lúc này mới nói thủy đến không thể hồ nháo Nói xong lại đối phượng khuyên ca hai người nói, nhị vị khách quý còn thỉnh không cần cùng chúng ta nói giỡn, chủ nghệ thi đấu gì đó liền không cần đề ra. Phượng khuyên ca vừa nghe liền không cao hứng, ta thật vất vả quải tiểu nha đầu tới cấp ta làm ăn, ngươi cư nhiên không cho nàng cơ hội, kia sao lại có thể. Người này hắn tuy rằng không quen biết, nhưng thấy hắn khéo léo thả điệu thấp xa hoa ăn mặc liền không cao hứng, ngươi lại như thế nào có thể, cũng không thể ngăn cản ta ăn đến tiểu nha đầu làm đồ ăn. Cho nên hắn ngôn ngữ cực kỳ sắc bén bùn bùn nói một hồi, đại ý chính là, các ngươi rõ ràng chính mình đã đáp ứng rồi muốn tỷ thí, thả liền đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, hiện tại lại muốn ra ngươi ngược lại, có phải hay không khi dễ chúng ta dị quốc người? Nếu đúng như này, chúng ta đây cũng chỉ có đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết vân vân Dù sao cuối cùng đem kia trung niên nhân nói được mặt đều nghẹn đỏ, hắn thật đúng là liền chưa thấy qua như vậy vô lại người. Hiện tại nhân gia chẳng những một hai phải thi đấu, lại còn có đưa ra đủ loại điều kiện, nếu như bằng không, bọn họ liền thật sự nháo đến mọi người đều biết, phải biết rằng, bọn họ khách sạn trụ nhưng đều là có tiền có thế có địa vị người, nếu là bọn họ biết bọn họ khách sạn cư nhiên mất thành tin, kia về sau bọn họ còn như thế nào dừng chân. Liên tính là bối cảnh lại thâm hậu, sợ là cũng sẽ có rất dài một đoạn sinh ý đê mê thời gian. Phượng Khuynh ca hôm nay cũng là không sợ chuyện này đại, cho nên thanh âm cũng càng nói càng đại, còn nữa bọn họ lại đứng ở đầu gió chỗ. Lúc này khách sạn vốn là người đến người đi, nghe được nơi này đầu bếp muốn cùng người so trù nghệ, mỗi người nhi đều đã tò mò lại hưng phấn, vì thế tin tức này đã sớm bị truyền tới rất nhiều người lỗ thay. Nay đây, lúc này thật là có những người này chạy tới xem náo nhiệt, nhìn phía sau nhi càng ngày càng nhiều người, bị đến minh không câm có chút ra đầu tê dại. Hôm nay chuyện này, quả thực nháo đến có chút lớn à, hắn có chút đau đầu, cái này an thủy đến, liền biết cho hắn tìm phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái an thủy đến, nhưng an thủy đến lại không có lý thải hắn. Vì, ngươi không đáp ứng hắn thi đấu, có phải hay không sợ hắn thua ném các ngươi khách sạn mặt? Phải biết rằng, ta bên này chính là kia tiểu cô nương cùng các ngươi đầu bếp so đâu, ngươi muốn thật là sợ, không bằng trực tiếp nhận thua hảo. Ngại sự tình náo đến không đủ đại phượng khuyên ca nhìn đầy mặt tức giận quỷ dương, rứt khoát lửa cháy đổ thêm dầu. bỉ đến minh nhìn cái này mang theo thiếu tấu tươi cười người hoa không khỏi hận đến ngừa răng, đều là cái này đáng chết hoa hạ người cho hoa, nhìn xem hiện tại việc này náo đến, cơ hồ mọi người đều biết. Hiện tại hắn lại như vậy khiêu khích, thật là đáng chết chán sống. Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vẻ mặt không biết cho nên tiểu cô đương, hắn trong lòng tức giận càng sâu. Liên như vậy cái hoàng mau tiểu nha đầu Cũng tưởng theo chân bọn họ ra đầu bếp tỉ thí Này đến ta đại mặt nột Nhưng hiện tại hắn cũng là cưới lên lưng cỏ khó leo xuống Lời nói đều kêu cái kêu đáng chết Người hoa nói đến này phần thượng Hắn là trăm triệu không thể nhận túng Nghĩ đến đây Hắn chỉ phải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An thủy đắc đạo An thủy đến ngươi cần thiết thắng được trận thi đấu này Minh bạch không có An thủy đến gật gật đầu Đối với chính mình chủ nghệ Hắn là cực có tự tin Phải biết rằng, hắn từ nhỏ liền đi theo sư phụ của mình học nghệ, học 10 năm sau mới xuất sư, so với hắn chủ nghệ cao người có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không bao gồm cái này lạc hậu quốc gia ra tới hoàng mau tiểu nha đầu. Thấy An Thụy đến gật đầu, bị đến minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mặt lạnh lùng nhìn Phượng Khuynh ca nói, nếu các ngươi muốn tự giức lấy nụ, chúng ta đây cũng liền không khách khí, bất quá nếu muốn so, vậy đến lấy ra điểm nhi thành ý tới, ta xem không bằng như vậy. Nếu các ngươi thắng, cần thiết làm cho mọi người mặt quỳ xuống nhận thua như thế nào. Phượng Khuynh ca cùng Liễu như yên nghe vậy, trong mắt đồng thời có hàn quang hiện lên, người này, tưởng nhục không phải bọn họ, mà là bọn họ hoa hạ mặt. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca liền nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, từng câu từng chữ đem hắn nói phiên dịch cấp liêu như yên nghe, phiên dịch xong lại nói một câu, tiểu yên, trong chốc lát không cần lưu tình, minh bạch sao? Ấn, ta định sẽ không lưu tình. Liêu như yên nghiêm túc gật gật đầu, nhục người giả người hàng lục chi, nếu ngươi tưởng nhục ta hoa hạ, ta đây liền nhục ngươi lại như thế nào? Cho nên cuối cùng nàng còn tới một câu nói, đem điều kiện này cũng còn cho hắn.